quy một chương 659, song thăng. Lại nói Tần Sĩ Ngọc vì cái gì như vậy vội vã đi đâu? Là bởi vì trong bụng hắn linh khí a. Tần Sĩ Ngọc tới tháp vực cũng đã có hơn một năm, tháp vực nội không gian thế nhưng là không có dư thừa linh khí cho người ta hấp thu. Mà Tần Sĩ Ngọc đâu, cũng chính bởi vì tập linh khu bận rộn, cái này cũng vừa vặn tắc thành cho hắn, tại bất an mất mặt phía dưới tu vi cũng là tiến bộ một chút. Lại nói tiến bộ có bao nhiêu đâu? Đã qua nửa ngọn đèn. nhưng chớ có xem thường cái này hơn phân lượng ngọc đen, tháp vực nơi này nhưng là không cách nào chấp hành tu luyện cái này hơn phân nửa ngọn đèn còn là bởi vì trong tháp không giảng buộc cung ứng hai bữa ăn, vì lẽ đó tần sĩ ngọc trừ rất ít tiêu xài bên ngoài cơ hồ đều là không tốn tiền. còn lại linh khí đi đâu, đương nhiên đều là bị tần sĩ ngọc cho hấp thu. đây cũng là tần sĩ ngọc muốn đi nguyên nhân căn bản, bởi vì hoàng lôi tên kia xem như gián tiếp cắt xén mình lương đồng a, Vốn cho rằng cần cù chăm chỉ một năm qua đi sẽ có hy vọng, thế nhưng là hoàng lôi cháu trai kia sẽ chơi tam tiết hai thọ cái kia một bộ. một năm này chậm trễ cũng không phải tần sĩ ngọc làm giàu chạy thường thường bậc trung a, tần sĩ ngọc hắn căn bản không thiếu tiền, hắn chậm trễ chính là tần sĩ ngọc tu vi. Chậm chế chính là huyền môn tương lai phục hưng thời gian. Mà vừa mới ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời gian bên trong, Tần Sĩ Ngọc phát hiện mình trong đan điền cái kia ngủ say đã lâu nỗ lực vậy mà công việc. Theo ảnh gian phòng sau khi đi ra, Tần Sĩ Ngọc cơ hội là một đường chạy vội trở lại mình đơn nhân tổ xá. Cái loại cảm giác này thực sự là quá mỹ diệu, loại này không làm mà hưởng cảm giác tràn ngập Tần Sĩ Ngọc toàn bộ đan điền. Đến muộn, Tần Sĩ Ngọc mở hai mắt ra. Túi đầu cười một tiếng, nắm nắm song quyền, Cửu Tháp hai đèn. Cái này linh trà thật mẹ nó thần. Tần Sĩ Ngọc reo hò nói: Đúng vậy, Tần Sĩ Ngọc hiện tại không chỉ có riêng là Cựu Tháp 2 đèn đơn giản như vậy. Thêm lúc trước hắn tu vi, ngựa muốn đột phá nói Cựu Tháp 3 đèn. Mấu chốt là trong đan điền còn có linh trà dư lung đâu, mặc dù không thể đột phá đến Cựu Tháp 3 đèn, có thể tuyệt đối sẽ càng thêm củng cố, này chỗ nào là linh trà quả thực là thần trà. Mà lại Tần Sĩ Ngọc cũng có chỗ phát hiện, cái này linh trà linh khí vậy mà mình ở bên ngoài tự mình hấp thu linh khí còn tinh kết hơn. Đây tuyệt đối không phải là thiên nhiên sản phẩm, nếu như là, như vậy trong tháp người nếu như dám uống kia là phạm tham tối kỵ, xem ra cái này thông thiên linh lung tháp vẫn là có mình không biết bí mật a. Tần Sĩ Ngọc hoạt động một chút gân cốt, lập tức nhìn thấy bản trà còn sót lại lá. Cùng cách đêm trà không sai biệt lắm, bất quá cũng không ảnh hưởng cái gì. Tần Sĩ Ngọc cười nói, trực tiếp tay nâng ấm nước nấu nước, một chén trà nóng tràn đầy, uống một hơi cạn sạch lần nữa giường ngồi xếp bằng. Hôm sau trời vừa sáng, Tần Sĩ Ngọc tinh thần sung mãn tỉnh lại. Cảm thụ được mình cựu Tháp ba đèn nội lực, khóe miệng lộ ra dáng tươi cười. Ta nhớ được, hôm qua Vương Nguyên tên kia tựa như là bị dáng trước đến Cửu Tháp hai đèn đi. Tần Sĩ Ngọc sờ mũi một cái, sau khi rửa mặt đi ra ngoài. Đúng vậy, ảnh hưởng Tần Sĩ Ngọc giờ nhìn thời điểm tại vạng biến hai tòa ở giữa các loại, cái kia đều không cần nghĩ, tuyệt đối là trong tháp nhân vật trọng yếu, giống tần sĩ ngọc loại này trong tháp tiểu đệ, trừ phi hắn có việc chủ động cửa bài kiến, nếu không đường đường tháp chủ người phát luôn làm sao lại chủ động tới gặp hắn đâu? Tần sĩ ngọc các loại không bao lâu liền nhìn thấy ba người cùng đi. Ngầm, hoàng lôi, trương đội, ba người nhìn thấy tần sĩ ngọc xa xa xua tay chào hỏi. Tần sĩ ngọc cười nên đón, ba người này cũng lớn tuổi hắn mà lại quan cũng hắn đại nguyên trở thế nhưng là không quá lễ phép. Chúc mừng a tiểu tử. Hoàng lôi mở miệng trước. Đoàn trưởng, không biết vui từ đâu tới a. Tần sĩ Ngọc lắc đầu nói, sau đó nhìn xuống đất ngầm, âm thầm tỷ, người tốt, người thật nhỏ xoáy ca, lạc lạc, cười thầm nói. Tần sĩ Ngọc cười gật gật đầu, đỏ mặt. Nhìn thấy Tần sĩ Ngọc dáng vẻ, ngầm lại cười. Đúng vậy à, không phải nói Tần sĩ Ngọc chịu không được dụ hoặc, mà là ngầm cái kia gần như phát tao phát lãng thanh nhầm đã có thể xâm nhập xương người tủy, Tần sĩ Ngọc có thể đỏ mặt đã đều là tốt. Lại nhìn Hoàng Lôi cùng trung đội, hai người cổ cũng hồng, mà lại hai người còn toàn thân lắc một cái, giống như đi tiểu qua đi rất thoải mái bộ dáng. Lại xem xét hai người cánh tay, nội da gã đều nhanh rơi điện. Hảo tiểu tử một năm này khảo nghiệm kỳ rốt cũng qua, người phát ngôn có lệnh, tấn thăng ngươi làm tập linh khu đội trưởng trợ thủ. Hoàng Lôi gióng giặc mà nói, hắn mẹ nó cũng thật không ngại nói lời này. Sĩ Ngọc A, ta nói sẽ không toi công nỗ lực A. Trương đội nói, ta nhìn, đệ đệ làm sao không quá cao hứng đâu. Thầm nghĩ, ta, không có. Ngâm tỉ tỉ, thực ra một mực làm đều là cái này mua bán, vì lẽ đó cũng không có gì xúc động vui sướng. Ha ha. Tấn Sĩ Ngọc lắc đầu nói, ngươi nha, cùng tỷ tỷ còn không nói thật A. Cười thầm, hai vị kia lại là lắc một cái. Hoàng Lôi đoàn trưởng ta nghĩ đệ đệ còn là bởi vì vương nguyên sự tình. vương nguyên, không phải cũng chịu thu thập sao? hoàng lôi miệng rộng cong lên, rất có một bộ ngươi kẻ dám động ta không có hảo quả tử dáng vẻ. tần sĩ ngọc trong lòng tự nhủ việc này mẹ nó cùng ngươi có lông quan hệ à? ngươi trừ tam tiết hai thọ bên ngoài ngươi còn biết cọp lông à? ý của ta là đệ đệ khí còn không có toàn bộ tiêu tán a ta cũng không lo lắng cái khác. đệ đệ năng lực mạnh, lần này đạt được ảnh tỷ đệ bạn, tất nhiên sẽ còn gấp đôi nỗ lực. ta lo lắng ngược lại là vương nguyên à? vương nguyên tu vi bị hàng, mà cùng đệ đệ có hiểu lầm, ta sợ. ta sợ đệ đệ sẽ không bỏ qua hắn đâu. thẩm ý. Không thể, không thể, chúng ta Sĩ Ngọc cũng không phải như thế người, đúng không Sĩ Ngọc, ngươi còn dự định mình tự tay thu thập cái kia mắt không mở độ vật sao? Hoàng Lôi nhìn về phía Tần Sĩ Ngọc, sau đó ngầm một ánh mắt đưa tới. Cá nhân ta cho rằng là không biết, bởi vì chúng ta là bởi vì công sự mà không phải bởi vì việc tư. Còn nữa nói, hai chúng ta tự mình căn bản cũng không hề có quen biết gì. Ta hy vọng chính là, vương đội trưởng có thể học được tôn trọng người khác. Nếu như hắn không còn lấy khác loại ánh mắt nhìn ta, ta nghĩ ta là sẽ không đem chuyện của hắn để trong lòng." Tần Sĩ Ngọc nói. "Hảo tiểu tử." Trương đội vỗ vỗ Tần Sĩ Ngọc bả vai nói. "Đây đối với ta Đây mới là hảo đệ đệ của ta. Cười thầm nói. Tần Sĩ Ngọc rất đi mau ngựa mặc cho, cũng đầu nhập. Mà Vương Nguyên tên kia cũng là triệt để trung thực, lại không có tới qua tập linh khu. Cho dù là lại bị vị nào đoàn trưởng cho giáo dục, cũng là không còn dám tới tập linh khu ngủ đi dạo. Mà Tần Sĩ Ngọc cũng coi là gián tiếp thành toàn Vương Nguyên, bởi vì ảnh có lệ, nếu như trong vòng 3 tháng Vương Nguyên không làm được cái gì đột xuất cống hiến nhưng là muốn bị đánh về cựu tháp đuổi ra khỏi cửa, mà Tần Sĩ Ngọc vinh quang trở về vừa vặn là giúp Vương nguyên cái này N thực ra tần sĩ ngọc xem sớm ra tập linh khu vấn đề, bất quá vấn đề cũng không đều là tại tập linh khu, mà là cùng hạ du khu vực cũng có quan hệ, chẳng qua là ban đầu từ đối với mình bảo hộ vì lẽ đó không có lắm nhiều à? lần này trở về là danh chính ngôn thuận, tần sĩ ngọc trực tiếp đưa ra một chút quan điểm, đương nhiên vẫn là có chỗ giữ lại, mà tần sĩ ngọc đưa ra những quan điểm này nên có không ít đều là dính đến vận linh khu, vương nguyên tên kia chỉ có thể là phối hợp. dạng này tần sĩ ngọc cống hiến tại vương nguyên ủng hộ xuống rất nhanh rất tốt hoàn thành, đây cũng là vương nguyên có chỗ cống hiến, vì lẽ đó hắn cũng không có bị chủ xuất trong tháp quy mô chương 660, trở về lại đi tháp chủ. Liên quan tới huyền tòa chi tiết vấn đề ở đây không nhiều làm miêu tả, bởi vì kia là thông thiên linh lung tháp nội bộ sự tình, cùng quyển sách kịch bản liên quan cũng không lớn, dù sao tất cả mọi người biết Tần Sĩ Ngọc là đem thân là huyền tòa thiết bị đầu cuối hoặc là nói là đầu mối then chốt tập linh khu quyền chủ động cho đoạt lại là được. Đã từng tập linh khu, thế nhưng là bị người thoá mạ trại dân tị nạn a. Chính Tần Sĩ Ngọc cũng là thường xuyên tự dế ước, nói lời ta liền cùng cái này trại dân tị nạn kết xuống quan hệ chặt chẽ. Tại thông thiên thành thời điểm là, tại cũng đúng thế thật. Chỉ là không biết tập kết doanh cái kia năm bạn linh đệ hiện nay như thế nào a Nhìn vật nhớ người nha tần sĩ ngọc có thể tại thông thiên thành đem trại dân tị nạn mang thành tập kết doanh mà tại tháp Vực cũng là như thế à, thực ra sớm tại tần sĩ ngọc khổ bức 13 tháng thời điểm tập linh khu liền đã có rất lớn cải thiện ban đầu là số không linh khu cùng cả linh khu muốn làm sao chơi liền chơi như thế nào cái kia phong ấn khu cũng không phải cho không cùng hai đại khu vực là một cái điều giả tử ta quản ngươi là cái gì phân loại không phân loại thời gian hay không thời gian ta nguyện ý làm sao hướng bên ngoài ném ta liền làm sao hướng bên ngoài ném mà thân là huyền tòa thiết bị đầu cuối cửa ra tập linh khu, đồng thời lại là bị nội bộ khu vực cùng ngoại bộ vàng tòa vận linh xa đội kẹp ở giữa đầu mối then chốt, phía trên này làm loạn tập linh khu liền loạn, tập linh khu vừa loạn đội xe tới kéo cái dương thời điểm liền loạn hơn a. cho nên nói ban đầu là cấp trên đoán trách tập linh khu không tiếp thu được vị, mà phía dưới đội xe thì là kỳ quái tập linh khu đem cái dương trưng bày loạn thất bát tao tìm không thấy mình nên chuyển vận một chi, thậm chí cả một ngày không thể hoàn thành làm việc tăng giờ làm việc sai lầm tất cả đều tính tại tập linh khu trên đầu. tấn sĩ ngọc vừa đến cũng liền tốt, các mặt vuốt thuận không nói, còn đem cấp trên làm loạn căn bản báo cho ảnh đi qua làm lúc 3 tháng chỉnh đốn cái này huyền toàn rốt cục đại biến bộ dáng, mà cái này ngoan một cái cũng là một năm qua đi. Tần sĩ ngọc hiện tại rốt cục có thể cùng trương đội át quả, hết thảy tất cả đều thu xếp tốt về sau hắn cùng trương đội cơ hội là mỗi ngày ngồi tại thủy tinh trong phòng uống trà, nhìn xem bên ngoài đâu vào đấy mà lại mười phần trôi chảy giá vẻ, hai huynh đệ vui sướng cũng không cần nhiều lời. trong năm đó trương đội cùng tần sĩ ngọc cũng là triệt để thành bạn bè thân thiết, bởi vì tần sĩ ngọc không tranh danh không đoạt lợi, làm ra công trạng hai huynh đệ phân chôn nên mới có dạng này tình cảm. dùng tần sĩ ngọc mà nói, tại mình vừa tới thời điểm đội ca cho mình quá lớn trợ giúp cũng tương đương với mình nửa cái bá nhạc, mà tập linh khu lại là hai huynh đệ tâm huyết, vì lẽ đó mặc kệ hắn làm ra cái gì đến, cái kia hai huynh đệ đều là một người một nửa công lao. thậm chí, bởi vì tần sĩ ngọc không nguyện ý xuất đầu lộ diện nguyên nhân, rất nhiều công lao đều là đưa cho trương đội, mình thì là làm một an tĩnh mỹ nam tử vững vững vàng vàng uống mình nốt trà. cũng là trong năm này, bởi vì tần sĩ ngọc trợ giúp, trương đội cũng là không ít bị khen ngợi thậm chí là bị ảnh mời đi uống trà. bây giờ trương đội thực lực đã là ép thẳng tới cựu tháp năm đèn. đây cũng là tần sĩ ngọc đem quá nhiều công lao cho trương đội nguyên nhân, đây là ảnh cà phê chư đội thân là đại đội trưởng tu vi có thể áp đảo cửu tháp bốn đèn phó đoàn trưởng cùng đoàn trợ thủ phía trên, chỉ cần không phải quá mức vượt qua năm đèn cùng đoàn trưởng sánh vai cùng liền tốt. Mà liên tại mùa đông này, trong tháp xảy ra chuyện. Tháp vực mặc dù nói là một cái tiểu thế giới, có thể thực ra liền là tháp chủ lấy mình cái kia kinh thiên động địa năng lực chế tạo ra kết giới am mà kết giới này có thể có pháp tắc của mình, nhưng lại không thể thoát ly thông thiên đại lục pháp tắc. Tháp vực ở vào thông thiên đại lục trung bộ, vì lẽ đó cũng là có một năm bốn mùa phân chia. Mặc dù mùa đông không có phương bắc lạnh như vậy, bất quá vàng tỏa vận linh sa đi trên đường chủ xe cũng biết phát ra kéo kẹt kéo kẹt thanh âm. Huynh đệ, tháp chủ trở về. trương đội nói, a, nhanh như vậy liền tốt. tân sĩ ngọc sững sờ, trong lòng tự nhủ không chiếm được cái mấy chục năm sao. lại nói đây là ngươi công lao đâu, bởi vì tập linh khu thông thuận, huyền tòa toàn tuyến cũng thông thuận, mà lại một năm này các lớn khu vực tăng thêm khá nhiều mới thương hộ, vì lẽ đó chúng ta thu về mà đến linh khí cũng là gấp bội dâng đi lên a, tháp chủ sớm xuất quang. trương đội nói, không thể a, ta một cái khu vực biến hóa còn có thể bù đắp được mấy chục năm. tân sĩ ngọc tuyệt đối không tin, bởi vì lần này tháp chủ độ kiếp thất bại là có nguyên nhân khác. Tựa như là bởi vì chuyện gì phân thần, vì lẽ đó cũng không thể xem như hoàn chỉnh độ kiếp, tiêu hao cũng không lớn, tăng thêm chúng ta biến hóa, vì lẽ đó không đến 3 năm liền trở lại. Trương đội nói, Tần Sĩ Ngọc vừa tới tháp vực thời điểm tháp chủ là vừa vật độ kiếp thất bại nửa năm. Nguyên lai like là dạng này. Tần Sĩ Ngọc gật gật đầu. Tháp chủ yêu thấy ta đây, có thể ngươi cũng biết, những vật này đều là ngươi làm, ta đi khẳng định là muốn xảy ra vấn đề. Trương đội có chút xấu hổ, ý kiến là nhường Tần Sĩ Ngọc cùng theo đi. Ta, ta không được, của ta cấp bậc quá thấp. Tần Sĩ Ngọc lắc đầu. Đúng vậy. Trong năm đó hoàng lôi lại là không ít chơi tam tiết hai thọ sáu độ. Thế nhưng là tần sĩ ngọc căn bản liền không dắt hắn căn này dâu dịa, tên kia thì là không có việc gì liền đến điểm điểm tần sĩ ngọc. Cái gì ngươi lập tức liền có thể tấn thăng làm phó đại đội trưởng, so trợ thủ còn muốn cao một cách ra, ta, đã cùng người phát nguồn nói qua lập tức cho liền có thể xử lý vân vân, dù sao đều là như vậy đi. Tần sĩ ngọc đã sớm đem hoàng lôi lời nói xem như là cái rắm, bởi vì hắn biết hoàng lôi tuyệt đối là một cái không thấy thọ không thả chim ưng hạ người đút lót hành vi là tần sĩ ngọc cực kỳ kiên kỵ cũng là cực kỳ chắn ghét, mà hoàng lôi còn phải dùng tần sĩ ngọc, bởi vì hắn cũng biết tần sĩ ngọc vừa đi trương đội mình chơi không chuyện, vì lẽ đó coi như tần sĩ ngọc giả ngu hoàng lôi cũng là không có cách nào. nơi này nhưng phải nói lời miệng, tần sĩ ngọc xuất ra 10 huynh đệ ba thành cho trong tháp cũng không phải đút lót hành vi a hắn đây là vì bảo toàn 10 huynh đệ, mà lại tần sĩ ngọc giao là người phát ngôn, cũng minh xác nói qua đây là quyền cho trong tháp. về phần người phát ngôn xử trí như thế nào những cái kia linh khí đó chính là chính nàng chuyện cùng tần sĩ ngọc không có bất cứ quan hệ nào. huynh đệ, ngươi nhưng phải giúp người giúp đến cùng a. trương đội nói. Đội ca, ngươi dặn này. Nói như vậy. Như thế. Cái này không phải sao. Tân sĩ Ngọc cười nói, đem mình cho cải thiện địa phương lấy cực kỳ lời ít mà ý nhiều lời nói báo cho chương đội. Thật giỏi sao? Chương đội nói. Ngươi cứ nói đi, đây đều là hai anh em ta làm qua. Tân sĩ Ngọc cười nói. Vậy được đi, ta cái này đi. Huynh đệ chờ ta tin chiến thắng, tháp chủ bên kia ta cũng biết nói ngươi. Có thể cho ngươi tranh thủ tới một phần ban thưởng tốt nhất, nếu như không có hắn nếu là có thể ban thưởng ta cái kia hai anh em ta cũng là một người một đứa. Chương đội cười nói. Mau đi đi của ta đội ca. Ta muốn thật ham những ngày vậy ta lúc trước cũng không cùng ngươi một người một nữa." Tần Sĩ Ngọc xưa tay cười nói, "Cũng đúng, ta đi." Trương Đội hấp tấp đi thiên địa tòa. nhanh như vậy liền trở lại. "Tháp chủ không có mời ngươi uống trà sao?" Tần Sĩ Ngọc sử sở, "Cái này vẫn chưa tới một canh giờ, uống cái gì a, không thấy người. Trương Đội bĩu môi một cái, "A, Tháp chủ thả ngươi bổ câu a." Tần Sĩ Ngọc nói, chớ nói lung tung, nói riêng một chút Tháp chủ như vậy thế nhưng xem như lấy hạ phẩm thượng. Trương Đội nghiêm túc nói, "Đội ca, ngươi biết ta không phải ý tứ kia." Tần Sĩ Ngọc thờ ơ cười một tiếng, "Huynh đệ sẻ ra chuyện. Trương đội lần này vô dụng nói, mà là dùng truyền âm. A, tần sĩ ngọc sướng sở, hắn rất ít nhìn thấy trương đội loại này nghiêm túc biểu lộ. người phát ngôn ảnh, bởi vì hai đại kỵ bị. Trương đội muốn nói lại thôi. bị cái gì? tần sĩ ngọc nói, bị hàng tu vi hủy bỏ người phát ngôn thân phận. trương đội nói, quy một trương 661, cấp trên. tần sĩ ngọc sướng sở, cao mày. thông thiên linh lung thắp người phát ngôn bị thủ tiêu thân phận, đây là đại sự cỡ nào? còn có huynh đệ, nghe nói cấp trên rất tức giận. trương đội nói, nói nhảm. Người phát ngôn liền tương đương với tháp chủ bản thân, nàng cũng xảy ra vấn đề, tháp chủ năng không tức giận mới là quái sự. Tần sĩ ngọc nói, không phải tháp chủ, ta nói chính là cấp trên. Trương đội thần thần bí bí địa đạo, cấp trên. Tháp chủ không phải lớn nhất sao? Làm sao còn có cấp trên sao? Cấp trên. Tần sĩ ngọc sững sở, trong lòng tự đủ không thể nào. Bất quá nghĩ lại, Tần sĩ ngọc cũng là minh bạch, Tấn sư vô danh cùng Huyền môn hệ thống cũng từng không chỉ một lần nói cho mình, cựu tháp phá tháp mới là thông thiên, nhưng cũng là một cái khác mới nổi điểm a nghĩ tới đây tần sĩ ngọc đột nhiên cảm giác trong đầu hơi hồi hộp một chút tử trong lòng tự đủ xem ra muốn lật đổ thông thiên linh lung tháp hoặc là nói là phục hưng huyền môn chỉ sợ không có dễ dàng như vậy à? tha nhẹ một tiếng tần sĩ ngọc lắc đầu vô luận nhiều khó khăn dù là khó mặc đại địa khó phá thương thiên hắn cũng là muốn hoàn thành dù là mình nhục thân không tại cái kia một sợi tàn hồn cũng muốn giống ân sư đồng dạng lần nữa tìm tới huyền môn ngọn lửa hy vọng thật sự là nghĩ không ra ngươi còn thật nhiều sầu thiệt cảm trương đội nói đội ca ngươi nói một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra a? tần sĩ ngọc vội vàng nói nghe nói là đám kia vận linh xa xảy ra vấn đề, trương đội nhỏ giọng nói, đội ca, ngươi cứ nói đừng ngại, ta đã tại chúng ta thủy tinh phòng bảy ra cách đâm kết giới, chỉ cần ngươi biểu lộ không quá khoa trương liền tốt. tần sĩ ngọc nói, ta em gái ngươi, như như vậy. trương đội gật gật đầu, ra hiệu tần sĩ ngọc tọa hạ hai người bắt đầu nói chuyện phiếm thường thức trà. ngươi lai, like, tại tháp vực nhất phía đông bắc, cũng chính là tần sĩ ngọc lúc trước lên đảo chỗ lại hướng đông nơi nhỏ lánh, nơi đó mới xây lên một cái đặc biệt lớn gia công nhà máy, cũng không biết cái này gia công nhà máy là thế nào tới, đây cũng không phải là mấu chốt mẫu chốt là cái này, gia công nhà máy là có nhiều chức năng, rất nhiều thứ sản xuất đều có thể ở nơi đó thực hiện. đương nhiên, công năng nhiều nguồn năng lượng hao tổn cũng liền nhiều, vì lẽ đó bọn hắn cô ý định một nhóm lớn linh khí, mà nhóm này linh khí liền từ hoàng lôi phụ trách vàng tòa vận linh xa phụ trách. chuyện này tần sĩ ngọc lã biết đến, cái chỗ kia duy nhất một lần liền muốn 300 vạn dương lớn linh khí, lúc trước trong tháp còn vì này trắng trợn chúc mừng một phen, cái kia vận linh xa người trên xe từng cái cũng đều hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang phất là khải hoàn chiến sĩ. đúng vậy, ba vạn dương linh khí thế nhưng là huyền toa một tháng lượng mà nhân gia trừ là duy nhất một lần bên ngoài càng tất cả đều là dương lớn, cái này quá nhiều chỗ tốt cũng không cần nói, mà lại nghe nói dạng này lượng một tháng ít nhất phải ba, năm lần mới có thể thỏa mãn, trong tháp tất cả mọi người linh khí cũng tượng trưng tăng một chút. mà khi nhóm này vận linh xa đội xe đến mục đích về sau, vấn đề liền xuất hiện, từng có 200 vạn dương linh khí xảy ra vấn đề, mở dương kiểm hàng thời điểm bên trong cơ hồ liền chỉ còn lại chút điểm sóng linh khí, mà còn lại không đến 100 vạn dương linh khí cũng có khác biệt trình độ tổ thất, nhiều nhất thậm chí liền chỉ còn lại liền nửa dương cũng chưa tới. sự tình phía sau cũng không cần nói, hoàng lôi đoàn trưởng chủ động đảm nhiệm lên xa phu. Tự mình một lần nữa áp giải một nhóm mới 1300 vạn dương linh khí đi qua, vậy lần này tự nhiên là tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Sai lầm là bổ cứu, thế nhưng là tổn thất linh khí đâu? Đó cũng không phải là 300 vạn hộp trì linh khí, kia là cỡ lớn nhất chỉ dương 300 vạn dương a. Cuối cùng Thông Thiên Linh Lung Tháp công bố ra ngoài một cái sự thật, đó chính là bởi vì lúc này chính là ở vào lạnh nhất thời kỳ, vì lẽ đó chỉ dương nhận nhiệt độ thấp ảnh hưởng biến hình, lúc này mới dẫn đến đại lượng linh khí sói mòn, nếu như là hành vi cá nhân như vậy thượng tiên nhất định sẽ hạ xuống trừng phạt, mà cái này tổn thất trong tháp nhân sự liên quan cũng nhất định sẽ làm ra toàn bộ điểm buộc. Nghe vào là như vậy chuyện gì, đúng vậy à, Thông Thiên Linh Lung Tháp tiên tiên linh khí ai dám đụng, đều đã từng có không ít vết xe đổ. Mà lần này sự tình sinh về sau trong tháp thế nhưng là một chút việc cũng không có, xem ra ảnh nói là nói thật. Nói thật nói dối người khác không biết, tần sĩ Ngọc có thể không biết sao. Tần sĩ Ngọc trong lòng mỉm cười, trong lòng tự đủ còn mẹ nó nhiệt độ thấp biến hình. Nếu như nói chỉ có thể tại 20 độ thời điểm nóng biến hình, như vậy Thông Thiên Linh Lung Tháp chỉ dương vô luận là tuyệt đối không độ âm 273 độ vẫn là hơn ngàn độ cao ấm đều là không có việc gì. Bởi vì tất cả chỉ dương hộp trì đều là đi qua đặc thủ xử lý. Nếu như không phải là bởi vì quá nặng cái kia cải tạo thành một bộ áo giáp tuyệt đối không thể so thông thiên kỵ sĩ đoàn mặc trên người trên lệnh, cho nên nói, nơi này là có vấn đề. Tốt nhất giải thích chính là, nếu như không có vấn đề ảnh cũng sẽ không phải chịu tháp chủ trừng phạt. Cứ như vậy qua, thời gian lại qua 3 tháng. Theo thời gian trôi qua, linh khí sự kiện dần dần bị mọi người quên lãng, mà ảnh cũng biết thường xuyên xuất hiện tại tầm mắt của mọi người bên trong, đồng thời tứ đại đoàn trưởng vẫn là lấy ảnh là chủ, tựa hồ nàng cũng không có bị miễn trừ người phát ngôn thân phận. Tết xuân đi qua, đại địa dần dần khôi tự hự cỡ cỡ 1 chương 662, lên chủ, ngũ nhạc Họ đến sớm một khắc đồng hồ đây là lệ cũ, đây là đối thượng vị giả đầy đủ cùng tuyệt đối tôn trọng. Sau đó mới là tứ đại kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng đúng chỗ, mà thời gian vừa vặn thời điểm người phát ngôn liền sẽ đúng giờ ra sân. Mọi người nghị luận âm ý trước cho chuyện, sau đó một tiếng tiếng hò khan vang lên. Nghe được đều không cần lại đi nhìn, đều biết là Hoàng Lôi tiến đến. Cũng không biết có phải là Hoàng Lôi lên một lần tự mình áp vận vận linh xa là lợi công, dù sao linh khí sự kiện vừa mới phát sinh thời điểm hắn là điệu thấp một đoạn thời gian. Sau đó đột nhiên liền thở hổn, thậm chí đi bộ thời điểm cũng thích chắp tay sau lưng nhìn trời. Nhìn cái loại cảm giác này a thật sự là so người phát ngôn còn người phát ngôn đâu. Sau đó là luôn luôn cũng mười phần điệu thấp huyền phong miến điện mỉm cười tiến đến. Sau đó là một thân mùi hương ẩm. Cuối cùng sắc trời như là lao ra từ đồng dạng nệ bước bước chân thư thả chậm rãi đi tới. Vốn vị đoàn trưởng vào chỗ về sau hiện trường liền yên tĩnh. Mọi người đều biết người phát ngôn không sai biệt lắm liền muốn tới. Cũng không có đến cái gọi là giờ lành. Đột nhiên một loại cho người ta hết sức thoải mái cảm giác xuất hiện. Cái loại cảm giác này phản phất là tại vơi nhiệt độ vừa vặn tăm nắng. Sau đó một vị mập trắng mập trắng lao đầu nhi lại đột nhiên chống rông xuất hiện tại chủ vị. Tất cả mọi người đứng dậy thi lễ đây đều là sáo lộ không có gì có thể nói. Tấn sĩ ngọc bí mật quan sát vị lão giả này, thật sự là nhìn như đơn giản lại không đơn giản a. đơn giản một cái hình dung, người này vậy mà ngày thường nam sinh nữ tướng, cũng không phải loại kia nương nương thắng a, mà là trên mặt phú quý bớt người. Dung tân sĩ ngọc lời nói để hình dung, chủ vị vị này so linh lung tháp lớn thánh vương còn muốn trang nghiêm bảo tướng đâu. Lão giả mặc dù khuôn mặt hòa ái dễ gần còn lộ ra như vậy một cỗ hiền lành, thế nhưng là một thân trang phục lại là có vẻ hơi không hợp nhau, trang phục mặc lên người nhìn như có chút công kềnh. Bất quá theo lão nhân già cười nhìn mọi người tiện tay cầm lấy trên bàn tử sa chén uống một ngụm thời điểm lớn cánh tay, bạ vai, ngực sẽ xuất hiện kịch liệt biến hóa. Đây không phải là mập mạp mà là thật sự lớn cơ bắp. Mọi người tốt, hẳn là sẽ có người nhận biết ta đi. Lão giả cười nói. Tứ đại đoàn trưởng cũng không cần nói, lập tức vừa chấp tay. Mà tại phó đoàn trưởng bên trong cũng có một số người nhận biết, cũng là sau đó chấp tay thăm hỏi. Cái khác không có động tác người thì là cung kính nhìn xem chủ vị trưởng giả, cũng không phải là hạ vị giả nhìn thượng vị giả cung kính, mà là vị lão giả này trên thân liền tự mang loại kia được người tôn trọng quan hoàn hoặc là phải nói liền là trưởng giả từ ấy quan tâm cảm rất đi. Ta để ngũ nhạc, bởi vì lúc tuổi còn trẻ làm một chút việc thiện, vì lẽ đó may mắn tại sinh thời đột phá nói nghịch thiên cấp độ, các ngươi sau này cũng nhất định phải nhiều làm việc thiện chuyện a một ngày kia, các ngươi nhất định sẽ đạt tới thậm chí vượt qua ta cấp độ này. Ngũ nhạc cười nói, sau đó không có gì có thể nói, mọi người sôi nổi làm tự giới thiệu, gặp được quen thuộc người ngũ nhạc thậm chí sẽ mở hai câu trò đùa, căn bản nhìn không ra thượng vị giả loại kia bi phong, mà người không quen thuộc cũng biết hỏi hai câu, nhìn thấy thuận mắt cũng biết nhiều hỏi tham một chút. Tấn sĩ ngọc nói đơn giản qua an vị xuống. Dù sao hắn là đại đội trưởng trợ thủ tới, không lên được nơi thanh nhã, vì lẽ đó ngũ nhạc cũng không có hỏi nhiều cái gì ngược lại là cùng chương trò chuyện mật trong tờ tơ không tệ. Ngũ nhạc không hỏi nhiều tần sĩ ngọc nhưng lại là nhìn nhiều vài lần. Dù sao người xoáy chính là muốn bị chú ý nha. Tần sĩ ngọc nhìn xem ngũ nhạc có chút thất thần, bởi vì hắn thấy vị này liền là nhà cách vết hiển lảnh lao ra ra à, căn bản là nhìn không ra mậy may cường giả khí tức tới. Đúng vậy, tần sĩ ngọc nhìn ngũ nhạc liền là một người bình thường, liền chút điểm sóng linh khí cũng không có, duy nhất đặc điểm liền là ngũ nhạc lúc nói chuyện khí tức đặc biệt đủ rõ ràng không dùng lực miệng cũng không có trương bao lớn, có thể thanh âm chính là như vậy hùng hậu. Mịch thiên cấp độ, người khác không biết, thậm chí là thông tiên linh lung tháp phần lớn người đều có thể không biết, có thể tần sĩ ngọc lại biết. Theo trúc cơ kỳ vào bậc một đường đi đến động hư kỳ cựu tháp, đây là tháp tu cả đời tu luyện kiếp sống cùng truy cầu. Thế nhưng là tại huyền môn bên trong, đây chính là tại một đường đánh nền tầng a. Không sai, liền là đặt nền bóng. Cựu tháp phía trên phá tháp thông thiên, đây không phải cười cười nói nói. Cựu tháp về sau làm thông thiên, kia là chân chân chính chính thiên hạ đệ nhất không người cảnh giới mười tháp đại thừa kỷ. Không sai, là thiên hạ đệ nhất. Thế nhưng là còn có một câu gọi là sơn ngoại hữu sơn thiên ngoại hữu thiên, vì lẽ đó cái này mới tháp đại thừa kỳ cũng mèn mèn tương đương với tháp tu vào bậc. Chỉ có lại đem đại thừa kỳ tu luyện viên mãn mới có thể đăng đường nhập thất dẫn tới lôi kiếp. Mà lôi kiếp qua đi mới có thể tu được đục thân thành thánh, đây mới là bước vào một cái hoàn toàn mới giai đoạn. Mà sau khi độ kiếp giai đoạn, liền là được xưng là nghịch tiên cấp độ. Nghịch tiên có thực lực qua mạnh nghịch thiên ý, cũng có nghịch chuyển tu luyện nghịch hướng thông thiên nói chuyện, theo đổi là cái kia chân chân chính chính phản pháp quy chân được lớn. Nghịch tiên cấp độ quá xa xôi, mà lại phân chia cũng có thật nhiều những ngày vô danh cùng hệ thống căn bản cũng không có nói cho tần sĩ ngọc bởi vì còn chưa tới hắn nên biết thời điểm nếu như thời điểm đến vậy hắn tự nhiên là biết tần sĩ ngọc vốn cho rằng sẽ tại cấp trên mắt tương phía dưới không cho ẩn trốn thế nhưng là ai nghĩ tới vậy mà tới một vị lao đại gia ta lần này tới là muốn công bằng công chính xử lý linh khí mất đi sự kiện đây là một cái hết sức nghiêm túc vấn đề mặc dù tầng thứ của ta được xưng là người tiền thế nhưng là thiên hạ không có người thật có thể nghịch đến ngày ngũ nhạc thần sắc nghiêm túc nhìn về phía đám người xử lý tốt những ngày về sau ta đem kéo theo các ngươi lần nữa đi hướng một cái độ ca mới ta còn có thời gian hai năm. Hai năm sau ta liền muốn bế tử quan dùng kích trí cao vô thượng địch thiên cấp độ đỉnh phong, kiếp này không đạt định phong thể không xuất quan, có lẽ ta sẽ thành công, có lẽ ta cũng biết tại linh huyệt bên trong tiêu tán ở giữa thiên địa. Vì lẽ đó, ta nhân sinh bên trong quý báu nhất hai năm cũng liền tất cả đều giao phó cho mọi người. Một phen qua đi thắng được tất cả mọi người tiếng vỗ tay, mà lại mọi người đều biết, ngũ nhạc là từ đáy lòng đã nói, mà mọi người cũng là tại từ đáy lòng vỗ tay. Thật đơn giản một cái chạm mặt, thật đơn giản một phen, ngũ nhạc liền thắng được tất cả mọi người tâm, hơn nữa còn là tâm phục khẩu phục. Ta còn có hai năm liền đến trăm tuổi. Ta nhìn chúng ta trong tháp có rất nhiều ưu tú hậu sinh, ta tuổi tác khi các ngươi thái gia già cũng đủ đi, thế nhưng là các ngươi tuyệt đối đừng gọi ta như vậy à. Ngũ nhạc cười, mọi người cũng cười, các ngươi có thể xưng hô ta đấy làm lên chủ, xưng hô thế này cũng không quá phận. Bởi vì tháp chủ ái nhân là các ngươi chủ, mà ta ở trên hắn dĩ nhiên chính là lên chủ. Đương nhiên, nếu như các ngươi cảm giác xưng hô thế này khó chịu, hoặc là nói là không đủ thân cận, cũng có thể xưng hô ta một tiếng nhạc đại gia. Nếu nghe kỳ a, là nhạc đại gia, cũng không phải nhạc gia gia, hô giả ta ta cũng không làm. Ha ha. Tất cả mọi người cười. Tân sĩ Ngọc Ngâm trầm gật đầu ghi nhớ tháp chủ danh tự. Á nhân, tới a, mang tội nhân ảnh. Nói đùa qua đi, Ngũ Nhạc hai tay nâng lên hướng phía dưới ép, ra hiệu mọi người im lặng. Sau đó, hai vị một thân trọng giáp người bị mặt đưa ảnh tiền đến. Ảnh, người có thể tội. Ta, ta. Ảnh rõ ràng có chút kích động, nhìn về phía Ngũ Nhạc ánh mắt căn bản không giống như là đang nhìn nhạc đại gia, mà phản phất là đang nhìn lấy mạng người chết, thậm chí cuối cùng trên mặt đều có chút dữ tợn. Ta không biết. Quy 1 chương 663, tụ, ảnh cho mọi người cảm giác từ đầu đến cuối đều là ôn tồn lễ độ, cho dù là nổi giận thời điểm cũng vẻn vẹn thanh âm nghiêm khắc một chút đương nhiên, ảnh lúc trước hai cước kém chút đá chết vương nguyên sự tình những người khác là không biết. dung tân sĩ ngọc mà nói mang theo kính mắt ảnh lộ ra đặc biệt có học vấn, dùng hắn đời trước mà nói liền cảm giác đặc biệt giống sinh viên, nơi nào có hiện tại loại cảm giác này a? ồ, Người vô tội. nghe được ảnh phản bác, ngũ nhạc lại cười. đúng vậy, ta vô tội. ảnh nói. vậy thì tốt, ta mới vừa cùng mọi người nói qua, ta muốn tuyệt đối công bằng công chính xử lý lần này sự kiện. ngươi nếu là thật sự có đoan khuất có thể nói tới. ngũ nhạc nói. ảnh trước nói một chút sự tình trước sau, đây cũng là báo cáo lệ cũ, không có gì đặc thù mà cuối cùng thì là nhìn về phía Hoàng Lôi. Ngươi nhìn ta làm gì? Hoàng Lôi chừng hai mắt. Ngươi nói ta nhìn ngươi làm gì? Ngươi chừng ta làm gì? Ảnh cả giận nói. Xin nhờ, ngươi bây giờ đã không phải là người phát ngôn, xin đừng nên lấy loại thái độ này tốt với ta sao? Tôn trọng của ta đồng thời cũng là tôn trọng chính ngươi. Nhúc ngươi nhục mình, cẩn thận đánh mình mặt. Hoàng Lôi lại có chút lưu manh cười nói. Ngươi liền một chút cũng không có sai sao? Ảnh chất vấn. Ta đương nhiên là có lỗi, sai liền sai tại lần thứ nhất liền nên ta tự mình áp trận, mà cũng không phải là lần thứ hai, mà khát vận linh xa là ta phụ trách. Cái này cũng không, có gì có thể nói, vì lẽ đó cái kia gần hơn 200 vạn chỉ dương linh khí tổn thất ta sẽ gánh chịu. Nhưng là, nhương ta một người gánh chịu ta là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Ngươi là người phát ngôn, lỗi lầm của ngươi lớn nhất. Hoàng Lôi khí thế mười phần cường thịnh. Ngươi không có gì có thể nói. Ngươi không đồng ý. Lỗi lầm của ta lớn nhất. Ngươi còn muốn mặt sao Hoàng Lôi? Ảnh thật sự là giận, ở trước mặt tất cả mọi người mắng. Đủ. Ngũ Nhạc lần thứ nhất nhíu mày, nhìn về phía ảnh. Lên chủ, dạng này, nhưng chính là ngài không đúng. Ngài vừa mới nói qua muốn công bằng công chính xử lý việc này, mà lúc này đây vậy mà đối ta một nữ nhân nói đủ. Ngươi đây là cái gì? Là công nhân bao che sao? ảnh quả nhiên là cuồng loạn, vậy mà chất vấn lên ngũ nhạc tới. Lớn mật. Ngũ nhạc con mắt đột nhiên sáng lên, sau đó tất cả mọi người cảm thấy trước mắt đen. Đúng vậy, đen. Cũng không phải là tất cả mọi người ngất đi, mà là liền là trước mắt một vùng tăm tối. Trong bóng tối sáng lên một tòa linh lung bảo tháp, cựu tháp phía trên đèn đốt sáng táng ngọn. Sau đó chỉ thấy một chương như là quả hương bồ đồng dạng bàn tay nô ra, một chảo vừa thu lại. Linh Lung bảo tháp lên đèn đuốc nháy mắt dập tắt rất nhiều. Thất Tháp, đây cũng chính là một nháy mắt công phu, sau đó mọi người trước mắt cũng khôi phục trạng thái bình thường. Vừa mới hết thệ phản phất liền là một giấc ngộng, mà lại nhìn ảnh đã bị sau lưng hai cái che mặt áo giáp người cho dựng lên tới. Đúng vậy, mặt của nàng so tuyết đều muốn bạch, mà lại khí tức yếu ớt đến sắp chết bên dưới, nếu như không ai mang lấy chỉ sợ cũng muốn tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Lấy hạ phạm thượng muốn nên là tử tội, đáng tiếc ngươi có công, phế ngươi thất tháp phía trên tất cả tu vi, trục xuất ngoài tháp." Ngũ Nhạc nói. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Không phải là không có người gặp qua người khác bị tước đoạt tu vi Thế nhưng là ngay trước tất cả trong tháp bên trong cao tầng trước mặt, hơn nữa còn là phế bỏ người phát nôn tu vi, đây chính là lần đầu tiên lần đầu a. "Dẫn đi." Ngũ Nhạc khôi phục trạng thái bình thường, thản nhiên nói. Anh bị mang xuống, sắc mặt của mọi người đều không phải nhìn rất đẹp. Linh khí sự kiện còn không có xử lý hoàn tất, ta vừa mới xử phạt ảnh là bởi vì nàng phạm phải lấy hạ phạm tựa tội. Ngũ Nhạc nói, sau đó nhìn về phía Hoàng Lôi, "Hoàng Lôi đoàn trưởng, ngươi có cái gì muốn nói sao?" "Không có. Ta đã vừa mới nói, nên ta gánh chịu, ta sẽ gánh chịu hết thảy." Hoàng Lôi sắc mặt cũng là 10 phần không tốt. "Đúng vậy a." Hoàng Lôi là cựu tháp 5 đèn, so sánh ảnh cựu tháp 8 đèn cũng trên lệch rất nhiều đâu. Đối mặt địch thiên cấp độ hắn còn có thể nói cái gì? Mạnh như cựu tháp 8 đèn ảnh cũng chính là trong nháy mắt liền bị đánh về thất tháp, chỉ là Hoàng Lôi là một cái dám cũng không dám phóng. Phía trước năm chữ bỏ đi. Ngũ Nhạc thản nhiên nói. A, Hoàng Lôi sững sờ. Ta nói, đem phía trước năm chữ bỏ đi lại nói với ta một lần. Ngũ Nhạc ngữ trọng tình dài mà nói, nhìn dạng như vậy phảng phất là tại khuyên bảo một cái ít không trải qua chuyện hải tử. Ta, ta sẽ gánh chịu hết thảy. Hoàng Lôi nói. Tốt, cứ như vậy. Ngũ Nhạc cười lần nữa cho tất cả mọi người tắm rửa ánh nắng cảm giác ảnh một nữ tử cũng đã mang theo mọi người đi qua mấy cái năm tháng có thường thường vững vàng thời điểm cũng có ái nhân độ kiếp thất bại tương đối hỗn loạn thời điểm nhưng là không thể không nói chiến công của nàng là không thể xóa nhòa ảnh cửu tháp tám đèn tu vi không phải không tới đó chính là nàng công tích chứng minh tốt nhất ừm tất cả mọi người gật đầu nói mặc dù thân là ái nhân người phan ôn có thể nàng cũng mèn mèn chỉ là ngược nữ tử a tiếp nhận rất nhiều vì lẽ đó cũng liền không truy cứu nữa ta lần nữa cương điệu vừa mới phế bỏ nàng thất tháp phía trên tu vi là bởi vì nàng phạm phải lấy hạ phạm thượng tối kỵ chỉ thế thôi, hy vọng mọi người sau này muốn coi đây là giới. Ngũ Nhạc nói, cái kia mọi người còn có thể nói cái gì đó, tất cả mọi người đều gật đầu. Nơi này có vấn đề à? Tấn Sĩ Ngọc túi đầu xuống, không muốn để cho người khác nhìn thấy mình phân tích sự tình dáng vẻ. Ngũ Nhạc sau cùng hai lời nói liền đã có thể rất dễ nói minh hết thảy, một là nhường hoàng lôi gánh chịu tất cả linh khí tổn thất, hai là nói trường phạt ảnh vẹn vẹn bởi vì nàng lấy hạ phạm thượng, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ linh khí sự kiện chủ yếu tội nhân cũng không phải là ảnh, mà là một người khác hoàn toàn à? Cái này còn dùng đa phần tích sao? Cái kia Hoàng Lôi dựa vào cái gì liền gánh chịu toàn bộ tổn thất ta. Còn nữa nói, lấy hắn tích xúc hắn có thể gánh chịu được sao? Nơi này có có thể nhìn ra phân tích đồ vật, nhưng cũng có Tần Sĩ Ngọc không biết cũng vô pháp tưởng tượng đồ vật. Vì lẽ đó nghĩ tới đây Tần Sĩ Ngọc cũng liền không còn chấp nhất, mà là ngẩng đầu tiếp tục nghe Ngũ Nhạc nói chuyện. Lúc này Tần Sĩ Ngọc nghĩ đến một câu, đó chính là người không phải thánh hiền ai có thể không qua. Đúng vậy à, Thông Thiên Linh Lung Tháp như thế nào, người phát ngôn lại như thế nào, nịch thiên cấp độ còn có thể như thế nào, xem ra cũng đạo thoát không một cái tộc chứa nhà, xem ra Hoàng Lôi thật không có hắn mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Ừm là phong ấn khu phong ấn xảy ra vấn đề vẫn là cái dương nguyên nhân. ngũ nhạc nói tiếp. sau đó đứng lên hai người, một cái là cao Phúc hậu, một cái liền là phong ấn khu đại đội trưởng, địch mưa. địch mưa là một vị hơn 20 tuổi nữ tính, thậm chí so ảnh còn muốn xinh xắn lanh lợi. dung tân sĩ ngọc mà nói, nàng có một bộ mỹ lệ mà đại chú mặt. tại sao nói như vậy chứ? bởi vì cái này địch mưa thích trưng diện à, son phấn bột nước hướng trên mặt đập tới vậy mà cùng cổ sau hai đều là hai chồng nhan sắc trình độ, bóng ánh sáng long lanh huyết hồng môi, dùng thực vật nhuộm màu tóc, hơn nữa nhìn nàng cái kia cực kỳ sung mãn bộ mặt cơ bắp hẳn là dùng qua cái gì bí dưỡng đúng vậy, tại Thông Thiên Đại Lục thế nhưng là không có tần sĩ ngọc đời trước chỉnh dung giải phẫu, nhưng lại là có rất nhiều chuyên công thích mỹ nữ tính luyện dược sư, những này tần sĩ ngọc cũng là có thể tiến thủ nhất lai. Like. bất quá tần sĩ ngọc đi là chính thống lộ tuyến, giống những này phi chủ lưu vẫn là không quá cảm thấy hứng thú. lên chủ, cái dương cùng phong ấn cũng xảy ra vấn đề. cao phúc hậu trước nói, những này hậu kỳ điều tra thời điểm đều thuộc về bọn hắn trong tháp hộ vệ đội quản. lên chủ, phong ấn khu bên này kết thúc sau cái dương cùng phong ấn là tuyệt đối không có vấn đề. cái kia địch mưa càng thêm rực rát, tại chỗ liền phát một cái mới thể rất nhiều người đối địch mưa cách làm này cảm giác im lặng. Thần sĩ ngọc càng là, Tốt, ta không phải muốn trách tội các ngươi, ta là đang nghĩ, nếu như bởi vì linh khí ban thưởng vấn đề mọi người có ý kiến buồn bực cũng là sẽ có ảnh hưởng. Mặc dù khả năng không lớn, thế nhưng đích thật là một cái thai hoạn ẩm Ta đề nghị trong tháp tất cả mọi người linh khí ban thưởng mỗi tháng tăng lên một ngàn dương. Nếu như lại có lãnh đạo người cùng táo bạo người, định nghiêm trị không tha. Ngũ nhạc nói, Vạn thuế, mọi người gieo họ, quy 1 chương 664, 2 năm tích xúc. Mặc dù ngũ nhạc cuối cùng nói một câu lời hung ác, có thể mọi người trực tiếp liền đem câu này cái gọi là lời hung ác cho xem nhẹ. đúng vậy, mỗi tháng một ngàn dương, mà lại là ban thưởng linh khí mà cũng không phải là cố định tiền lương, hơn nữa còn là tất cả mọi người. trong tháp tất cả mọi người thu nhập có hai trường, cố định tiền lương, hoặc là nói là lương tháng đi, đều là lấy thể tích cố định số lượng cố định đại hào hộp chỉ chứa, mà ban thưởng linh khí coi như không phải, kia là tiểu hào chỉ dương. mặc dù là nhỏ nhất hào, thế nhưng là dương cùng hộp đặt chung một chỗ so sánh cũng đã rất rõ ràng. tất cả mọi người thật cao hứng, dù tần sĩ ngọc đời trước mà nói cái này tăng lương ai không vui à? thế nhưng là vui vẻ là vui vẻ. Tỷ mị Tần Sĩ Ngọc phát hiện một vấn đề. Vấn đề này liền xuất hiện tại phong ấn khu đại đội trưởng địch mưa trên thân, nữ nhân này thế nhưng là không tầm thường a. Vô cùng đơn giản một câu, vô cùng đơn giản một cái huyết lệ, tại đây đủ thể hiện đối đầu chủ tuyệt đối tôn trọng cùng đối với linh khí sự kiện tuyệt đối coi trọng cùng đối với mình khu vực tuyệt đối tự tin bên ngoài, cũng là có tuyệt đối từ chối a. Tại phong ấn khu phía dưới, thế nhưng là còn có ba cái khâu đầu. Thứ nhất liền là Tần Sĩ Ngọc chỗ tập linh hồn, thứ hai liền là Hoàng Lôi vận linh xa, thứ ba vậy liền trực tiếp là bên ngoài tôn hộ, nàng là trực tiếp đem tất cả vấn đề trách nhiệm đẩy lên cái này tam phương trên thân. Lời thế bọn này, cho dù là huyết thể đi, ngươi nói nó cho phép nó liền là chuẩn, ngươi nói nó vô dụng nó cũng chính là vô dụng. Đánh cái đơn giản so sánh, cái này địch mưa tự thân trị binh có phương pháp, mà thủ hạ cá biệt táo bạo người lại là tại nàng nhìn không thấy thời điểm có chỗ làm, vậy cái này huyết thể đối địch mưa thế, nhưng là một chút hiệu quả cũng không có. Lại đơn giản điểm tựa như Tần Sĩ Ngọc dạng này, thế qua đi lại ở trong lòng thêm một câu cùng loại thị trách. Thuyết thư ngắn gọn đi, nữ nhân này cũng là nhường Tần Sĩ Ngọc chú ý tới. Nói câu chân thật nhất, ý muốn hại người không thể có tâm phòng bị người không thể không a. Sau đó sẽ không có gì để tụ đều là một chút xáo lộ đồ vật. Dùng mọi người mà nói, một ngàn dương linh khí ban thưởng so cái gì cũng lợi ích thực tế. Bất kể hắn là cái gì linh khí không linh khí sự kiện, cùng tự thân ích lợi so sánh đây đều là mưa bụi nhà. Rất nhanh, hai năm cũng nhanh muộn tới. Hai năm ở giữa phát sinh rất nhiều chuyện thú vị, mà tần sĩ ngọc cái này ngồi vững đại đội trưởng trợ thủ cũng là tại lần lượt tam tiết hai thọ ở trong triệt để ngồi vững vàng. Bất quá cũng không tệ, tần sĩ ngọc tu vi đã đạt tới cửu tháp bốn đèn. Bởi vì chuyện này ngũ nhạc có đi tìm tần sĩ ngọc, tự thân cần tiết kiệm, lại thêm những năm này tần sĩ ngọc vốn là không thể bỏ qua công lao vì lẽ đó ngũ nhạc cũng không nói thêm gì. bất quá lại là dặn dò tần sĩ ngọc đến bốn đèn thế nhưng là không thể lại tiến bộ chút điểm. nếu như lại có vậy coi như là phạm lấy hạ phạm thượng đại lụy kỵ. đúng vậy à, cựu tháp bốn đèn đã là phó đoàn trưởng cùng đoàn trưởng trợ thủ cấp độ, mà nhân gia là thượng cấp của ngươi còn không có dư thừa vị trí, cái này có nhớ thương ngại cũng là một loại lấy hạ phạm thượng. còn có một cái tần sĩ ngọc cùng trương đội thân mật sức lực dần dần. Ít. có lẽ là bởi vì ngũ nhạc bình dị gần gũi, cũng có lẽ là bởi vì trương đội dần dần hình thành lòng cầu tiến. Hắn hướng ngũ nhạc chạy chỗ đó động số lần càng ngày càng nhiều. Cùng tần sĩ ngọc tại tập linh khu cái kia có cách đâm kết giới thủy tinh trong phòng uống trà nói chuyện phiếm thời gian cũng là càng ngày càng ít. Bất quá những ngày đối với tần sĩ ngọc mà nói cũng là không quan trọng. Người có trí riêng nha. Còn có, bởi vì ngũ nhạc là lên chủ, mà thông thiên linh lung tháp lại là á nhân địa bàn, vì lẽ đó không có khả năng từ đầu đến cuối lưu lại tại trong tháp. Lên chủ cũng không phải người phát ngôn a, địa vị của hắn thế nhưng là còn muốn cao hơn á nhân. Mà á nhân lần trước vừa trở về lại đi sau đó dẫn tới lên chủ ngũ nhạc, cụ thể là nguyên nhân gì không ai có thể biết. Mà ngũ nhạc mỗi lần về cấp trên thời điểm đều sẽ mang theo ngầm cùng đi. Cái này một chút cái gọi là đường viền tin tức cũng liền lặng lẽ tại trong tháp một phần nhỏ trong đám người truyền ra, mà rất nhiều người đều đang suy nghĩ ngũ nhạc bế tử quan về sau cái này, đợi nói người vị trí tất nhiên liền là ngầm a. Cái này bắt quái cũng không tính lấy hạ phạm thượng a, chỉ cần không phải quá phận trong tháp vẫn là có nhất định luân luận tự do. Tần Sĩ Ngọc có chút qua đủ tại trong tháp sinh hoạt, tươi sống kẹt tại Cửu Tháp bốn đèn không cho tiến thêm, mà lại không có có thể tấn thăng không gian, đây không phải đang lãng phí sinh mệnh sao? Thời gian 2 năm, nếu như Tần Sĩ Ngọc tại miệng núi lửa càng hoặc là năm tộc tổ mộ Vậy bây giờ nói không chừng đã sớm đột phá Cửu Tháp 5 đèn thậm chí cao hơn, cùng chỗ này hao tổn là cái dám dùng không có à. Đương nhiên, tần sĩ Ngọc tích xúc cũng là càng ngày càng nhiều. Trừ mình tại trong tháp thu nhập bên ngoài, 10 huynh đệ chiều cống mới là hắn chủ yếu nguồn kinh tế. Cái này tập linh khu cũng không có cái gì có thể đột phá tính tiến triển, tần sĩ Ngọc đã đem đại bộ phận tâm tư cũng dùng tại 10 huynh đệ trên thân. Dùng tần sĩ Ngọc đời trước mà nói, theo hoàn cảnh tiến bộ muốn tốt hơn phát triển liệu chính là cái gì a, liền là liệu phục vụ a, hắn làm một lần lại một lần đem 10 huynh đệ đóng gói mà luyện. Đúng vậy, hiện tại một câu này vất vả hoặc là nói chúc mừng phát tại cũng mặc kệ dùng. Mà lại đơn thuần giúp đỡ mở cửa cùng tùy tiện giúp đỡ vận chuyển linh thể chỉ dương cũng là kiếm không đến bao nhiêu tiền, Tần Sĩ Ngọc là mang theo 10 huynh đệ một lần lại một lần tiến bộ. Mà 10 huynh đệ tại ngoài tháp, trừ là một cái lực ảnh hưởng cực kỳ tốt chính năng lượng cọc tiêu bên ngoài, cũng là có tuyệt đối lực trấn nhiếp, bởi vì bọn hắn 10 người trước kia thế nhưng là từ đầu đến đuôi đầu đường tạc phá. Cũng chính bởi vì có 10 người này tồn tại, ngoài tháp vẫn thật là không có cái thứ hai tạc phá tiểu đội thành hình. Đúng vậy, là thành hình mà không phải không có. Có không phải trực tiếp liền bị bóp chết trong trứng nước, liền là đợi đến vô béo lại giết tan thịt. Lại thêm Tần Sĩ Ngọc ảnh hưởng Mười huynh đệ cùng cao phúc hậu hộ vệ đội quan hệ cũng là mười phần sát ta. Lại nói cái này mười huynh đệ còn học được như thế nào cách đối nhân xử thế đâu, tự mình cũng là không ít cùng hộ vệ đội các huynh đệ cầu thông giao lưu. Mà tần sĩ ngọc trong tay lập tức tích xúc, đã đầy đủ hắn trực tiếp làm đến cựu tháp cựu đăng. Đúng vậy, liền là cựu tháp cựu đăng. Đây cũng là tần sĩ ngọc chậm chạp không có rời đi nguyên nhân căn bản, bởi vì lập tức tần sĩ ngọc nếu như không có trong tháp pháp tắt trói buộc hắn hoàn toàn liền có thể độ kiếp. Mà nếu như tần sĩ ngọc đạt tới cựu tháp cựu đăng, vậy hắn cũng chính là cùng tháp chủ á nhân đồng dạng tu vi. Kể từ đó tháp vượt phát tắc căn bản là không cách nào lại trói buộc Tần Sĩ Ngọc, dù là Tần Sĩ Ngọc từ nơi này đi ra ngoài trở lại thông thiên đại lục đó cũng là Cựu Tháp Cựu Đăng tu vi. Mà ngũ nhạc xuất hiện cũng là nhường Tần Sĩ Ngọc có một cái mỹ hảo chờ đợi, đó chính là Lãng Lịch Thiên cảnh giới. Lúc trước Tần Sĩ Ngọc vào bậc thời điểm đừng nói là Cựu Tháp, phía trước ba tháp, thất tháp hai đạo đại khảm liền cũng không dám nghĩ. Ai nghĩ tới đương kim Tần Sĩ Ngọc ngoảnh một cái liền mười năm cũng chưa tới, vậy mà đã có thể đạt tới Cựu Tháp Cựu Đăng năng lực, Quy 1 chương 665, vậy mà là ngươi? Ngũ nhạc trăm tuổi bế tử quan thời gian gần trong gan tức, lúc này cũng là đến nên tuyển chọn tân nhiệm người phát ngôn thời điểm. đương nhiên, những này phần lớn người đều là không quan tâm. đơn giản nhất, liền lấy ảnh làm thí dụ đi, vậy vẫn là cùng hướng mặc cho người phát ngôn quan hệ tốt mới có nàng về sau. hậu kỳ tần sĩ ngọc càng là nghe nói nàng cùng lên chủ phương diện còn có không tệ văng lai. cái này mạch suy nghĩ liền tương đương rõ ràng rất tốt vút thổi nhà, đó chính là nếu muốn trở thành người phát ngôn người cấp trên phải có người a. nếu không tần sĩ ngọc làm sao tổng thẩm cười nhạo nói cho dù là tháp vực tiểu thế giới này cũng miễn không một cái tục chứ đâu, đến đó mà cũng một cái mùi vị. Ngũ nhạc sau cùng thời gian trôi qua 10 phần nhả nhã, sẽ thường xuyên tổ chức mọi người mở một chút biết, thậm chí là tại không nổi vàng thời điểm cùng mọi người cùng nhau uống chút trà nói chuyện tâm tình, cũng biết đang nghỉ ngơi thời điểm mang theo mọi người đến tháp vực bờ biển hưởng thụ một chút. Một ngày này, rốt cuộc đến. buổi sáng thời điểm, ngũ nhạc gian phòng người đến là nối liền không giúp. Mỗi người đều là sắc mặt nghiêm túc đi vào, đỏ hồng mắt đi ra. Đúng vậy, không ai không khóc. Cũng nói nam nhi không dễ rơi lệ, có thể đây cũng là nam nhân ở giữa phát tiết tình cảm một loại phương thức ca. Tân sĩ Ngọc cũng khóc đến rất lợi hại, dứt bỏ thông thiên linh lung tháp cái thế lực này mà nói, ngũ nhạc đích đích sát sát liền là một cái một lòng vì dân làm chủ quan tốt à? Dạng này người muốn rời khỏi ai có thể không động tình? Mặt khác mọi người cũng là nghĩ đến một điểm, có lẽ sẽ không còn có ngũ nhạc dạng này người phát ngôn xuất hiện đi. Hắn là một cái có lên chủ tư duy người phát ngôn, tư tưởng của hắn quá vi mô, độ cao đủ mới có thể quyết định người làm sự tình cường độ cùng phương pháp, lại có như thế đầu nhi thật là quá khó. Người phát ngôn giao tiếp nghi thức định tại buổi trưa, địa chỉ liền là thiên địa tòa lớn phòng nghị sự. Bất kể nói thế nào. Thông Thiên Linh Lung Tháp người sáng lập ái nhân thế nhưng là huyền môn xuất thần, vì lẽ đó cũng là tuần hoàn theo Thông Thiên Đại Lục truyền thống. Bởi vì buổi trưa ánh nắng là sung túc nhất, ra cái này cũng tượng trưng cho mọi chuyện đều là dưới ánh mặt trời tiến hành. Bất kỳ cái gì hắc ám cũng không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình đều sẽ không chỗ ẩn trốn. Lúc này mọi người trong lòng đều có mình ý nghĩ, đang suy nghĩ ai sẽ trở thành mới người phát ngôn. Có người nói sẽ là sát trời đoàn trưởng, bởi vì sát trời tại Thông Thiên Linh Lung Tháp tư lịch giá nhất, uy tín cùng lực ảnh hưởng cũng lớn nhất, thực lực cũng là mạnh nhất mặc dù tần sĩ ngọc chưa từng gặp qua sát trời độc thủ, thế nhưng là rất nhiều người đều tại truyền, thực ra sớm tại ảnh vừa tới thời điểm sát trời liền đã đột phá cựu tháp thất đăng, lúc này hẳn là vững vàng cựu tháp tám đèn tu vi mới đúng. Càng thậm chí là bởi vì không có vị trí thích hợp, vì lẽ đó cựu tháp cựu đăng lâm môn một cước mới không có đá ra. Thế nhưng là theo tần sĩ ngọc thì là nếu không, bởi vì sát trời cùng mấy vị khác đoàn trưởng khác biệt, thậm chí là nói hắn cùng người phát ngôn cũng khác nhau, hắn càng nhớ thích chính là ân nhàn. đúng vậy a, có lẽ là bởi vì lớn tuổi nghi cũng nhiều đi. theo tần sĩ ngọc, sát trời tựa hồ muốn đi giống như ngũ nhạn lộ tuyến đó chính là đến nhất định thời điểm thấy nước xiết liền lui, sau đó lựa chọn thăng hoa. ta giáp quy điển cáo lao hồi hương, đây cũng là không dính đến vị trí nào không vị trí, càng không tồn tại ta tu vi cao liền là lấy hạ phẩm thượng, nếu như sắc trời đến lịch tiên cảnh giới cái kia lên chủ cấp độ đến đây mời tỷ lệ vô cùng lớn. theo tần sĩ ngọc, sắc trời mới là một cái có đại trí tuyệt người. chớ có nhìn xuống đất ngầm cùng hoàng lôi cũng kích động, cái này đời nói người vị trí cùng lên chủ cấp độ so sánh vậy cũng chỉ có thể xem như cực nhỏ lọ nhỏ. lại nói ngầm, những năm này thế nhưng là tích cực không thể ba. dùng một câu lớn nhất chúng mà nói, đó chính là càng ngày càng thích đẹp đúng vậy, lòng thích cái đẹp mọi người đều có. thế nhưng là nếu như lại thêm một chút đường viền tin tức, cái này coi như hoàng lôi lời nói liền lại càng không cần phải nói, lại nói hiện tại hắn đi bộ thời điểm cũng hận không thể trực tiếp 90 độ ngẩng đầu nhìn lên trời. hai năm này ở giữa huyền tòa lại nên đón một lần đại biến rời, mà tần sĩ ngọc lại là cho hoàng lôi đánh xuống một cái xinh đẹp thắng trận. huyền tòa phân tây đông, đông huyền tòa liền là tần sĩ ngọc cùng trương đội vị trí, linh khí gia tháp có lẽ có cả, cũng chính là một cái tương đối rất loạn địa phương. mà tây huyền vào đâu, đã từng là rất chống chải, tháp vực nội có mấy mọi người thương hội đặc biệt nổi danh tứ đại khu vực cũng có đại lượng đặt hàng linh khí thời điểm mà cái này tây huyền tòa liền là làm cái này người ít công việc kiếm ít tới linh khí nhiều tiên văn nói chúng ta nói lý như chơi sáo lộ ăn cầm thẻ muốn người bên cạnh cách làm càng nhiều liền là tại tây huyền tòa hoàn thành nào dám không mời hắn ăn uống dám không đổi nàng phu nhân mua sắm liền sẽ theo tây huyền tòa điều đến đông huyền tòa linh khí sự kiện ở trong xuất hiện một cái khách hàng lớn cũng chính là tháp vực góc đông bắc cái kia nhiều chức năng chế tạo nhà máy cái này đối với tháp vực mà nói mới phát cuột khởi cũng là kéo theo trong tháp linh khí chuyển đổi tốc độ mà lại hai năm này thời gian nó cũng đã là phát triển đến chiếm cứ tháp vực tứ đại sừng trình độ mua ban lớn, nhu cầu lượng liền lớn, mà lại càng sẽ không giống thương nghiệp đường phố như vậy vụn vặt chiếm đa số. kể từ đó Tây Huyền Toà lượng coi như đi lên. Hoàng Lôi thấy này lập tức hướng ngũ nhạc đề nghị, làm tốt hơn phục vụ tốt cái này khách hàng lớn. vậy nhất định muốn bảo đảm linh khí tại gia tháp trước đó tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. giống linh khí sự kiện chuyện như vậy tuyệt đối là muốn ngăn chặn. vì lẽ đó Tây Huyền Toà cũng nhiều một cái tập linh khu. bày ra, bố trí đợi chút đi, thậm chí là thành hình sau quy hoạch, đây đều là tần sĩ ngọc để hoàn thành. mà Tây Huyền Toà tập linh khu thành lập về sau khách hàng lớn phản ứng cũng không phải bình thường thì tốt hơn. cho nên nói trong hai năm này muốn nói lập công lớn nhất nhưng chính là hoàng lôi không sai liền là hoàng lôi mà không phải tần sĩ ngọc dùng một câu đơn giản nhất lời nói để hình dung cho dù ngươi có vạn phu bất đung dũng chủ tướng không phải ngươi ra tiền tuyến vậy ngươi cũng chỉ có thể tại hậu phương lớn làm hậu chủ cho heo ăn mà huyền phong lời nói cũng không có cái gì có thể nói hình dung hắn cũng chỉ có bình dị gần vui đúng vậy huyền phong tựa như nhà bên lão đại ca mới tới người thậm chí không biết hắn là đoàn trưởng mà cực ít tình huống dưới cùng người tranh chấp vài câu chỉ chớp mắt thật giống như cho tới bây giờ cũng chưa từng xảy ra đồng dạng có người nói hắn là ham ăn nhàn cũng có người nói hắn là lưỡi chính không làm, thế nhưng là càng nhiều người lại là thích hắn, bởi vì Huyền Phong làm người trung thực phúc hậu cũng không đại biểu hắn vô năng, tương truyền hắn vẫn là thông thiên linh lung tháp điện cơ người một trong đầu. đương nhiên, còn có một cái công khai bí mật, đó chính là Huyền Phong là cấp trên có người. nghe nói nhạc phụ của hắn liền là lên chủ một trong. những này đối với Tần Sĩ Ngọc mà nói liền càng không quan trọng, bởi vì hắn tại cái gì cũng không biết thời điểm liền cùng Huyền Phong quan hệ không tệ. Dung Huyền Phong khi thì thích nói với Tần Sĩ Ngọc mà nói, ngươi đã từng không phải cũng là lính của ta à? mà lại nhân gia coi như cấp trên có người hoặc là tại một bộ phận nhân khẩu bên trong là vô năng, thế nhưng là nhân gia một không đùa quan uy khi dễ người, hai không có vô năng đến liền bản chức cũng làm không được, tương phản càng là tại bình ổn bên trong dần dần lên cao, dạng này người không tốt sao? dù sao phần lớn người là đem phiếu quăng tại ngầm cùng hoàng lôi trên thân, thậm chí tự mình còn có người cá độ đâu. đương nhiên, hoàng lôi tỷ lệ đặt cược muốn càng lớn, bởi vì so sánh trang điểm lộng lấy ngầm, hắn một cái lao giả nát rượu thế nhưng là không chiếm ưu thế à? tốt, các ngươi cũng khóc cho tới chưa? thật giống như ta muốn kia cái gì đồng dạng, chuyện về sau liền không có phức tạp như vậy ta lập tức liền về phía trên đi, sau đó mới người phát ngôn liền sẽ ngồi tại ta chỗ này. mọi người, bảo trọng. ngũ nhạc nói xong cũng trực tiếp biến mất, liền như là hai năm trước hắn không có dấu hiệu nào tới. sau đó, một đạo hào quang năm màu xuất hiện, kia là ngũ nhạc lưu lại, mà quang mang này ngay tại ngầm cùng hoàng lôi ở giữa vừa đi vừa về lắc lư. không cần nghĩ, cái này thải quang rơi vào ai trên thân người đó là đời tiếp theo người phát ngôn. ngay tại mọi người tâm cũng ngứa đến muốn chết thời điểm, thải quang đột nhiên bỗng phát sáng rõ mọi người mắt mở không ra, làm mọi người khôi phục thị giác về sau, một người đã mặt mỉm cười ngồi tại chủ vị vậy mà là ngươi sát trời hoảng sợ nói quy một chương 666, trăm sáu lộng lẫy trở về không chỉ có là sát trời tất cả mọi người sửng sốt đúng vậy tất cả mọi người thậm chí bao gồm ngầm cùng hoàng lôi cũng trợn mắt cứng lưỡi mà nhìn xem chủ vị người kia là ảnh tân sĩ ngọc cũng mắt trợn tròn trong lòng tự nhủ nàng tại sao lại trở về càng hoặc là nói nàng là thế nào trở về nàng không phải bị đánh về thất tháp sao nếu như không phải nàng tu vi đột nhiên tăng mạnh đó chính là cấp trên lại cho nàng tuyệt đối ủng hộ chẳng lẽ nói cấp trên muốn thay đổi xoành xoạch đánh mình mà sao vừa mới nghĩ đến cuối cùng tần sĩ ngọc chỉ lắc đầu đem mình ý nghĩ hủy bỏ còn nhớ rõ hai năm trước ngũ nhạc lời nói là ngươi lấy hạ phạm thượng chỉ thế thôi nói cách khác ảnh bị đánh về thất tháp cùng miễn rơi người phát nôn thân phận cũng là bởi vì lấy hạ phạm thượng mà không có cái khác thế nào ca ca nhìn thấy ta không cao hứng sao ảnh cười nói nơi nào nơi nào chúc mừng ngươi sắt trời khôi phục trạng thái bình thường sau đó cười nói một câu ca ca thế nhưng là có quá nhiều biến hóa mặc dù lúc trước ảnh nhìn qua cực giống một vị đại tỷ tỷ nhưng là tần sĩ ngọc thế nhưng là từng thấy tận mắt nàng hai cước kem chút đá chết vương nguyên táo bạo a Nói trắng ra lúc ấy ảnh thế, nhưng là có chút vênh vá hung hăng a. Mà trái lại lập tức, cỗ này nhuệ khí đã không tại. Mặc dù không kịp, cũng không khó nhìn ra ảnh là tại hướng ngũ nhạc cảnh giới theo sát, không chỉ là nghịch thiên cấp độ, càng là lã người cảnh giới. Bởi vậy có thể thấy được, hai năm này thời gian ảnh tất nhiên là không có lười được a. Ngũ nhạc cái chủng loại kia bình tĩnh cùng thong dong là từ trong ra ngoài phát ra tới không thể là giả đi ra, kia là trải qua từng ly từng tí cùng thành quá lớn chuyện người mới sẽ có tư thái. Muội muội, thất vọng sao? Ảnh nhìn về phía ngẩm. Nào có, tỷ tỷ trở về muội muội có thể rất cao hứng đâu. Ngẩng cũng là nháy mắt chậm rãi một mặt định nọt dáng tươi cười, bọn hắn tổng tung tin đồn nhảm nói lên chủ đi ta liền sẽ là người phát ngôn, cho ta ta cũng không làm đâu. loại này quan tâm chuyện muội muội lại làm cũng được, ta nơi nào có tỷ tỷ đại trí tuyệt nha, lạt lạt. nha uống, tốt một cái ngầm. tấn sĩ ngọc âm thầm gật đầu, trong lòng tự đủ cái này phong tao đại tỷ thật đúng là không tầm thường a. vậy mà có thể cầm lời như vậy cho mình giải bê, đích thật là một cái tay tử. ban đầu ở ảnh trước khi đi, trong tháp từng truyền ra qua một đoạn tin đồn thú vị, đó chính là nói ảnh không quá chào đón ngầm, nhưng là không có cách nào, bởi vì ảnh trừ là tứ đại đoàn trưởng bên ngoài, còn kiêm người phát ngôn trợ thủ thân phận đây là á nhân định vì lẽ đó ảnh cũng không có cách nào thế nhưng là từ khi ảnh sau khi đi tần sĩ ngọc xem xét ngầm cái này tích cực sức lực thế nhưng là không tầm thường a nghĩ thầm xem ra cái kia truyền ngôn chắc chắn sẽ là thật ngầm cái này tỉ bội theo gió chập chẩn đầu tường chi thảo ngã theo phía bản lĩnh quả nhiên là có thể sưng nhất lưu bất quá lời đồn đại này rất nhanh liền biến mất bởi vì truyền ngôn điểm xuất phát người kia bị định một cái tung tin đồn nhảm đại tội đúng vậy tung tin đồn nhảm cũng không phải là cái gì đại tội thế nhưng là tại trong tháp lấy hạ phạm thượng liền là tội chết vì lẽ đó có một nhóm người cũng dần dần biến mất huyền phong a ngươi làm sao vẫn là như cũ đâu. Ta nhìn tu vi cũng không có tăng tiến, có phải là lại giống nhân gia nói giống như lời đeếng?" Hành cười nói. "Tỷ tỷ, ta ngươi còn không biết à, đời này cứ như vậy, làm tốt trong tháp một cây lương một viên gạch liền tốt." Huyền Phong cười nói. "Ừm, không sai, bình thường mà không bình thường, thực ra chúng ta đều là trong tháp một cây lương một viên gạch không phải sao?" Hành gật đầu thỏa mãn cười nói. "Hành là cố ý vượt qua Hoàng Lôi a, cuối cùng mới nhìn hướng hắn. Đầu sách chúng ta có để cập tới, cái này phòng nghị sự chỗ ngồi sắp xếp thế nhưng là có chú ý. Thủ vị cũng chính là bàn lớn một phương cuối cùng, nơi đó tự nhiên là chủ vị, cũng chính là người phát ngôn vị trí." mà chủ vị bên tay trái là sát trời, đây là hắn đoàn thứ nhất dáng dấp biểu tượng, mà tại sát trời đối diện cũng chính là chủ vị bên tay phải, liền là ngầm vị trí. Ngầm lại là người phát ngôn trợ thủ, ngôi cái này vị trí thứ hai phù hợp. Sau đó vị thứ ba đưa là hoàng lôi, hơn phân nửa còn là bởi vì dưới tay hắn cái kia mấy chục vạn chiếc chiến xa cùng vận linh xa, mà cuối cùng mới là huyền phong, một cái không thích tranh giành đoạt lợi yên tĩnh nam tử. Theo lý thuyết đoàn thứ ba dáng dấp vị trí hẳn là huyền phong mới đúng, dù sao trong tháp hai nơi huyền tòa có thể tương đương với thông thiên linh lung tháp các bạn bất quá hắn liền là không thích tranh đoạt, vì lẽ đó mình cam tâm trở thành cuối cùng. mà tại huyền phong bên cạnh bên cạnh, kia là thông thiên linh lung tháp thứ nhất nghị sự dáng dấp vị trí. cái này nghị sự dài là có ý gì đâu? dùng tần sĩ ngọc đợi trước mà nói liền là người phát ngôn thư ký thứ nhất đã đương nhiên là người phát ngôn thư ký đồng thời nhưng cũng là tháp chủ ái nhân thư ký thứ nhất. nghị sự dài vị trí đối diện là chống không, hẳn là phó nghị sự dáng dấp vị trí. nhưng là trong tháp từ đầu đến cuối cũng không có định cái này nhân tuyển, vì lẽ đó thủy trung là chống không. đây chính là trong tháp chỗ ngồi sắp xếp, trừ chủ vị cùng phía dưới sáu cái vị trí bên ngoài, những vị trí khác liền tùy tiện ngồi một chút thích thò đầu ra lộ mặt người đều sẽ tận lực đến sớm một chút tấp ngồi ở phía trước. Tần sĩ ngọc còn nhớ rõ bởi vì cái này chiếm chỗ vị chuyện còn náo ra qua một lần cho cơi đâu, vậy vẫn là cũ nhạc ở thời điểm. Vương nguyên là vận linh khu đại đội trưởng, mà tại trên mặt của hắn còn có một vị đội trưởng. Thực ra lúc trước Vương nguyên là phó trước, về sau bởi vì chạy cần liếm mông công phu quá cứng lúc này mới lại lên một ô. Bởi vì cái gọi là không phải người một nhà không tiến một nhà cửa a, Vương nguyên cùng hắn cấp trên vị đại đội trưởng này so ra vậy nhưng thật sự là yếu bạo. cụ thể liền không hình dung, định ngọn đến cực điểm sự tình đã không còn gì để nói. Người này tên là Quả Mật Bắc, là một vị tương đối ưu tú nữ tính. Thực ra Quả Mật Bắc vẫn là có rất nhiều đặc biệt quan điểm cùng tương đối khá mạnh năng lực, nhưng chính là bởi vì cô này tiến tới sức lực, người thích nàng không nhiều, mà nghị luận nàng người ngược lại cũng không phải ít. Có một lần nghị sự dài bởi vì công ra ngoài, núi này cha có thể tính chờ đến cơ hội, vậy mà trực tiếp ngồi tại huyền Phong bên cạnh, kết quả cũng là bị Ngũ Nhạc một trận thối tổn hại cho cả xung dưới. Đúng vậy à, Ngũ Nhạc rất ít tức giận, thế nhưng là lấy hắn trăm tuổi tuổi liền không khó coi ra, lão nhân gia tuyệt đối là một cái tuân thủ truyền thống người. Nhân gia nghị sự dài không tại ngươi an vị nơi đó có phải là ta ngày nào không tại ngươi liền muốn ngồi tại người phát ngôn vị trí bên trên đâu? một châu thóa mạ cũng là đem quả mận bắt cho mắng khóc, vừa định chuyển trở về, kết quả phát hiện bên cạnh bàn chỗ ngồi tất cả đều đầy, cuối cùng chỉ có thể là sám xịt đến đằng sau đi ngồi chiếc ghế. đúng vậy, bàn lớn bên cạnh đều là lớn với ra, trừ dễ chịu bên ngoài cũng là làm thể hiện trong tháp bên trong cao tầng địa vị không giống, đằng sau thì là cứng rắn chiếc ghế. nói về chuyện chính, ảnh nhìn về phía hoàng lôi. hoàng lôi đoàn trưởng, ta còn muốn đa tạ ngươi a. ảnh cười nói. ồ, cảm ơn ta. lời này coi như rất khôi hài, ngươi cảm ơn ta cái gì a? Hoàng Lôi cười nói, bất quá lại là có chút dư ép. Mọi người chớ để ý à, ta cùng Hoàng Lôi đoàn trưởng quen biết năm tháng lâu, vì lẽ đó thích tác hung, nhưng là chúng ta đây cũng không phải là ảnh hưởng trong tháp đoàn kết hài hòa a." Ảnh cười nói. Tần Sĩ Ngọc nghe được ảnh lời nói về sau âm thầm gật đầu, trong lòng tự nủ vị đại tỷ này hai năm này quả thật là lộng lẫy lệ thoát thai Hoàng của ta. Bất quá bởi vì cái gọi là là Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời, Tần Sĩ Ngọc nhớ nàng hẳn là sẽ không cứ như vậy tùy tiện bỏ qua Hoàng Lôi. Đúng đấy, luận niên kỷ ta lớn tuổi ngươi một chút, ta là đại ca ngươi làm muội tử, mà lại chúng ta ầm ĩ cũng tất cả đều là làm trong tháp phát chuyện a." Hoàng Lôi cười nói, đúng vậy à, nhưng vô luận ngươi lớn tuổi ta bao nhiêu, người phát ngôn liền là người phát ngôn, đây là một cái không đổi chân lý. Ảnh cười gật gật đầu, sau đó nhìn về phía mọi người, ta nghĩ, lúc trước ta đắp lên chủ trưởng phạt thời điểm các ngươi tất cả mọi người tại à. Quy một chương 667, không đơn giản. Chuyện này cũng không có gì có thể nói, phần lớn người tất cả đều gật đầu. Bởi vì Tây Huyền tòa khai phát, vì lẽ đó cũng có một chút vừa mới thăng cấp quản sự, bất quá những này cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, ảnh muốn đuôi Hoàng Lôi ra chiêu. Ta nghĩ xin mọi người giúp ta hồi ức một chút, ta lúc đầu có phải là bởi vì chống đối lên chủ cũng chính là phạm lấy hạ phạm thượng đại tội mới bị phế tu vi đến thất áp sau đó hủy bỏ người phát ngôn thân phận đương nhiên ta cho đến nay cũng đem ngũ nhạc lên chủ đại ân thời khắc ghi ở trong lòng anh nói cái này không có gì có thể nói mọi người đương nhiên đều gật đầu như vậy ai còn nhớ kỹ ta là bởi vì cái gì chống đối lên chủ mà phạm phải lấy hạ phạm thượng đại tội ngâm nguội nguội ngươi còn nhớ rõ sao anh nói nhớ kỹ lúc ấy tỷ tỷ là cùng hoàng lôi ca ca ở mỹ lên vì lẽ đó nhất thời xúc động ai thực ra lúc trước tỷ tỷ ngươi không nên đem hỏa lực chuyển hướng lên chủ ngâm nguội vang phụ hòa nói ừ Thật mẹ nó đủ sức lực. Tần sĩ Ngọc xem xét ngầm bộ dạng này, lại là ở trong lòng đưa nàng tán thưởng một trăm lần. Ngầm như thế, kia tuyệt đối không phải là chỉ đối ngũ nhạc. Dùng một câu lời khó nghe tới nói, đó chính là cũng tao đến thực chất bên trong. Tương truyền nàng cùng Hoàng Lôi tự mình quan hệ thế nhưng là không bình thường lắm à, mà Hoàng Lôi đã từng tự mình đối người một nhà nói qua ngầm là người của ta dạng này lời nói. Đương nhiên, bởi vì cái gọi là không có tưởng nào gió không lọt qua được, chỉ cần có nói đi ra, vậy liền tuyệt đối sẽ có truyền tới người a. Lúc này ảnh lộng Lễ trở về, ngầm trực tiếp liền là sinh ra một cố vô danh phong độ, đem mình cái kia xinh đẹp như cỏ đồng dạng thể cốt tội hướng ảnh bên này, mà lấy miệng làm đao mục tiêu chỉ cũng chính là Hoàng Lôi. Nói cách khác, tại ta đắp lên chủ trừng phạt trước đó, ta vẫn là người phát ngôn, ta hiểu như vậy không sai à? Ảnh nói. "Đúng vậy, khì hì. Thâm nghĩ. Tốt, phía dưới kia liền đến thanh toán một chút Hoàng Lôi đoàn trưởng lấy hạ phạm thượng tội đi." Ảnh hơi hợt cười một tiếng, sau đó nhìn về phía Hoàng Lôi, một. "Người không nên quá phận." Hoàng Lôi lại trừng lên hắn chiêu bài kia trong mắt. "Hai." Ảnh cười nói, ngươi cái này để công báo tư thủ. Hoàng Lôi cả giận nói, chúng ta có thủ riêng sao? Không có a, chúng ta liền tư cũng không có, chớ nói chi là cái gì thủ riêng. đều là vì trong tháp cùng ngoài tháp phục vụ, chúng ta hết thề cũng không dính đến một cái tư chữ. Anh lắc đầu cười một tiếng, nói tiếp, ba, coi là thật muốn chơi ta phải không? Hoàng Lôi meo mắt lại, bốn, anh bất đắc dĩ lắc đầu, vậy phải xem nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không. Thời gian hai năm ta nhìn ngươi thất tháp tu vi có thể tu luyện tới bao nhiêu? Hoàng Lôi vô bàn một cái, nam, anh nhẹo đầu nhìn về phía Hoàng Lôi, tới đi. Cái gì ta cũng tiếp lấy. Hoàng Lôi đỉnh đầu bản mệnh linh tháp sáng lên, vậy mà không phải Cửu tháp 5 đèn, Cửu tháp 8 đèn. Hoàng Lôi vậy mà tại 2 năm ở giữa đột phá 2 đèn. Đúng vậy, trong tháp là có quy củ, Cửu tháp cũ đăng cảnh giới này trừ tháp chủ á nhân bên ngoài những người khác là tuyệt đối không thể đột phá, mà người phát ngôn lời nói cũng không thể siêu việt. Lúc trước ảnh là Cửu tháp 8 đèn tu vi, làm không gây phiền toái, vốn là kích động Hoàng Lôi từ đầu đến cuối cũng đem mình ẩn nấp tại Cửu tháp 5 đèn, ngũ nhạc cưỡi ngựa nhậm trước ngày thứ 2 hắn liền trực tiếp làm đến Cửu tháp 8 đèn. Đúng vậy, không có ảnh cái này người phát ngôn Hoàng Lôi tu vi giới hạn tự nhiên mà vậy liền có thể mở ra, bởi vì tạm thời thân là người phát ngôn ngũ nhạc thế, nhưng là nghịch lịch thiên cấp độ tu vi. Tần sĩ Ngọc Tích Xúc cũng đủ làm đến Cựu Tháp Cựu Đăng, cái kia Hoàng Lôi còn phải nghĩ sao? Nhiều đều không cần còn nói, lấy hắn hơn 60 tuổi đến kỷ, coi như hắn hơn 30 lên làm đoàn trưởng đi, cái này 30 năm tam tiết hai thọ là ổn vì sao? Chỉ cần không đặt tới dính đến mạo phạm á nhân Cựu Tháp Cựu Đăng, cái kia Cựu Tháp tám đèn cũng liền không quan trọng. Mà hành bị phế sạch tu vi trước đó liền là Cựu Tháp 8 đèn, coi như nàng khôi phục thực lực, đơn giản cũng chính là Cựu Tháp 8 đèn, Hoàng Lôi vẫn thật là không sợ nàng có thể sáu a, ảnh lắc đầu cười một tiếng, ta ngược lại muốn xem xem, ngươi lấy cái gì tới định tội của ta? Hoàng Lôi khóa chặt ảnh, Hoàng Lôi đoàn trưởng, có thể đã bảy a bởi vì cái gọi là làm người lưu một tiếng ngày sau dễ nói chuyện, cho người khác lưu một tiếng nhưng cũng là cho mình lưu một tiếng a ngươi cũng tuổi như vậy, đạo lý này chẳng lẽ ngươi không hiểu sao? còn có, ngươi hôm nay có thể tương đương với lần thứ hai lấy hạ phẩm thượng. ảnh cười nói, không quan trọng, dù là hôm nay ngươi có cửu tháp cửu đăng thực lực, cho dù ngươi đoạt tu vi của ta ta nhìn không có ta cái kia mấy chục vạn chiến xa cùng vận linh xa ngươi có thể hay không đem thông thiên linh lung tháp trong tháp linh khí chơi đến chuyện? Hoàng Lôi trợn mắt lên, tính lại dây dưa tiếp liền làm trái của ta dự tính ban đầu, định tội 8. Sau đó chỉ thấy ảnh toàn thân hào quang lóe lên, mọi người trước mắt liền đen. Đông dạng một màn cũng từng có, cũng chính là tại hai năm trước. Chỉ bất quá một lần kia là ngũ nhạc tức đoạt ảnh tu vi, mà lần này ảnh lại trở thành cầm đao người. Mà cái kia nhìn như lưu đợt đến không được Hoàng Lôi, cũng đã trở thành đối xử mọi người làm thị cứu non. Trong bóng tối, một đôi tiểu xảo tay mở ra, không có ruồi ra. Chỉ là năm ngón tay bốn lượn làm một cái hút động tác. Sau đó, một chỗ sáng lên cựu tháp 8 đèn linh lung bảo tháp lên liền có 8 ngọn đèn lửa tắt diệt. Cũng là một máy mắt, mọi người khôi phục lại. Lại nhìn hoàng lôi, đã thành một đầu rớt xuống A. Đúng vậy, hắn bị ảnh đoạt đi 8 đèn tu vi, vì lẽ đó còn không đến mức như là ảnh lúc trước như vậy ngất đi, bất quá cái này cả người mồ hôi thế nhưng là ra thấu thấu. Ta nói qua, ta từ đầu đến cuối không quên ngũ nhạc lên chủ năm đó đại ân đại đức. Lão nhân gia ông ta cũng cho ta học được phải hiểu được bao dung cùng hiểu được cho người khác cơ hội, thực ra đại ca nếu như ngươi không nói lại lời nói ta sẽ chỉ tức đoạt ngươi nhất đăng tu vi mới đúng. Thế nhưng là ai nghĩ tới, ta một bên đếm xem nhắc nhở ngươi ngươi lại. Anh lắc đầu nói, loại cảm giác này a cái kia thật làm cho hoàng lôi sàng khoái thấu. Không có cái gì so với mình đánh mình mặt càng dễ chịu, cũng không có cái gì sẽ so nhường hoàng lôi hối hận của mình mình mình hận mình tốt hơn trừng phạt. Còn có, ta hy vọng mọi người minh bạch Đoàn kết Chung Tiến là chúng ta thông tiên linh lung tháp không đổi chân lý. Vì lẽ đó các ngươi sau này nếu như dám can đảm có người đối cựu tháp Hoàng Lôi đoàn trưởng bất kính giống nhau là sẽ phạm lấy hạ phạm thượng đại tội. Thu Vi mặc dù không tại, có thể hắn vẫn là đoàn trưởng. Ta đại ca nói không sai, không có hắn liền không có chúng ta trong tháp chiến xa cùng vận linh xa. Ta còn trông cậy vào đại ca của ta làm ngoài tháp chuyển vận linh khí đâu? Vì lẽ đó hắn đoàn trưởng vị trí là mãi mãi cũng sẽ không thay đổi. đương nhiên, ta nói là ta ở thời điểm. Anh nói. Hoàng Lôi thống khổ hai mắt nhắm lại, hắn thật muốn mình cho mình tới lên một đao kết liễu mình à? Miệng thối, dạng lưu đợt. Kết quả thế nào? Lúc đầu dập tắt một chiếc đèn trực tiếp biến thành tảng ngọn. Cái này không chỉ có riêng là Tu Vi A, càng là Bạch Hoa Hoa bạc. Lúc đầu lên một lần linh khí sự kiện liền tất cả đều là Hoàng Lôi trả hóa đơn, đây chính là hơn 200 trăm vạn dương lớn linh khí A. Cái này lại ngã về cựu tháp, sự tình phía sau cũng sẽ không cần nói. Cực kỳ mấu chốt chính là, hắn muốn về nhà làm một cái thanh nhàn người đều không được. Tu Vi cho hàng, thế nhưng là chức vụ không thay đổi. Ngươi còn phải là tại ta ảnh thống trị phía dưới tiếp tục bán mạng, ngươi còn phải là xe xe linh khí cho ta hướng bên ngoài đưa. Quả nhiên, không đơn giản A. Tấn Sĩ Ngọc Liễu rơi nói quy một chương 668, trước nay chưa từng có, ảnh trở về rất mau tiến vào trạng thái, mà một chút dạng này như thế nghe đồn cũng là chưa tới. Nghe đồn đều là liên quan tới ảnh biến mất trong hai năm này đủ loại, đương nhiên, tần sĩ Ngọc có nghi qua, những lời này tất nhiên là bị người tận lực thả ra. Đúng vậy a, chứ ảnh mình ai lại sẽ thả ra những những lời này đâu? Bởi vì ảnh sự tình căn bản chính là cái mê a, mà những tin tức này chuyển tới căn bản mục đích cũng là làm lại một lần nữa đã kích Hoàng Lôi. Ảnh đã là cựu tháp cựu đăng tu vi, cái khác không cần, nếu như Hoàng Lôi cầm cái này làm văn chương đến á nhân nơi đó đi cáo ảnh hắc trạng. Vậy ai cũng bảo vệ không để cho. Lấy hạ phạm thượng cũng không phải ái nhân định, mà là lên chủ số diện. Thế nhưng là truyền ngôn sau khi đi ra Hoàng Lôi cũng liền triệt để ngốc đợt, bỏ đi suy nghĩ không nói, càng là ở trong lòng từ bỏ tất cả đối ảnh ảo tưởng, thậm chí là còn có không gượng dậy nổi cảm giác. Linh khí sự kiện phát sinh về sau, thẳng đến ngũ nhạt đến, trong thời gian này ảnh thế nhưng là vẫn luôn không có nhàng rỗi, từ đầu đến cuối tại điều tra linh khí sự kiện. 300 vạn dương lớn linh khí, nói là trực tiếp tổn thất 200 vạn, mà còn lại 100 vạn dương cũng là có khác biệt trình độ tổn thất, thực ra kỳ thực nếu không a. Thông Thiên Linh Lung Tháp sừng sững quá nhiều năm đầu có thể nói như thế vô cùng đơn giản liền xuất hiện vấn đề lớn như vậy sao? thực ra chỉ dương lên là có truy tung công năng nhưng là không thể nói tìm về tất cả tổn thất linh khí bởi vì linh khí đến từ thiên địa cũng biết rất nhanh dung hợp ở thiên địa. bất quá khởi động chức năng này tổn thất linh khí bị truy hồi trình độ tuyệt đối sẽ vượt qua năm thành. còn có một chút thực ra hoàng lôi gánh chịu linh khí cũng không phải là hơn 200 vạn dương mà là thật sự 300 vạn dương. nếu như hắn không vì sự kiện lần này mua đủ đơn lợi nói thân là vận linh xa người tổng phụ trách hắn cũng khó thoát trách nhiệm. được rồi trong tháp linh khí tổn thất mà hoàng lôi lại mình xuất tiền túi cho bổ sung vậy còn dư lại linh khí đâu? Không sai, còn lại linh khí đã cùng trong tháp không có quan hệ. Đúng vậy, hoàng lôi mặc dù là trả tiền ở phía sau, có thể linh khí sự kiện sau khi phát sinh trong tháp là trước chi tiêu 300 vạn dương cho nhiều chức năng nhà máy đưa đi, mà cái này lỗi thủng lớn về sau liền là hoàng lôi cho bổ sung. Đi qua ảnh thu thập, thu về mà đến linh khí đã vượt qua 200 vạn dương. Chính nàng lưu lại 100 vạn dương, còn lại thì là toàn bộ cho trong tháp. Hoặc là nói, là tự mình giao cho ngũ nhạc. Nói câu đơn giản nhất trực tiếp lời nói, ảnh mặc dù tu vi bị phế đến thất th thế nhưng là nàng đỗ dưng nhiều 100 vạn dương linh khí thu nhập, mà cái này thu nhập cũng tương đương với hoàng lôi gián tiếp đưa cho ảnh. cũng có người nói, thực ra ảnh liền là xem ở cái kia 100 vạn dương linh khí phân thượng mới tha hoàng lôi một mạng. cực kỳ mấu chốt chính là, trong tháp tất cả mọi người trên cơ bản đều biết, đó chính là ảnh lần này trở về trên thực tế cũng tương đương với mạng vàng, mục tiêu của nàng chính là lên chủ cấp độ. đúng vậy, cũng không phải là nhất định phải đến lịch tiên cấp độ mới có thể xem như lên chủ. lên chủ cái kia phương diện cũng là có phân chia cao thấp, vì lẽ đó cựu tháp cựu đăng đã đầy đủ. kể từ đó, hoàng lôi triệt để tâm chết, muốn gào hét chặn đi nhân gia ảnh là chạy lên chủ cấp độ đi, nói câu lời khó nghe, thật có một ngày như vậy á nhân nhìn thấy ảnh đều phải tôn sưng một tiếng lên chủ, mà lại nghĩ tới ảnh cái kia cựu tháp cựu đăng tu vi đi, hoàng lôi lại là muốn thổ huyết, đây chính là hắn hoàng lôi thành tựu ảnh à, lại nói nhân gia thành tiểu cựu tháp cựu đăng về sau cái kia 100 vạn dương linh khí đều không dùng hết đâu, kết quả là hoàng lôi triệt để ngốc đợt, sau đó thông thiên linh lung tháp lại kinh lịch một lần đại biến đổi, cũng không biết có phải là bởi vì ảnh nguyên nhân, á nhân vậy mà lần nữa độ kiếp, mà lần này cũng là lần nữa cuối cùng đều là thất bại trong tháp khu vực trùng ương cái kia sâu không thấy đáy hố to lại lớn không ít sau ba tháng ảnh đi nhìn xem ảnh phi thăng mà đi thân ảnh hoàng lôi cũng chỉ có thể là cắn nát răng hướng trong bụng ướt đúng vậy ảnh thành công đạt tới lên chủ cấp độ nghe nói ảnh độ kiếp thời gian cùng á nhân vậy mà là trước sau chân, nơi này có cái gì ảnh hưởng hoặc là nói là trùng hợp vẫn là cố ý gây nên coi như khó mà nói dù sao ảnh là thành công mà á nhân thì là lại thất bại có lẽ cái này kêu là báo ứng đi tân sĩ mọc cười nghĩ đến huyền môn kẻ phản bội á nhân lại nghĩ tới khổ bức hoàng lôi Tần Sĩ ngọc vậy mà tại hai người bọn họ trên thân nhìn ra cá mẹ một lứa cảm giác. Ngay tại mọi người muốn lúc này có phải là sắt trời nên trở thành người phát ngôn thời điểm, lại tới một vị mới người phát ngôn. Đây là một vị lão phụ nhân, tới thời điểm liền là Cựu Tháp Cựu đăng chín thực lực. Tương truyền nàng đã từng là một cái trụ sở bí mật người tổng phụ trách, mà trong tháp thậm chí là lên chủ cấp độ ở trong có rất rất nhiều ưu tú tinh anh đều là nàng đệ tử nguyên nhân rất nhiều người cũng đều tôn xưng nàng một tiếng đại sư. Một tháng sau, vị này đại sư cũng đạt tới lên chủ cấp độ. Tại nàng sau khi rời đi, cấp trên lại phái xuống một vị lên chủ tạm đương đại nói người mà vừa lúc này, á nhân vậy mà lần nữa độ kiếp, kết quả không ngoài dự liệu, ý nguyên thất bại. lại nói mới tới vị này lên chủ tuyệt hơn, còn 2 tháng liền đến trăm tuổi tuổi. bình thường đến cấp độ này, phần lớn người cơ hồ đều sẽ làm ra giống như ngũ nhạc lựa chọn. mà vị này lên chủ người một nhà cũng là truyền ra một phen, đó chính là trong tháp hiện tại đã tiến vào một loại trước nay chưa từng có hỗn loạn. nơi này không phải hắn muốn sinh hoạt, hắn tình nguyện trở lại cấp trên đi bế tử quan. đúng vậy, thời gian nửa năm này tấp ngập thay đổi người phát nôn, mà á nhân cũng là tấp nập độ kiếp, lập tức trong tháp đã là tiến vào một cái từ trước tới nay nghiêm trọng nhất chống giống kỳ trong tháp linh khí ra ngoài không, cái này dùng trong tháp linh khí quay vòng nhận ảnh hưởng nghiêm trọng. Lúc này thế nhưng là so tần sĩ Ngọc vừa tới thời điểm còn muốn ác liệt đâu, tần sĩ Ngọc ngẫu nhiên đều sẽ có sau khi xem tựa như rời đi xúc động. Tần sĩ Ngọc cũng là rất bất đắc dĩ à, thực ra hắn đã sớm nghĩ đến tại năm nay lựa chọn xung kích Cựu Tháp Cựu đằng sau đó độ kiếp. Nhưng ái nhân tên kia không ngừng độ kiếp, đã để tháp vực nội linh khí hỗn loạn không chịu nổi. Nếu như tần sĩ Ngọc dám độ kiếp, cho dù là không chết ở hỗn loạn lôi đình phong bạo phía dưới, đó cũng là có tử hỏa nhập mang nguy hiểm, cái này hiểm tần sĩ Ngọc cũng không thể ôm lên nói trắng ra đây chính là bởi vì thông thiên linh lung tháp người phát nuôn thay đổi tấp nập mà tháp chủ mình lại không góp sức tạo thành lại nói rất nhiều trung tầng thậm chí là tứ đại đoàn trưởng ở giữa cái kia vốn là vi rượu hài hòa cũng lộ ra không chịu nổi một kích như vậy. tần sĩ ngọc tại tháp vực nội qua mình cái thứ tư suy nhật nhìn xem trong tháp bởi vì ái nhân nhiều lần độ kiếp mà càng lớn càng sâu hố nhìn xem từng cái mặt cùng lòng không cùng người hắn có chút nản trí đến lúc này trương đội đã rất ít cùng tần sĩ ngọc vắng lai hắn càng nhiều thời điểm là tại hoàng lôi nơi đó hoặc là người phát nuôn nơi đó hai huynh đệ lúc trước uống trà lúc uống rượu đã không còn tồn tại. Ngay tại tần Sĩ Ngọc Sinh nhật sau tháng thứ hai, lại tới một vị mới người phán ôn. Bởi vì lập tức vị này lên chủ đã đến trăm tuổi tuổi, lão nhân gia ông ta trở về bế tử quan còn phải có mới bàn tay lớn tử tới chống lên trong tháp mảnh này ngày không phải. Mà vị này cũng là kẻ đến không thiện a, vừa tới thời điểm không đúng, thậm chí quần áo đều là mang theo miếng vá tới, mà khi hắn lấy có thể xưng cấp tốc ra tay ác độc qua đi, cái kia người thành thật đột nhiên trở nên hùng hùng hổ hổ, mà lại càng là ở trước mặt tất cả mọi người lộ ra hắn cái kiêu cựu tháp cũ đăng chín chân chính thực lực. Quy 1 chương 669, theo Tân. A Tân sĩ Ngọc thật dài thở dài, nhìn xem trong tay một khối linh thạch người người. Tân sĩ Ngọc mặt đầy, veanh mắt biến thành màu đen. Hắn đã chịu không biết bao nhiêu cái đêm, thậm chí đã đến loại kia nằm xuống đều không thể bình thường chìm vào giấc ngủ trình độ. Đúng vậy, tương truyền tháp tu luyện một chút đến cửu tháp về sau liền có thể rất ít ăn uống, mà đạt tới cửu tháp cửu đăng cai giới, thậm chí càng là có thể dựa vào tinh khiết hấp thu linh khí làm thiết tế. Thế nhưng là có một chút à, quan hắn là cựu tháp hay là mới tháp, không ăn không uống có thể, không ngủ được thế nhưng là không được. Cho dù là ngồi xếp bằng đả tọa nhất định, đó cũng là một loại đối người tinh khí thần tốt nhất khôi phục nhưng có một điểm, tháp vực nội là không cách nào tu luyện. Tần sĩ ngọc đoạn thời gian gần nhất, nói xác thực hẳn là thời gian ba tháng bên trong, cơ hội liền không ngủ qua một cái hoàn chỉnh cảm giác, tốt nhiều thời điểm đều là ngồi tại bàn trước mặt liền ngủ mất. Sau đó đột nhiên bừng tỉnh, sau đó lại đầu nhập trong đó. Ba tháng này, tập linh khu, thậm chí là cả tòa hủy tòa, lại trở lại lúc trước. hoặc là nói, là so với lúc trước tần sĩ ngọc tới thời điểm còn bết mắt hơn. làm sao sĩ ngọc? lúc này hoàng lôi thanh âm tại sau lưng truyền đến, không có gì, tốt nhiều dương linh khí không có tung tích. ai? tấn sĩ ngọc cũng không quay đầu lại, tiếp tục xem trong tay linh hạnh. Ngươi không phải phát minh một cái cái gì linh thạch phát trận, không phải có thể truy tung sao?" Hoàng Lôi lại nói. "Đúng vậy à, nhưng là bây giờ đã loạn đến không biết đến nơi tập linh khu linh khí đã hỗn loạn đến không được, ta đang tìm đầu mối." Tần Sĩ Ngọc lắc đầu. "Tốt, nghỉ ngơi một chút, ta tới cấp cho ngươi giới thiệu một người." Hoàng Lôi cười nói. "Ồ." Tần Sĩ Ngọc nghe xong đội vàng đứng lên. "Đúng vậy, cái này thời gian 4-5 bên trong hắn cùng Hoàng Lôi đã sớm quen thuộc, Hoàng Lôi cũng biết Tần Sĩ Ngọc tại toàn thân tâm đầu nhập thời điểm rất chán ghét bị người đánh gãy, vì lẽ đó hắn tới Tần Sĩ Ngọc không có đứng dậy cũng rất bình thường. Bất quá lúc này có người ngoài tới Tần Sĩ Ngọc nhưng là muốn đứng lên, vô luận là về tình về lý vẫn là từ đối với đoàn trưởng tôn trọng hắn đều phải ngừng lại trong tay việc. "Sĩ Ngọc, vị này là mới Đến người Phát ngôn theo Tần. Người Phát ngôn, vị này là 4 năm trước gia nhập chúng ta tình anh người mới. Tuổi không lớn lắm, năng lực thế nhưng là không nhỏ." Ngài nhìn thấy bên ngoài hỗn loạn sao? Lúc trước cũng giống như nhau, nhưng chính là bởi vì sự xuất hiện của hắn, chưa tới nửa năm liền tất cả đều tốt. Hoàng Lôi cười giới thiệu nói: "A, thất lễ thất lễ." Tần Sĩ Ngọc nghe xong là người Phát Nôn, vội vàng chắp tay. Theo tân càng là khách khí, cũng là liên tục chắp tay hoàn lễ, lại còn khẽ không người, Tần sĩ ngọc xem xét cũng là không khỏi cùng túi người a. Tần sĩ ngọc xem xét, cái này đời nói người cũng thật là đúng vậy. Một thân cực kỳ mộc mạc trang phục, đằng sau một kiện rách dưới áo chẳng, xem ra tựa như là mới từ cái nào đất hoang chạy nạt tới. Bởi vì cái gọi là người dựa vào ăn mặc, cái này thông thiên đại lục trang phục tiểu dáng cũng là không ngừng đổi mới. Theo sớm nhất bình thường phi phi thật to áo vải, sau đó là nhiều chữ, có gat eo, có hình đợi chút đi. Theo tân trên thân cái này liền hẳn là loại kia ban đầu hình thái trang phục, phi phi thật to cũng nát không chịu nổi có không ít địa phương cũng tỏa sáng, cũng có rất nhiều địa phương mang theo miếng vá. Liên là không có miếng vá địa phương nhìn xem cũng đều trong suốt, thật giống như đi lên kéo một chút đều có thể bị kéo rách loại kia. Nói trắng ra, liên là vải cũng hỏng bét. cái gì ống tay áo cổ áo, toàn bộ bay bên cạnh, lại nhìn phía sau áo choàng, kia thật là tuyệt. phía dưới đã mài nát không nói, có lẽ là bởi vì tổng xuyên tại bên ngoài duyên cớ, hỏng bét nát trình độ so bên trong trang phục còn nghiêm trọng hơn, mà lại đã có thật nhiều lỗ thủng. Tần sĩ ngọc nhìn theo tần, theo tần cũng đánh giá tần sĩ ngọc. Thực ra Tần Sĩ Ngọc cũng không có tốt đi nơi nào, gần 3 tháng hắn đều là ở tại tập linh khu thủy tinh phòng. Dâu ria không kịp cạo cũng không cần nói, tóc cũng là thật dài, phía trên đều là dầu, làm thuận tiện quản lý Tần Sĩ Ngọc trực tiếp một cái đuôi ngựa đâm vào sau đầu. Tần Sĩ Ngọc thích màu trắng, mà lúc này trên người trang phục đã biến thành màu xám. Cổ áo ống tay áo ngược lại là không có từ tân thảm như vậy, bất quá cũng đã làm bại đến sang loãng. Người phát ngôn, ngài không nên nhìn bên ngoài như vậy loạn, cho tiểu tử này một chút thời gian, bảo đảm còn ngài một cái thái bình. Hoàng Lôi nói, tốt tốt tốt, vậy nhưng nhất định phải ngợi khen hắn a. Tiêu Tân nói, sau đó mấy người nói chuyện phía bài câu, thế nhưng là tần sĩ ngọc lực chú ý từ đầu đến cuối cũng tại linh thạch phía trên, hai người cũng nhìn ra, cho nên trực tiếp cáo tử. theo tân cáo tử thời điểm cũng là mười phần khách khí, tần sĩ ngọc cũng chỉ có thể cùng lại còn một lần eo. ba tháng qua đi, thông thiên linh lung tháp mở nổi sôi. đầu tiên, á nhân lần nữa độ kiếp, lần nữa thất bại, trong tháp gần sắt toàn tuyến đình chỉ. tiếp theo, hoàng lôi xảy ra chuyện, cũng không biết là vị nào đại thần âm thầm làm việc, lên chủ liền đến mấy vị. nghe nói tam tiết hai thọ sự tình cũng rõ ràng, hơn nữa còn có một chút vận linh xa lên mở ám. Trong tháp vận linh xa, trên cơ bản đều là cố định tuyến đường. Một là xe nhẹ đường quen, thứ hai là sa trưởng cùng thương hộ quen thuộc các mặt cũng dễ làm chuyện. Mà một chút đặc biệt vận linh xa, cũng chính là tương đối hảo phóng thương hộ, hoặc là nói cực kỳ dễ nói chuyện thương hộ, lại hoặc là biết làm người xử thế thương hộ. Những này thương hộ vận linh xa lên cũng sẽ ở chỗ tối chứa một khối đặc thù linh thạch, cùng làm động lực linh thạch xen lẫn trong cùng một chỗ. Cái này đặc thù linh thạch không phải làm cái khác dùng, mà là dùng để hấp thu linh khí. Trí Dương đến thương hộ Mở Dương kiệm hàng, cho dù là quan hệ cho dù tốt đây cũng là một đầu không đổi quy củ. Mà liên tại Mở Dương nghe thấy một chút linh khí liền sẽ bị đặc thù linh thạch cho hút đi. lượng sẽ không quá nhiều, tại thương hộ có thể trong phạm vi chịu đựng. bởi vì chỉ cần mở dương liền sẽ có một chút hao tổn, những này cho dù là nhỏ nhất thương hộ cũng là có thể chịu đựng nổi. đương nhiên, làm vận linh xa động lực linh thạch cũng biết bị hấp thu, mà lại có một chút à, cái này mở dương kiểm hàng lúc linh khí cũng không phải một lần nữa về tháp linh khí à, thiên là tinh khiết linh khí của thiên địa, giá trị bao nhiêu cũng không cần nói. mà đi qua gia tháp, vận linh xa, thương hộ kiểm hàng cái này ba bước giày vò, cho dù là linh khí của thiên địa bị người chiếm thành của mình cũng sẽ không phải chịu thiên phạt. Nói trắng ra, đây chính là chui một cái tháp vực nội pháp tắc chỗ trống. Không cần nghĩ, chớ có hỏi, Hoàng Lôi là đội xe người tổng phụ trách, những này đặc thù linh thạch đương nhiên kích liền là hàn bộ trí. Không chỉ có là vận linh xa bên trên, liền tập linh khu cũng bị Hoàng Lôi làm tay chân. Đầu sách có nói qua, tập linh khu liền tương đương với huyền tòa cửa ra vào, thế nhưng là có 300 đại môn, mà bên ngoài đại môn liền là đố vận linh xa đứng này. Làm thuận tiện, đứng trên đài có 100 cái lấy linh thạch làm động lực lên xuống tấm. Mở ra lên xuống tấm hầm tâm, động lực linh thạch bên trong vậy mà cũng có đặc thủ linh thạch tồn tại. Mọi người đương nhiên cũng rất kinh ngạc muốn hoàng lôi là thế nào nghiên cứu ra được đây này. bất quá mọi người càng thêm kinh ngạc là đến cùng là ai đem hoàng lôi cho xử lý. cái này có thể tuyệt đối không phải một chuyện nhỏ. bên ngoài thương hộ nơi đó hút tới là một cái, cái này đứng đài lên xuống tấm cùng vận linh xa động lực linh thạch nhưng chính là một chuyện khác. đây là tinh khiết lấy công nhiêu tư à. tần sĩ ngọc trong lòng tự nhủ khó trách nơi này nát thành dạng này hoàng lôi cũng không bỏ được buông tay, còn luôn miệng nói là mình quản lý có công. xem ra là nơi này chất béo quá lớn, lại nói cái này hoàng lôi đã có chút đến phát dội trình độ đi. lại là một tháng trôi qua, trong tháp ba người bị giải quyết tại chỗ. Quy một trường sau 170, biến thân, tiểu lục nhi, thấy người gầy chết, sẹo mặt kinh hãi. Sáu người này là đem huynh đệ tới, dù đều không phải người tốt lành gì có thể tình cảm vẫn phải có. Huynh đệ, cái kia mập mạp con mắt cũng hồng, đây chính là hắn thân đệ đệ a. Các huynh đệ, bên trên, cho lão lục báo thủ, chết hay sống không cần lo. Sẹo mặt một ngựa đi đầu sông đi lên, siêu siêu siêu, lưng bạc long là bị độc tính ảnh hưởng, thế nhưng là cũng không có lớn như vậy. Đầu tiên, nó là không sợ độc. Tiếp theo, công kích của nó là phạm vi tính. Giang nhọn lợi chảo kia là cự chiến đánh xa còn chỗ tựa lưng sau vảy rồng, chỉ thấy lưng bạc long túi lầu xuống, đem tứ chi cùng đầu bảo vệ tốt, trên thân lông trắng sắp vỡ, không dưới chăm nói ngân châm bay ra. A, cái kia cùng người gầy đồng dạng là hai tháp linh tu trực tiếp biến thành con nhím. Hoa nha nha, sẹo mặt buồn bực, đồng thời cũng rất kiêng kỵ, bày trận. Người cũng biết bày trận. Tần sĩ ngọc điểu môi một cái, cái gọi là bày trận, liền là ba cái bốn tháp linh tu thành tam giác trận, sau đó đem sẹo mặt bảo hộ ở trong đó, mà mập mạp thì là tại sẹo mặt ngay phía trước. Coi linh tháp trung thổ sắc mặt quan mang, tuyệt đối là am hiểu phòng thủ trong đất lực không sai. Siu siu siu. Lương Bạc Long vòng thứ hai công kích đến. Tà che đậy, hai tay hướng về phía trước, trước mặt mập mạp xuất hiện một tầng dày trừng một thước màu đất phòng ngự. Giang giác, bất đắc dĩ, Lương Bạc Long lông tóc quá nhiều. Đón lấy hơn phân nữa, phòng ngự xuất hiện vết rách. Đất lên, mập mạp đánh ra một cái thủ quyết, hai tay trên mặt đất nhấn một cái, trên mặt đất đất có động tĩnh, ở trước mặt của hắn hình thành một cái nghiêng hướng về sau sườn đất. Bong bong bong bong bong bong. Mập mạp này phòng ngự quả nhiên đến, tại trong đất lực tác dụng dưới cái kia sườn đất như là thép tấm. Không ít lông tóc cũng thuận sườn dốc hướng về sau bay đi, thật có thể nói là là giọt nước không lọt. A à, lại là hai tiếng kêu thảm, sẹo mặt sau lưng cái kia hai ca môn chúng chiêu, hai cái này tư cũng không phải là am hiểu phòng thủ, mà là một thân kim nội lực. bọn hắn tại sẹo mặt đằng sau một là bởi vì thực lực không tốt, hai tác dụng của bọn họ liền là dùng để bổ đao. thế nhưng là ai nghĩ tới, mập mạng chỉ bảo vệ tốt phía trước, hắn cùng sẹo mặt là không có việc gì, thế nhưng là bọn hắn hai huynh đệ hoa cúc lại là bị bạo. Phốc phốc. trên sườn núi hai người cười, đằng sau hai cái tư chúng chiêu về sau thật sự là nhảy nhót tương bừng à, hai người xem xét hai người kia trên mông nhiều một mảnh lông trắng, cái gì gọi là thiên hạ đệ nhất đau cái tia hoa cúc bị thương tư vị cũng không tốt chỉ va hai người là vò cũng vò không thể che cũng che không thể cuối cùng như là kiến bò trên chảo nóng đồng dạng đụng vào nhau sôi nổi ngã xuống đất mới tính chuyện đúng vậy à nếu không nói thế nào chuyện đâu hai người đụng đầu vào cùng một chỗ sôi nổi ngã về phía sau trực tiếp nhường lông trắng cho tới một cái xui đấu hai lần giao thủ không tính dương nhị xeo mặt đội ngũ trực tiếp liền gãy một nửa tóc hối cu ca quả nhiên danh bất hư truyền mặc kệ bật hết hỏa lực quát lên một tiếng lớn xeo trên người mặt ánh lửa đại phóng xeo mặt cũng nổi giận linh tu toàn bộ nhờ một thân trong lửa lực mới dám chơi động hắn cùng mập mạp phối hợp lại 10 phần thuận buồn xuôi gió, lập tức cũng là chuẩn bị bất chấp hậu quả trực tiếp đánh giết đầu này Lương Bạc Long. Siêu siêu siêu. Lương Bạc Long lần thứ 3 phát động công kích, lần này coi như không có hiệu quả. Một là sẹo mặt cùng mập mạp cẩn thận, thứ hai là cái kia buồn nôn độc tính đã tối đại hóa. Hô. Ha. Giống. Lương Bạc Long hư nhược thở hào hẹn, cuối cùng tiếng kêu vậy mà biến thành tiếng ngâm ngâm. Nó muốn biến thân. Đường Phỉ nói một tiếng, bất quá sau đó chính là cau mày, tục truyền e, Lương Bạc Long bị thuộc xuất Long tộc hậu lực lượng liền bị phong ấn. Nếu như muốn phá vỡ phong ấn cũng phải cần nỗ lực tương đối lớn đại giới trừ phi là liều chết. Thế nhưng là lấy nó hiện tại trạng thái muốn biến thân không phải muốn mạng sao? Chẳng lẽ đây chính là bất bại ý chí sao? Bởi vì hai người ở trên núi, vì lẽ đó lưng bạc long thân sau sơn động hai người là không thấy được. Thực ra đây là một đầu giống cái lưng bạc long, cái kia trong động đang có lấy nó một đôi nữ. Giống. Giống. Tiếng long ngâm dần dần yếu đi, lưng bạc trên thân rồng lông trắng bắt đầu dần dần bị lông đen thay thế, thân hình cũng đang dần dần bị lớn, khí thế kéo lên đồng thời trong hai con ngươi sắc thái cũng đang dần dần trở thành nhạt. Đúng vậy, lưng bạc long sinh mệnh lực đang dần dần sói mòn. Ha. Lúc này, lại một tiếng lưng bạc long tiếng kêu vang lên. Hô. Chân núi Lưng Bạc Long thở ra một hơi thật dài, trên lưng lông trắng dần dần khôi phục. Ha. Ha. Một cú cực kỳ nồng nặc mùi tanh truyền đến, thậm chí tại giữa sườn núi hai người cũng nghe được. A là Lưng Bạc Long tiếng kêu, đồng thời cũng là biểu đạt thanh âm tức giận. Lại tới một đầu. Đường Phỉ liếm liếm mà môi, nhìn về phía Tần Sĩ Ngọc, lần này tốt, một người một đầu đầu. Không đổi, xem trước một chút lại nói. Tần Sĩ Ngọc lắc đầu, trong lòng tự nhủ lần này mình chỉ sợ thật sự là muốn quấn gói cuốn đi người. Nếu như là bình thường hung thú mãnh thú, đừng nói là ba ta. Ngũ Tháp Tần Sĩ Ngọc cũng muốn gõ lên một thương cột, nhất định phải để nó đầu hủ náo vung đấy đất. Thế nhưng là lần này lại là không được, bởi vì ngay tại vừa rồi, chân núi con kia lưng bạc lông chuẩn bị biến thân thời điểm. Tần Sĩ Ngọc chú ý tới nét mặt của nó cùng ánh mắt, loại vẻ mặt này cùng ánh mắt, tại mình cái hốt trọng thương vừa mới tỉnh lại lúc cũng đồng dạng xuất hiện qua tại mâu thân trên mặt. Ha, tiếng giống giận dữ càng lúc càng lớn, một đầu trừ cái bụng cái khác lông tóc đều là tuyết trắng dài hơn một trượng lưng bạc lông từ trên trời giáng xuống. Xem ra nó là từ đằng xa cấp tốc chạy nhảy lên một cái, mà ở trong quá trình này nó đã hoàn thành biến thân. Ha ha, hung long nhìn về phía rồng cái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 thế nhưng là tần sĩ ngọc từ đầu đến cuối đối phía sau dương nhị có chút kiên kỵ, bởi vì cái gọi là mặt nạ hoạn, vẽ, hổ khó hoạn, vẽ, xương, biết người biết mặt không biết lòng, tại không biết tình huống dưới đem quyền chủ động nắm ở trong tay chính mình mới là lựa chọn tốt nhất. hòa vòng xuất hiện, xeo mặt vung tay lên, một cái cao một trượng vòng lửa đem hùng long vây quanh, mập mạp, bắn nó, đất tiễn, mập mạp hai tay đè xuống đất phát động linh kỹ, từng đạo dài hơn thực đất tiễn bắn về phía vòng lửa. hỏa sinh thổ, cái này đất tiễn xuyên qua vòng lửa về sau thể tích tăng vọt, từng đạo đánh vào hùng long trên thân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 cái này một cái tại bí pháp cùng hòa sinh thổ phía dưới linh kỹ trực tiếp liền trọng thương hùng long. ha, hùng long nộ, còn tại không trung thân thể lại là đột nhiên lắp một cái. thật có thể nói là là vạn tên cung bắn, vô số đạo màu trắng quang mang bắn về phía trước mặt nghiệp chướng hai người. quy một trường 671, chó con. theo tân vừa mới hoàn thành biến thân, có một cái mắt không mở liền xảy ra chuyện. là vương nguyên. vương nguyên cùng lý lưu là đồng đảng tới, tại phòng nghị sự theo tân lời nói hắn cơ hồ là một chữ không lọt mang cho lý lưu. mà chuyện này lại không biết là cao nhân kia truyền cho theo tân, theo tân tại chỗ liền nổi giận. Người phát ngôn là trong tháp đệ nhất nhân, mà theo Tân lại là một cái cực kỳ bạo lực cực kỳ nắm quyền hàng. Hắn có thể cho phép dưới tay mình kéo bẹ kéo cánh trị đoàn nhỏ kết liễu sao? Kết quả là hắn liền nhớ thương Vương Nguyên. Bất quá thân là người phát ngôn hắn cũng không thể vừa mới tiền nhiệm liền bà cây đúc tiêu chết lao thần đi, vì lẽ đó chuyện này hắn cũng là một nhẫn lại nhẫn cưỡng ép áp xuống tới. Đương nhiên, áp xuống tới cũng không đại biểu liền sẽ bỏ qua Vương Nguyên. Mà sau đó, Tân sĩ Ngọc trợ thủ đi lên. Là tân đội trưởng sao? Một thanh âm truyền đến. Theo Tân cũng không phải thần, hắn tới cũng không thể nói liền lập tức cải biến trong tháp hỗn loạn tình trạng. Nói câu đơn giản nhất ngay thẳng, hắn cũng phải là tay dựa xuống đoàn trưởng cùng đám đội trưởng hoàn thành hết thảy. Nếu như trong tháp sự tình thật sự có thể một người liền hoàn thành, cái kia cũng không cần bốn tòa hơn một vài người. Cho nên nói tập linh khu vẫn là như vậy loạn, hoặc là nói huyền tọa đã loạn thành tổ ong vò vẽ đi. Tần sĩ Ngọc Y nguyên ngồi tại thủy tinh trong phòng nhìn xem trong tay từng khối linh thạch tìm kiếm lấy chỉ dương dấu vết để lại, mà vừa lúc này một vị trưởng 30 tuổi người đi tới. "Là ta." Tần sĩ Ngọc nói, cũng không quay đầu lại. Nói đùa, Tân sĩ Ngọc chuyên chú thời điểm liền lúc trước Hoàng Lôi tới hắn cũng là không thèm chịu nể mặt mũi. "Ta là người phát ngôn đưa cho ngài trợ thủ chó con." Hôm nay là đến đưa tin. Người tới nói, tốt, ngồi trước đi. Ta trước xử lý tốt trong tay sự tình, sau đó lại cùng ngươi nói, vừa trên có sạch sẽ cái chén cùng nước trà. Tần sĩ ngọc nói, người phát ngôn nói ta là người mới, muốn cùng ngài nhiều hơn học tập. Kể từ đó ngài chính là sư phụ của ta, sư phụ ở trên đổ nhi cái này hữu lễ. Người tới vậy mà phù phù quỳ trên mặt đất liền muốn bái. Đừng đừng đừng. Nghe xong lời này, Tần sĩ ngọc có thể ngồi không yên, trong lòng tự nhủ này làm sao còn trắng rơi một tiện nghi đồ đệ đâu. Tần sĩ ngọc thế nhưng là người có thân phận a, hắn có thể tùy tiện liền thu đồ đệ sao? Tần sĩ ngọc có thể thu người cái kia đều phải nói là tương lai huyền môn phục thương địa, cái này tháp vực người thế nhưng là không thể nhận. Mau dậy đi, ngươi, ngươi, à, là ngươi. Tần sĩ ngọc tại chỗ liền sửng sốt. Thế nào, ta câu này sư phụ không có gọi sai đi. Ngươi tới cười nói, sau đó phanh phanh phanh dập đầu ba cái. Ngươi đến là ai a? Vậy mà là tại thông thiên thành tập kết doanh cùng tần sĩ ngọc bọn người chia tay bạch chính. Bạch chính? Ngươi, ngươi chạy thế nào đến nơi đây? Tần sĩ ngọc kinh ngạc nói, trong lòng cũng rất cảm giác khó chịu. Đúng vậy a, lúc trước bởi vì chính mình cùng tần thập nhất cho đùa đem vị này nhị đệ tử cho khí chạy, Tần Sĩ Ngọc đến tháp vực cũng không cần tu luyện, ban đêm không có việc gì ai không đến thời điểm liền sẽ thường xuyên nhớ tới Bạch Chính đến, luôn cảm giác mình người sư phụ này làm không quá xứng chứ a. Sư phụ là như thế này. Dạng này, Bạch Chính rất hiểu chuyện cho Tần Sĩ Ngọc ngược lại tốt nước trà, mình cũng đổ một chén. Lúc trước Tần Sĩ Ngọc tại Tam Vị Thành thời điểm, cái kia cùng Bạch Chính thế nhưng là ăn cùng một chỗ ngủ ở cùng một chỗ A tên là sư đỗ, nhưng chân chính tình cảm cũng là giống như là huynh đệ. Nguyên lai, like, Bạch Chính sau khi đi cũng là có chút hối hận. Thế nhưng là không có cách nào cũng không trách sư phụ cùng sư huynh tổng lấy chính mình nói đùa, mình thợ nhỏ sinh hoạt tại tam vị thành, đối với thông thiên đại lục đạo lý đối nhân xử thế thật liền là không hiểu a. bạch chính vốn định thật tốt đào tạo sâu một phen, thế nhưng là nghĩ tới nghĩ lui cũng là bỏ ý niệm này đi. quen thuộc cùng nếm thử có thể đang trưởng thành bên trong dưỡng thành, lập tức mình càng cần chính là trở nên nổi bật, đợi cho tu luyện ra một thân lưu đợt thực lực về sau trở về giúp sư phụ mới là đạo lý quyết định. hắn nghĩ tới lúc kia sư huynh cũng liền sẽ không còn lấy chính mình treo gẹo đi. thực ra bạch chính có lúc cũng hối hận, liền là hối hận chính mình lúc trước xúc động đi không từ dã. tần thập nhất cùng ngoại nhân là xưa nay không nói đùa. Thậm chí là lời nói cũng rất ít. Cùng mình nói đùa đó không phải là lấy chính mình làm minh đại sao? Mình thật là không nên a. Bất quá không có cách nào, ngàn vạn lần không nên hắn cũng là đi. Nếu như không kiếm ra cái thành tựu đến, cứ như vậy đi thẳng về vậy coi như thật không có có ý tứ gì. Thông Thiên giáo cùng Linh Lung tháp liền không nói là tử đi, thế nhưng là nếu như hắn đi sáng lên bạn sự vậy khẳng định là không có gì quá ngon để ăn. Mà lập tức trừ che giấu đại năng đại hiền bên ngoài, coi như còn lại Thông Thiên Linh Lung tháp một chỗ. Kết quả là bạch chính gia Thông Thiên thành về sau một đường hướng tây, thẳng đến Thông Thiên Linh Lung tháp mà đi. Bạch Chính cũng nghe Tần Sĩ Ngọc nói qua ban đầu ở phương Bắc Hải Vực đi ngang qua Tháp Vực lúc cố này hấp lực, vận đủ lực khí toàn thân, ngữ linh ý toàn bộ triển khai, liền cái này hắn cũng không có đứng vững. Bạch Chính tại ngất đi trước đó nhận định mình là muốn chết, thế nhưng là sau khi tỉnh lại lại là nhìn thấy một vị mười phần tinh thần đại gia. Không sai, người này liền là theo tân. Tháp Vực, thực ra cũng không phải là Tần Sĩ Ngọc biết cái này tứ đại khu thêm một cái trong tháp. Tại cái này bên ngoài còn có một số khu vực nhỏ. Bất quá những địa phương này cũng đều về á nhân quản, không sai là ái nhân mà không phải người phát ngôn. Mà trừ ái nhân bên ngoài, đó chính là lê chủ lúc này tần sĩ ngọc cuối cùng mới mạnh vì cái gì chắc chắn sẽ có nhiều như vậy không biết ở nơi đó tới cao nhân trở thành người phát ngôn tần sĩ ngọc lúc trước còn buồn bực đâu tới một cái liền là cựu tháp thất đăng cựu tháp cựu đăng nếu quả thật có nhiều như vậy người cường hãn vậy mình tại tháp vực mấy năm này hẳn là đã sớm nghe nói mới đúng a nguyên lai like là trừ nơi này bên ngoài còn có khu vực lúc trước hắn chẳng qua là trùng hợp đi vào cái này trụ tháp vực a bạch chính có thể trở thành tần sĩ ngọc đệ tử tự nhiên là có hắn ưu tú chỗ mà lại bạch chính đối thông thiên giáo hết thảy cũng tương đối quen thuộc mà thông thiên linh lung tháp lại không có cái gì thông thiên giáo linh lung tháp có khác vì lẽ đó theo tân rất nhanh liền tán thành bạch chính. bất quá nhưng có một điểm bạch chính ban đầu là đã thể đó chính là tần sĩ ngọc truyền lại hết thể hắn không thể truyền cho người khác nếu có trái lời thì nói cái kia vào đầu liền phải là một đạo lớn lôi đem hắn tươi sống đánh chết. mà theo tân tu luyện cũng là loại kia dở dở ương ương công pháp cũng chính là cái gọi là tam phương quyết cao cấp phiên bản bạch chính không có tần sĩ ngọc cái kia một thân bà bối cũng không thể là vì theo tân lúc lại đang điển đổi công pháp. Nếu không theo Tân cùng Hoàng Lôi giao thủ liền sẽ không ăn thiệt tỏi, cái kia ngự linh ý thế nhưng là không thể so thông thiên kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng trọng giáp trên người a. Mặc dù có rất nhiều không thể, có thể bạch chính một thân tinh thuần thông thiên giáo công phu lại là mười phần hấp dẫn theo Tân. Cứ như vậy, bạch chính cũng không có báo tên thật của mình, liền nói mình chỉ có một cái nhũ danh chó con, theo Tân thường xuyên nói đùa thời điểm cũng biết gọi hắn một tiếng chó nhi tử. Đúng vậy, bạch chính bởi vì từ nhỏ ăn cơm trong nhà lớn lên, đau lòng hắn người cũng gọi như vậy hắn, dự tính ban đầu cũng chính là bởi vì lại tên dễ vui. Bạch chính, ngươi bây giờ tu vi bao nhiêu? Tân sĩ ngọ hỏi. Sư phụ, ta xưng hô ngài sư phụ có thể thực hiện, bởi vì ngươi là muốn dẫn trợ thủ, thế nhưng là cái này bạch chính ngài cũng không thể để. Chúng ta trước đó là không biết, ngài còn phải gọi ta chó con. Bạch chính cười nói, sau đó một ánh mắt đưa tới. Tốt, chó con. Tần sĩ Ngọc cười nói. Sư phụ, ta hiện tại đã là kiểu tháp tám đèn tu vi. Sư phụ, ngài đâu? Bạch chính nói, có chút nhỏ tự hào. Cái gì? Tần sĩ Ngọc le lưỡi một cái, trong lòng tự đủ đến, ta cũng mẹ nó còn không bằng đồ đệ của mình đâu, còn kẹt tại kiểu tháp bốn đèn đâu. Quy một chương 672, miệ Tần sĩ ngọc đối với mình đệ tử tự nhiên không có cái gì giữ lại. Hôm nay Tần sĩ ngọc còn cố ý cho mình nghỉ, nói là nghỉ, thực ra cũng chính là dở dậu bình thường rời đi. Mà thủ hạ còn có trung đội trưởng cùng tiểu đội trưởng giúp đỡ nhìn xem, hắn phải hào hào cùng Bạch Chính uống hai cái. Mà theo tân cũng là tận lực yêu cầu nhường Bạch Chính xin mời bái sư rượu, muốn hắn thật tốt cùng Tần sĩ ngọc học tay nghề. Tần sĩ ngọc chỉ dạy qua Bạch Chính phương diện tu luyện sự tình, mà tại trong tháp, Bạch Chính cùng theo tân nhưng thật ra là đúng dạng, đó chính là Long cũng đều không hiểu à? Tần sĩ ngọc nói cho Bạch Chính, thực ra trong tháp xuất hiện vấn đề rất nghiêm trọng nơi này trừ tháp chủ độ kiếp bên ngoài còn dính đến thượng du khâu không làm còn có liền là từng cái dính liền bộ phận cái cỏ từ chối đợi chút đi cho nên mới sẽ có hôm nay trong tháp. bất quá tần sĩ ngọc nói cái này đều không phải chuyện bởi vì hắn linh thạch pháp trận có thể tuyệt đối hình thành một mặt kín không kẽ hở vòng phòng hộ. đương nhiên lập tức loại trạng thái này cái gì pháp trận cũng là không được á nhân lần lượt độ kiếp thất bại lại thêm tấp nập thay thế nói người lại có liền là lý nhu tiên kia trong nhà tránh quấy rầy cái này cũng nát đến không thể lại nát. vốn là sư đồ có bạch chính về sau tần sĩ ngọc quả nhiên là như hổ thêm cánh a hắn đem linh thạch pháp trận tất cả tất cả đều dạy cho bạch chính cũng nói cho hắn biết, có lẽ mình có một ngày sẽ rời đi tập linh khu, có lẽ là cao thang đánh vào càn hoạch tâm nội bộ, cũng có lẽ là bởi vì chuyện khẩn cấp sẽ rời đi nơi này, linh khí này pháp trận sự tình ngàn ngàn vạn vạn không thể báo cho người khác. Tần Sĩ Ngọc pháp trận không phải không người nhớ thương, lúc trước Trương đội cùng Hoàng Lôi cái kia cũng nhớ thương xấu. Lúc đầu Tần Sĩ Ngọc là muốn dạy cho Trương đội, thế nhưng là về sau nhìn thấy Trương đội lòng cầu tiến cũng là như vậy dừng lại. Mà Hoàng Lôi tên kia tuyệt hơn, vậy mà nửa đêm chạy đến tập linh khu suy nghĩ muốn nghiên cứu một chút. Đáng tiếc Tần Sĩ Ngọc tại pháp trận nội thiết đưa tự hủy pháp trận, chỉ cần có người đụng đó chính là đụng một cái nổ một cái nhớ kỹ có một lần hoàng lôi là không cẩn thận lập tức liền nổ số một đầu dày về sau trong tháp khẩn cấp pháp trận phòng ngự khởi động hoàng lôi láo xưng mình là ngủ không được đột nhiên nghĩ đến một dương từ đầu đến cuối tìm không thấy linh khí kết quả không cẩn thận chạm đến tần sĩ ngọc pháp trận lúc ấy người phát ngôn còn khen ngợi tần sĩ ngọc nói ngươi cái này pháp trận không chỉ có thể truy tung cái linh khí càng là còn có thể trở thành ô dù ojua cho nên mới có hậu tới càng nhiều truy tung pháp trận cái kia pháp trận là chính tần sĩ ngọc bố chi a hắn xem xét cũng liền minh bạch là chuyện gì xảy ra bất quá cũng không có nói rõ mà hoàng lôi tên kia cũng là an ý trầm mặc yên tâm đi sư phụ ta mang vào có tải. Bạch Chính cười nói, cứ đi. Chỉ toàn nói cái kia điểm xấu. Tần Sĩ Ngọc cười mắng, sư phụ vậy ngài đi không được dự định mang theo ta. Bạch Chính hỏi, ta mấy năm này cũng là có chỗ phát hiện, nơi này cũng chính là trong tháp, là Thông Thiên Linh Lung Tháp nơi mấu chốt. Nếu như ta bởi vì chuyện không ở nơi này, vậy ngươi nhất định phải thay sư phụ đem tốt đạo này quan. Đến thời khắc mấu chốt, hừ hừ. Tần Sĩ Ngọc cười lạnh nói, minh bạch. Bạch Chính dùng sức gật đầu một cái, cũng chính bởi vì tại tháp vượt đủ loại, thậm chí cả càng về sau lại có Tần Sĩ Ngọc căn bản không có ngờ tới biến số. Từ lúc theo Tân lên làm người phát luôn về 6A, rất nhiều người đều trung thực. Lý Nhu ngoan ngoãn trở về, thấp tấp đi theo Tân nơi đó. Lại nói Lý Nhu có bệnh sao? Thật đúng là không phải trang. Một thân bệnh ngoài giao nghiêm trọng, thư đến không được. Hơn nữa còn thêm mới bệnh đâu, trong bụng nổi một cái bọc lớn. Đi tháp vực nội tốt nhất đại phu nơi đó, nói là bởi vì trong cơ thể âm khí quá nặng dẫn đến tại tạm khí lên sinh ra hơn một cái dư biệt thịt. Thực ra Tần Sĩ Ngọc vừa nhìn liền biết, cái thằng này liền là chuyện xấu làm quá nhiều, mình đem thân thể của mình cho thai hỏa độ sinh ra một cái nhọn, nhìn vị trí kia hẳn là tại thật lên chỉ là không biết viên này nhọt là tốt vẫn là ác tính. bất quá lấy lý nhu loại trình độ này cho dù là tốt cũng biết chậm rãi biến thành ác tính. lại nói cái này lý nhu hắn liền một tháng đều vô dụng trên thân lên bệnh cũ liền tốt, mà mới bệnh đâu. nếu như không tái phát không chuyển biến xấu còn không đến mức ảnh hưởng quá nhiều, hắn vẫn thật là là bởi vì trong tháp đại loạn ở nhà tránh quấy dây đâu. bất quá lý nhu cũng không phải cho không, những năm này ăn, cầm, thẻ, muốn, tích xúc thế nhưng là không ít, mà lại hắn tiền bối cũng chính là sau tìm cái kia tiểu quả phụ chồng chức lưu lại không ít lão tiền. cứ như vậy, lý nhu vậy mà cũng mẹ nó lộng lẫy lệ xoay người lúc trước hắn không có ở đây thời điểm phụ mẫu tổ tông không biết bị người ta chào hỏi bao nhiêu lần lúc này mới mới vừa đến vậy mà liền lấy gọi nhau huynh đệ Tần sĩ ngọc đối với những này không có nhìn bất quá tại bất lực tình huống dưới cũng chỉ có thể không nhìn đây không phải nhà bọn hắn mua bán cũng không phải vấn một chuyện càng loạn mới càng tốt đâu lý nhu cùng theo tân tốt thì tốt có thể cái này cũng không đại biểu người khác cũng tốt cũng tỷ như nói có như vậy một vị nhất tiện người trung gian đúng vậy theo tân luôn xuống tay với vương nguyên những ngày gần đây theo tân cũng luôn luôn thích tìm tân sĩ ngọc tâm sự hỏi một chút có quan hệ hỗn loạn sự tình Tân sĩ ngọc cũng không có chủ quan đánh giá bất cứ người nào, chỉ là có nhắc qua vận linh khu phụ trách phân phối linh khí có vấn đề, quá nhiều quá số không quá loạn, nếu không hiện tại tuyệt đối sẽ không như thế. đương nhiên, huyền tòa nội bộ cả linh khu cùng số không linh khu vấn đề cũng đều nói. Bất quá cái này đều không phải mấu chốt, mấu chốt vẫn là câu kia vận linh khu có vấn đề. Cái này theo tân cũng cùng lý Ngưu xương huynh gọi đệ, hắn còn có thể làm gì nhân ra a thế, nhưng là cái này vương nguyên chỉ là một cái thích chơi mồm mép người, cùng đầu cho sụ giống như còn cùng đằng sau liếm đâu. Kết quả có một lần một cái mông nửa không có là tốt, làm nụi nửa lên nguyên nhân gây ra là bởi vì hắn chế dêu tập linh khu một tên tiểu đội trưởng, người này bình thường cũng trung thực, nói hai câu cũng không nói lời nào. thế nhưng là nhân gia vừa nhiễm bệnh, hắn liền lấy cái này nói chuyện, kết quả nhân gia liền cùng hắn ở mỹ lên. nói đùa, tân sĩ ngọc địa bản há có thể dung ác quyển dương ai? không nói lời gì, tân sĩ ngọc cùng vương nguyên liền đậu thủ. vương nguyên thế nhưng là bị giáng chức tu vi a, đậu thủ kết quả có thể nghĩ. cuối cùng ba cái người trong cuộc tất cả đều đi theo tân nơi đó, vương nguyên cho là mình cùng lý nhu quan hệ tốt, mà lý nhu lại cùng theo tân quan hệ tốt, cái này cũng sẽ cùng với mình cùng theo tân quan hệ tốt, kết quả. Theo Vương Nguyên, lấy hắn nhiều năm tu luyện chạy cần liếm mông công công lực, cái này theo Tân tất nhiên là hướng về mình a, cho nên khi lấy theo Tân cùng Tần sĩ ngọc mặt đem người tiểu đội trưởng kia một chầu thoá mãn. Tiểu đội trưởng nhìn thấy người phát ngôn nơi nào còn dám nói chuyện, hắn đây đã là có phạm phải lấy hạ phạm thượng manh mối. Vương Nguyên nhìn nhân ra không nói, cái này mắng càng là làm tầm trọng thêm. Lại nói người tiểu đội trưởng này đến bệnh gì a, liền là tục xưng bể mạch máu a dùng Tần sĩ ngọc đợi trước mà nói liền là chân dãy tĩnh mạch. Vương Nguyên cuối cùng chửi một câu nhìn người chân kia cùng dải lại giống như lập tức liền cây đốt thùng thuốc cho điểm. Theo Tân lúc ấy liền đem bảng của mình một trưởng vỡ nát. Sau đó đi lên liền cho Vương Nguyên hai cái to mồm. Cuối cùng dậm chân một cái chấn vỡ mình trang phục còn dài, cũng lộ ra hắn cái kia có từng đầu tiểu xạ chân. Nguyên Lai like là người trung phòng bệnh a. Theo tân một thân công phu cũng tại một đôi trên đuổi, đây cũng là tu luyện rơi xuống bệnh cũ. Lúc trước cùng Hoàng Lôi đánh nhau một chân một chân đá vào đoàn trưởng trọng giác lên cũng là nhường hắn bệnh tình lần nữa tăng thêm, gần nhất chính phạm bệnh đâu kết quả Vương Nguyên miệng tiện mắng lên. Đổi mới nhanh nhất, không phổ bột bọn mày. Quy 1 chương 673, người tốt. Lại về sau, lại không biết là vị nào cao nhân đem đã từng Vương Nguyên cùng Tần Sĩ Ngọc Mâu thuần lại cho lật ra đến còn tự mình báo cho theo tân mà theo tân thì là tự mình tìm tân sĩ ngọc ý tứ lập tức căn tiết muốn an bài một cái kích phát tiềm lực tỷ võ sau đó nhường hắn cùng vương nguyên giao đấu làm áp chủ tân sĩ ngọc không quan trọng cửu tháp bốn đèn đối cửu tháp vậy còn không cùng đánh nhi tử giống như kết quả vương nguyên khơi thông một chút mình nhiều năm quan hệ sau đó cũng là cho lần thi đấu này võ định ra một đầu phi thường thú vị quy tắc thông thiên linh lung tháp chủ bị tỷ võ còn không mau sao cái này như là trong nhà mình tổ chức một trận yến hội là một cái đạo lý cụ thể liền không nhiều làm hình dung lần này không chỉ là trong tháp ngoài tháp nhân sĩ càng là có thể tham gia mà lại cũng là một cái gia nhập thông thiên linh lung tháp cơ hội thật tốt nếu là tỷ võ đương nhiên phải phân không cùng cấp tầng, cũng tỷ như nói bình dân giai tầng vì chính là thỏa mãn những cái kia hướng tới trong tháp người, hoàn toàn chính xác. Tháp vực có tứ đại khu vực, thế nhưng là mặc kệ ở nơi đó đều muốn tuân theo một cái không đổi pháp tắc, đó chính là thường gia ít bách tính nhiều. ngươi làm không lên mua bán làm sao bây giờ, không còn phải là có phần ổn định thu nhập mới được, cũng không thể ngồi chờ chết đói đi, mà trong tháp cho cái giai tầng này tên tuổi liền để thay máu. đúng vậy, mặc kệ ở nơi đó, cái này quản sự vĩnh viễn là ít, mà suất lực thì là nhiều, cái gọi là thay máu liên la nhường những cái kia trong nhà không có cửa hàng nhân tài mới nổi tới tiến hành so đấu, đi qua sàng chọn qua lại khiêu chiến trong tháp tương ứng vị trí người, từ đó thu hoạch được vào tháp cơ hội. Bởi vì tháp vực nội thực lực phân chia đều là cố định, vì lẽ đó những này cũng dễ làm. Có người hỏi, cái kia trong tháp làm rất tốt nếu như bị đào thải làm sao bây giờ a? Không có chiêu, chỉ có thể nói đáng đời. Theo tân y tứ, trong tháp sở dĩ hỗn loạn như thế, trừ khách quan nguyên nhân bên ngoài, cũng là bởi vì hiện hữu người đã quen thuộc loại trạng thái này. Nói chán ra, liền là ham ăn nhằn a. Vì lẽ đó theo tân mới muốn thay máu, người có khả năng lên dòng giả hạn. Ngươi bị đào thải cũng đừng kêu cha gọi mẹ, trong tháp cho ngươi nhất định phụ cấp, trở về thật tốt tu luyện sang năm lại đến qua, chỉ cần ngươi dụng tâm, cái kia trong tháp linh khí quay vòng lượng đi lên, ngươi vẫn là có cơ hội có thể trở lại. Bình dân cạnh tranh giai đoạn qua đi, đó chính là trong tháp bộ phận. Là cơ sở giai đoạn, những cái kia có ý tưởng muốn lên tiến liền có thể bắt đầu bọn hắn biểu diễn. Đương nhiên, cũng cần nhất định hạn chế. Ngươi một cái ngày bình thường chỉ là làm người vặt, cái kia lại hướng lên làm một tên tiểu đội trưởng cũng chính là đến cùng. Mà nếu như ngươi là một cái ưu tú đội quân núi nhỏ, đó chính là trở thành trung đội trưởng cũng không phải không thể nha mà cuối cùng, đó chính là cái gọi là nhân vật trọng yếu. Đương nhiên, tứ đại đoàn trưởng cũng không cần nghĩ. Đầu sách chúng ta nói qua, tứ đại đoàn trưởng trừ quản lý bốn tòa bên ngoài, đều là có binh quyền trong người, địa vị là tuyệt đối không thể dung chuyển. Đương nhiên, Hoàng Lôi ngoại trừ, đó là bởi vì hắn làm việc làm trái phẩm hạnh, lại tại thời vận không tốt thời điểm đắc tội với người, cái này ai cũng không trách, cũng chỉ có thể kỳ quay chính hắn. Lại nói hiện tại vàng tòa đoàn trưởng vị trí còn trống không đâu, vị trí này học vẫn coi như lớn. Lần này tỷ võ là vẹn vẹn nhằm vào chủ thác được, cũng chính là trong thác mà trong tháp thế nhưng là hết thề có hơn một vạn người đâu. Theo mỗi năm người một cái đơn vị thiết lập ngũ trưởng, cái này coi như có mấy ngàn cái vị trí, trong này học vấn coi như càng lớn. Nói câu nhất ngay thẳng, tân sĩ ngọc vừa tới nơi này thời điểm cũng là nhìn ra, cái này thông thiên đại lục cực giống mình đợi trước xã hội phong kiến, rất nhiều chuyện kia cũng là chú ý khơi thông. Người mới đến, người cũng khóc, muốn không khóc, vậy liền tự mình ước lượng lấy khơi thông đi. Nhan nôn thiểu tự, ở trong đó lợi ích sự tình tự nhiên sẽ không thiếu. Bên ngoài sự tình liền là nhìn so đấu đánh nhau xem náo nhiệt, cái tiêu âm thầm làm việc cũng chỉ có thể là tự mình phỏng đoán nắm giữ nguy cơ. Theo tân cũng âm thầm tìm tới qua Tần sĩ ngọc, nói chuyện cực kỳ ngự trọng tình dài. Sĩ ngọc a, ngươi là một viên khó được manh tướng a. Theo tân nói, ta ngươi phát ngôn, ngài quá khen. Tần sĩ ngọc nói, ta có một cái ý nghĩ, nếu là manh tướng, vậy sẽ phải thấy càng lớn việc đời, dạng này mới có thể có cao hơn tầm mắt cùng tốt hơn bố cục a. Theo tân nói, có bất kỳ nhiệm vụ tác chiến còn xin người phát ngôn chỉ rõ, ngài chỉ cái kia ta đến đâu. Tần sĩ ngọc nói, hoàng lôi đoàn trưởng đã xuống dưới, vang tòa cần một cái chủ soái. Theo tân nói thẳng, a, ta. Tấn sĩ ngọc sướng sở, không sai bởi vì ngươi thân là tập linh khu phó đại đội trưởng, mặc dù khảo hạch kỳ vẫn còn chưa qua, nhưng là ta có hiểu qua, ngươi rất sớm liền đã có thống lĩnh một ngàn người, hoặc là nói thậm chí có thống lĩnh càng nhiều người năng lực. Mấu chốt là tập linh khu truyền tiếp, quá nhiều chuyện ngươi cũng biết rõ. vì lẽ đó, cái này vàng tòa đoàn trưởng vị trí trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. theo tân nói, không được không được, ngài nhường ta bán mạng đều được, cái này ta là tuyệt đối không làm được. năng lực của mình ta biết, nếu như ngài đem cái này một lớn sạp hàng giao cho ta, đây không phải là thành đoàn ta mà là hủy vàng tòa thậm chí là trong ta. tân sĩ ngọc lắc đầu nói thật như thế không tự tin sao? hai người lại xoắn xuýt nửa ngày, cuối cùng theo tân nhìn về phía tần sĩ ngọc. đúng vậy người phát ngôn, ngài vẫn là an bài một chút ta có thể làm a? tần sĩ ngọc từ đáy lòng địa đạo. ha ha ha ha, sĩ ngọc a, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. gặp được chuyện tốt sẽ không bị dụ hoặc, ngươi, tương lai tất nhiên tiền đồ vô lượng, có ta ở đây tất nhiên một đường dịu ngươi. theo tân nói, ta người phát ngôn. tần sĩ ngọc cười vừa chắc tay. tần sĩ ngọc trong lòng tự đủ ngươi mẹ nó còn cùng ta chơi bộ này, ngươi muốn thật muốn dùng ta trực tiếp hạ lệnh chính là, còn dùng trương cầu ta ý kiến sao? Ngươi là người phát ngôn ta là người phát ngôn a. Huống chi ngươi xáo lộ ta là vô dụng, ta tần sĩ ngọc chí không ở chỗ này. Dạng này sĩ ngọc, chúng ta trở lại chuyện chính. Theo tân nói, tần sĩ ngọc thì là ở trong lòng nói một câu ngươi rốt cuộc biết mình mới vừa nói không phải đứng đắn lời nói. Vương nguyên cái thằng này không biết như thế nào thông lên chủ cấp độ, lần này tỷ võ quy tắc chỉ sợ có biến. Ồ, tần sĩ ngọc xứng giờ. Bởi vì ta hiện tại là người phát ngôn, mà lại gần nhất đã đạt tới cựu tháp cựu đăng trung kỳ trình độ. Lần này cái kia vương nguyên mục tiêu tựa hồ chính là tứ đại đoàn trưởng vị trí. Ngươi có thể nghe kỹ, là tứ đại đoàn trưởng vị trí mà không phải vàng tòa thống xoáy. Theo Tân nói, ta minh mạnh, còn có binh quyền. Tân sĩ Ngọc nói, không sai, ta có thể để cho hắn thành sao? Hắn là cái thà gì? Một cái truyền lưỡi tiểu nhi. Theo Tân cũng là có chút tức giận, mắng một phen thu tục, hắn tư thông lên chủ vốn là tối kỵ, bất quá chúng ta chỉ có thể giả vờ như không biết, bởi vì các ngươi là áp trụ đại chiến, vì lẽ đó về mặt thực lực liền không có quá lớn hạn chế. Lần này vẹn vẹn nhằm vào các ngươi quy tắc liền là các ngươi có thể bằng vào mình năng lực tận lực tại lúc trước vượt phá, sau đó ký giấy sinh tử tới lên một trận cựu tháp cựu đằng khoáng thế đại chiến nghe nói, lên chủ cũng biết trình diện. Cái gì? Tần sĩ ngọc sướng sở. Đây là một cái gian khổ nhiệm vụ. Theo ta được biết, Vương Nguyên tích xúc cùng nhân mạch cũng không ít, mà lại hắn có thể nhớ đoàn trưởng vị trí tiên là tuyệt đối có tự tin thẳng tới cựu tháp cựu đăng. Theo tân nói, người phát ngôn, ngài tin tưởng ta sao? Tần sĩ ngọc hỏi. đương nhiên, nếu không ta liền sẽ không tìm ngươi. Theo tân nói, hết thảy còn xin yên tâm, tất cả đều giao cho ta. Tần sĩ ngọc nghiêm mặt nói, mà hậu tâm bên trong mừng thầm. Vương Nguyên, ngươi mẹ nó thật đúng là người tốt đa. Uy một chương sáu cựu tháp cựu đăng chín, đầu sách chúng ta nói qua. Tần Sĩ Ngọc đã sớm tại tháp vực đủ đủ, sở dĩ không bỏ được rời đi, đó chính là bởi vì hắn nhọc nhằn khổ sở để giành được tới Linh A. Vương Nguyên cái thằng này, chỉ sợ thật là không biết mình đã chúng thiết bản. Sớm tại lần thứ nhất giao thủ thời điểm, nếu không phải bởi vì Tần Sĩ Ngọc cố kỵ quá nhiều, đã sớm hai thương cột gõ chết hắn, sau đó hắn lại là không về không. Đúng vậy, liền là không về không. Chứ đã từng đến ảnh nơi đó cáo qua mình hắt trạng, càng là tự mình thông đồng Lý Nhu muốn trị chính mình. Cái kia Lý Nhu cũng không phải là chờ nhàn hạ người, lúc trước nhìn thấy Tần Sĩ Ngọc tại ảnh bên cạnh phòng khách uống trà, thế nhưng là không tiếp tục cùng Vương Nguyên làm loạn nhưng sau đó trong tháp đại loạn hắn liền bởi vì bệnh tránh vái dậy mà theo tân tới về sau cái này lý nhu lại không an ổn đúng vậy à cái này đều gọi huynh nói đệ vậy còn không thừa cơ áp chế áp chế tần sĩ ngọc phải biết tần sĩ ngọc có thể từ đầu đến cuối cũng lý nhu địch ra tưởng à lần này nhằm vào hai người áp chụp lúc đột phát quy tắc có hay không lý nhu cái bóng tần sĩ ngọc không biết nhưng là cái kia vương nguyên tuyệt đối là không có ý tốt tần sĩ ngọc đến nơi đây mới bao lâu à hắn vương nguyên cũng trà trộn bao nhiêu năm nếu như dựa theo thông thường thu nhập tần sĩ ngọc vậy cũng chỉ có chết phần đúng vậy là chết Mới vừa từ tân có thể nói, lên đài trước nhưng là muốn ký giấy sinh tử. Mà tần sĩ Ngọc cũng biết, lần này theo tân liền là lấy chính mình làm hỏi đường thạch. Nhìn xem ngươi tần sĩ Ngọc đến cùng bao nhiêu cân lượng, sau đó lại làm định đoạn. Từ xưa đến nay chưa bao giờ thiếu năng trinh thiện chiến dũng giả, thế nhưng là rất rất nhiều cũng biến thành công thành danh tọa chi tướng dưới chân sư cô. Có lúc năng lực quá mạnh cũng không phải là tuyệt đối ưu thế, công cao che chủ càng là muốn mạng. Nếu như tần sĩ Ngọc thành, cái tiếp theo tân có lẽ liền sẽ có ý định khác. Vương Nguyên bản thân liền phạm càng bậy bếp lên giường tối kỵ, đây cũng là lấy hạ phạm thượng a người phát luôn ở chỗ này, ngươi không tối lắm, ngươi chạy đến lên chủ đi đâu nói. Cùng Lý Nưu mặc đầu lưới cũng liền đủ có thể, cái này còn chạy đến phía trên đi. Lần này cơ hội vừa vặn, theo Tân có thể mượn Tần Sĩ Ngọc tay trực tiếp hủy Vương Nguyên. Mà nếu như Tần Sĩ Ngọc hay sao, cái tiếp theo Tân tự nhiên là hội thẩm lúc độ thế. Hắn hiện tại chỉ có thể là giả vượn như cái gì cũng không biết, sau đó càng là muốn nhìn Vương Nguyên cùng cấp trên đến cùng là quan hệ như thế nào. Đương nhiên, những này liền cũng không về Tần Sĩ mà quản. Tần Sĩ Ngọc hiện tại cần phải làm là làm một cái nhà giàu mới nổi đem mình trực tiếp thúc đến cựu tháp cựu đăng vương nguyên cái thằng này là có tuyệt đối tự tin à mỗi ngày sáng sớm cùng giữa trưa đều sẽ giả đợt đến tập linh khu xem xét xung quanh phít lấy miệng rộng trừng mắt mắt chó nhìn về phía tập linh khu tất cả mọi người ý kia phản phất là đang nói các ngươi đừng có gấp đội trưởng của các ngươi tần sĩ ngọc qua không cái này năm. mà giữa trưa qua đi vương nguyên liền sẽ biến mất không thấy gì nữa thẳng đến sáng sớm ngày thứ hai mới có thể xuất hiện cái này đều không cần nghĩ cái thằng này tất nhiên là trở về hấp thu linh khí đột là giả ra đi nếu như đến động thủ thời điểm không có đạt tới cựu tháp cựu đăng vậy coi như không phải đánh mặt tiên là đánh mệnh không biết vì cái gì Vương Nguyên luôn cảm giác Tần Sĩ Ngọc trên người có như vậy một cô tiềm ẩn nguy hiểm. đúng vậy à, cái kia mười huynh đệ mạnh nhất cũng cựu Tháp Ba Đèn, đều có thể nghe Tần Sĩ Ngọc một người. cái này không thể nói rõ cái gì sao? cái kia Vương Nguyên không phải nói sẽ chỉ chạy cần liếm ông, cái kia đầu óc cũng không phải não heo. lúc trước mười huynh đệ là cùng Trần Nghiệp Long cái này mọi người đều biết, cái kia cựu Tháp Bốn Đèn Trần Nghiệp Long làm sao lại đột nhiên mất tích mà Tiểu đệ lại nháy mắt chuyển ném người khác. Tần Sĩ Ngọc thì là bởi vì có theo Tần Đặc Phê lại thêm đã có trợ thủ cho con, vì lẽ đó đoạn thời gian gần nhất cũng liền có thể không tại trong tháp, hắn là trực tiếp tại tháp vực nội đông. Nam, Tây, Bắc bốn cái sừng dân cư phân biệt thuê một chỗ phòng ở chuyện này liền Bạch Chính cũng không biết, muốn liền làm một cái tuyệt đối giữ bí mật. Mà tần Sĩ Ngọc thì là đến tháp vực đông bắc bờ biển trong một ngọn núi, nơi này mới là hắn chân chính bế quan nơi. Tần Sĩ Ngọc mở ra âm dương túi, bên trong hộp chỉ sớm đã bị mở ra. Linh khí là linh khí của thiên địa, tự nhiên là muốn tại dương trong túi. Không chỉ không có chút điểm tổn thất, ngược lại sẽ còn gia tăng đâu. Tân Sĩ Ngọc trong lòng mỉm cười, không khỏi lại nghĩ tới huynh đệ của mình nghĩ thầm tảng đá đây là lưu lại cho mình một cái tốt nhất tiền trang à, linh khí tuồn đi vào còn có thể cho tiền lãi. nghĩ đến tảng đá tần sĩ ngọc cũng là nghĩ đến cái kia hóa thành một vệt kim quang thân ảnh, một chỗ chỗ hẻo lánh cô thạch. tảng đá, chờ ta từ nơi này ra ngoài liền cứu ngươi ra khổ hải. tần sĩ ngọc thầm nghĩ, đệ xuống trong lòng tất cả suy nghĩ, triệt để đem tâm tình bình tĩnh xuống. tần sĩ ngọc rốt cục mở ra dương túi, một cô cực kỳ tinh thuần linh khí của thiên địa nháy mắt tràn vào thân thể. đúng vậy, liền là cực kỳ tinh thuần. trong tháp thông qua quay vòng linh khí đã không còn thuần túy, có thể tần sĩ ngọc cũng không biết vì cái gì đi qua mình theo hộp chỉ bên trong lấy ra hướng dương trong túi như thế vừa để xuống không chỉ lượng có thể gia tăng tính chất thế nhưng thay đổi tốt đâu hơn nữa còn sẽ không nhận cái gì cái gọi là thiên phạt đã từng tần sĩ ngọc hấp thu linh khí nhưng không có mạnh như vậy à, nhất đăng nhất đăng đến từng chút từng chút không chế chơi nhiều dễ dàng bị phía trên chấn ép nhưng là lần này tần sĩ ngọc thế nhưng là không có hạn chế kia là cựu tháp cựu đăng a bởi vì cái gọi là từ kiệm thành ra dễ cái này miệng cống vừa mở ra coi như thu lại không được tần sĩ ngọc đã thành cựu cựu tháp bún đèn càng là bán thánh thân thể vì lẽ đó một thân cân mạch cốt nhục cũng liên quan đến không đến cái gì tại to lớn linh khí xung kích phía dưới sẽ có tổn thương một loại. chúng chi trên người hắn đan dược đi thêm hắn sợ cái này sao? ông. cứ như vậy, tần sĩ ngọc vậy mà nháy mắt liền bị thuốc đến cựu tháp cựu đăng chín. đúng vậy, liền là nháy mắt, mà lại là cựu tháp chín có thể chín, còn không phải cựu tháp cựu đăng. từ kiệm thành sang dễ nhà, nhà giàu mới nổi không phải là xe sang trọng đồng hồ vàng một thân hàng hiệu. cái này vừa đột phá cũng không đến, vậy mà dẫn phát hai chồng dị tượng. cái thứ nhất dị tượng là tới từ tần sĩ ngọc tự thân, hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể mình đột nhiên xuất hiện một đạo vỡ vụn thanh âm. Một tiếng vang này lên Tần Sĩ Ngọc thế nhưng là giật mình, đan điển của hắn cũng không phải không có đi ra chuyện a, hủy một lần để lọt một lần, cái này lại muốn xảy ra vấn đề không ai có thể cứu hắn. Lên một lần là có hỏa ca xuất thủ, bất quá tại vào tháp vực trước đó Tần Sĩ Ngọc coi như nhường hỏa ca hỏa đệ hai huynh đệ triệt đệ ngủ đông. Hai con địa hỏa thú không đơn giản, cái này nếu để cho nhân gia phát hiện sẽ chỉ có phiền phức tuyệt đối sẽ không có chỗ tốt. Tần Sĩ Ngọc tỉ mỉ nội thị một phen, phát hiện vậy mà vấn đề gì cũng không có. Mình đã tốt không thể tốt hơn, mà lại đan điền của mình vậy mà thay đổi không. Lúc trước Tần Sĩ Ngọc nội lực là trạng thái khí Sau đó chuyển hóa thành thể lỏng, cũng chính là một đan điền nội lực đổi một dạng, mà bây giờ tần sĩ Ngọc trong đan điền đã là dấu tuyết. Có thể thật không sao? Đương nhiên không thể. Lúc này tần sĩ Ngọc nội lực đã là biến thành mắt thường không thể gặp trạng thái cố định, là một hạt một hạt như là trong không khí bùi bặm. Tần sĩ Ngọc cũng giải thích không rõ, đây coi như là khổ tận cam lai a vẫn là tính phản pháp quy chân a bất quá những này cũng đều không cái gọi là, bởi vì tràn đầy một đan điền chất lỏng mới có thể đổi lấy cái này một hạt bụi bằng a. Cái này, đây chính là mười tháp phía dưới nội lực sao? Tần sĩ Ngọc hoảng sợ nói. Quy 1 chương 675, đột phá phát tác. Tần sĩ ngọc trong cơ thể không chỉ là nội lực xuất hiện biến hóa, đan điển cũng là như thế. Bởi vì lần trước Minh giới hành trình, Tần sĩ ngọc bây giờ thế nhưng là bốn nguyên anh một kim đan. Theo một ít trên ý nghĩa mà nói chỉ nhìn những này Tần sĩ ngọc coi như tương đương với có năm cái đan điển, bởi vì nguyên anh liền là từ đan điển hóa kim đan lại tiến hóa mà đến. Nhưng Tần sĩ ngọc xem như cái đặc thủ, bởi vì cái này bốn cái nguyên anh cùng một viên kim đan cũng cần một ngôi nhà a mà cái này nhà liền là Tần sĩ ngọc đúng nghĩa đan điển. Tần sĩ ngọc vừa mới lo lắng chính là sợ cái này nhà phá. Kết quả xem xét vẫn thật là phá. Đúng vậy, bốn nguyên anh cùng một kim đan gia sản đã bị hủy nhà bây giờ năm người ai về chỗ đấy đi vào tần sĩ ngọc trên thân khác biệt vị trí hỏa thuộc tính nội lực cuối cùng vẫn là tần sĩ ngọc bản mệnh thuộc tính vì lẽ đó hỏa nguyên anh đến tần sĩ ngọc đầu mà theo tay trái đến tay phải đi qua tứ chi vị trí theo thứ tự là đất kim thủy cùng một giờ khắc này nếu như xem nhẹ một kim đan hình thái bất kể như vậy tần sĩ ngọc cũng coi là thành tựu một cái chân chính ngũ hành thân thể a cùng lúc đó tần sĩ ngọc tâm phổi tỵ thận lá gan ngũ tạng cũng là đạt tới trước nay chưa từng có cường độ bởi vì này năm người cùng ngũ hành tương đối khoảng cách đục thân thành thánh cũng chỉ kém cách xa một bước mà những cái kia biến thành bụi bặm hạt tròn đâu, không tại nguyên anh bên trên, cũng không tại trên kim đan, mà là trải rộng tần sĩ ngọc toàn thân. đúng vậy, bởi vì nguyên anh cùng kim đan bản thân liền là từ những này bụi bặm tạo thành. bốn anh một đan lại thêm tràn đầy một thân tử, tần sĩ ngọc nội lực trong cơ thể đến cùng có bao nhiêu thật là liền là con số trên trời. không thích hợp à? tần sĩ ngọc kinh hỉ qua đi những mảy. đúng vậy, mặc dù hấp thu là cực kỳ tinh thuần linh khí của thiên địa, mà tự thân biến hóa cũng tuyệt đối là hướng địa phương tốt hướng đi, có thể tần sĩ ngọc y nguyên cảm giác có chỗ không ổn. càng nghĩ, tần sĩ ngọc vẫn là quyết định trở về nguyễn thủy cũng chính là mật độ vấn đề, hắn nghĩ là không phải mình tiến bộ có chút quá nhanh đâu. Đây là phi thường quy tu vi tăng tiến, nhanh vậy liền sẽ có hư. Mặc dù Tần Sĩ Ngọc cũng không nhìn thấy mình hư, nhưng có thời điểm mắt thấy chưa hẳn là thật a. Tần Sĩ Ngọc cũng nghĩ đến thử áp xúc một chút mình bụi bằng nội lực, lão ân sư vô danh câu kia căn cơ vững chắc lời nói hắn nhưng là mãi mãi cũng sẽ không quên. Mà liên tại Tần Sĩ Ngọc có chỗ làm về sau, cái thứ hai dị tượng liền xuất hiện. Cái này dị tượng cơ hồn là tất cả mọi người không thấy được, đương nhiên cũng bao quát Tần Sĩ Ngọc ở bên trong. Bất quá có một người lại là có thể cảm ứng được càng là có thể nhìn thấy đó chính là thân là thông thiên linh lung tháp người phát ngôn theo tân. Ừm. Theo tân đang lúc suy nghĩ, đột nhiên chợt đứng dậy đến bên giường nhìn lên bầu trời. Tại trong mắt mọi người vẫn là trời quang mây tạnh bầu trời. giờ này khắc này đã biến thành âm trầm một mảnh. loại cảm giác này nhường theo tân cũng cảm giác không thở nổi, mồ hôi lạnh trên trán là hào hào chảy dòng a. ngươi nhìn thấy ta sao? một cái thanh âm không linh vang lên. là là ngày sao? theo tân nói. nhìn thấy bản chủ vì sao còn chần chừ không bái? cái thanh âm kia không vui nói. a a là bài kiến ta chủ. Theo tân một cái lắc mình liền không gặp, sau đó bay đến người khác nhìn không thấy không trùng cứ như vậy lăng không quỷ xuống tới. Không sai, người tới chính là thông tiên linh lung tháp tháp chủ á nhân. Vì cái gì, ta cảm giác có người phá hư tháp vực phát tác. Á nhân nói. A. Không thể a. Ty chức không dám, đây là tuyệt đối không thể. Theo tân thậm chí có chút run lẩy bẩy. Nơi này nhưng phải chen vào đấy miệng, cũng chính là liên quan tới á nhân thực lực vấn đề. Liên lấy tần sĩ ngọc cùng á nhân hai người so sánh đi, lập tức hai người đều là cựu tháp cựu đăng chín cảnh giới. Thế nhưng là nếu như hai người mặt đối mặt tới lên một trận, đều không cần nhiều liền lấy á nhân hiện tại loại này độ kiếp thất bại trạng thái đến xem, cái kia tần sĩ ngọc đều là chỉ chớp mắt liền phải chết. đúng vậy, cùng là cựu tháp cựu đăng chín, nhưng cũng là có khoảng cách, đồng dạng là một cái trọng lượng cấp đấu sĩ cái kia còn có cao thấp mập bốn phân chia đâu. á nhân bao lớn tuổi tác không ai biết, mà lại hắn độ mấy lần cấp cũng không có ai đi tận lực ghi chép. cùng ở tại cựu tháp cựu đăng chín cảnh giới, tần sĩ ngọc so với hắn đó chính là một cái vừa ra đời hài tử đối mặt một cái đã thành tinh láo giả. gần nhất đến cùng phát sinh cái gì? á nhân thanh âm không tính quá trôi chảy. Theo Tân biết, thực ra Ái nhân cũng không ở đây, mà loại thanh âm này, linh hoạt kỳ ảo cùng đứt quãng liền là thể hiện suy yếu của hắn, dù sao trong một khoảng thời gian mấy lần độ kiếp thất bại cũng không phải vô giỡn. "Ta chủ, là như thế này." "Dạng này?" Theo Tân nói một phen. "Không được chỉ thấy Hoàng Lôi, ảnh cũng không phải vật gì tốt. Nếu không phải nàng hiện tại đã phi thăng tới lên chủ cấp độ, ta định không buồn tha nàng. Ái nhân mười phần không vui." "Ta chủ, cái kia?" Theo Tân hỏi. "Ta nói đều không phải những này, mà là ta cảm giác được Tháp vực nội đã đã có người đạt tới Cửu Tháp Cửu đăng chín cảnh rồi." mà lại tựa hồ có một người đã không hề bị đến trong tháp pháp tác chói buộc, ngươi phải nhanh một chút trà cho ta minh. Á nhân nói là theo tân từ đầu đến cuối cuối đầu, đầu cũng là rời đi chỗ khác. Ta chủ, ti chức có một chuyện bẩm báo. Nói Á nhân nói là như vậy, bởi vì trong tháp lập tức tình trạng, ta tổ chức một lần thay máu thức tỵ võ, muốn nhường trong tháp trạng thái cơi trên một tầm thứ mới. Cái này như thế, như thế. Theo tân nói không được cho rằng ta không biết trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì, ngươi phát ngôn vị trí có thể tượng trưng cho cái gì ta so bất luận kẻ nào cũng rõ ràng. Ngươi cũng không phải là của ta dòng chính có thể ta cũng sẽ không cầm ngoại nhân đến đối đãi ngươi, nhưng là có một chút, không nên quá phận. Nếu như là phạm tối kỵ, cho dù là lên chủ cấp độ cũng bảo vệ không ngươi. Ái nhân nói, là, theo tân mặt cũng mạch, trong lòng tự nhủ ta chủ lời nói này cũng quá rõ ràng điểm đi. Còn có, có một người bởi vì ân oán cá nhân đem lần so tài này võ kinh động lên chủ cấp độ, vì lẽ đó liền có một cái đặc thù áp chủ ý, là như thế. Như thế, cái này vương nguyên. Ái nhân giận dữ, thanh âm cũng càng thêm hư ngạo. Tấn sĩ ngọc ta biết, ta có thể mấy lần độ kiếp hắn không thể bỏ qua công lao. Bất quá ta nghĩ cái kia đột phá pháp tắc người liền cùng hai người này có quan hệ, ngươi bây giờ nhanh chóng trà cho ta minh. vâng. theo tân lập tức đáp ứng nói, sau đó lại hỏi, ta chủ, vậy biết sau ta nên như thế nào làm việc? là giải quyết tại chỗ sao? tuyệt đối không thể. á nhân thở ra một hơi thật dài, tựa hồ muốn đem trong lòng tất cả khó chịu tất cả đều phun ra ngoài, giết công thần, lệnh lòng người, giết chó lưu, lên chủ giận. ngươi đi trước trà ra, sau đó nhường người kia chết tại áp chụp hí bên trong một người cắt tay. mục tiêu. đông. là. theo tân gật đầu. sau đó á nhân không tiếp tục nói nữa. Theo tân ngẩn đầu nhìn lên đã là trời quang mây tạnh. Theo tân cao mày, trong lòng tự nhủ đến cùng là cái kia A. Đông Nam. Đông. Đông Bắc. Mặc kệ là đâu, theo tân cũng không dám chỉ hoán mảy may. Mà lại chuyện này hắn còn không thể nhường bất luận kẻ nào đi làm, chỉ có mình tự thân xuất mã, uy một trường 676, nhà tại Đông Bắc. Xoay đầu lại lại nói tân sĩ Ngọc, cũng chính là hắn cho là mình nhìn thấy phong phú kỳ thực là giả ý nghĩ. Nghĩ đến liền làm liền là tân sĩ Ngọc nhất quán tắc phòng, trực tiếp ổn định lại tâm thần bắt đầu đối nội lực toàn thân tiến l Có lẽ Tần Sĩ Ngọc ngũ hành thân thể cũng là hắn một cái ưu thế đi, nội lực hấp súc dựa vào là cái gì à, dĩ nhiên chính là đan điền phát lực, vậy ai có thể cùng bốn nguyên anh một đan điền toàn thân làm nội lực cho ở Tần Sĩ Ngọc so sánh à. Thật đúng là đừng nói, đi qua Tần Sĩ Ngọc như thế để em à, trong cơ thể bội bẩm thật đúng là xuất hiện biến hóa, mà tu vi của hắn cũng là theo Cự Tháp Cự Đăng chín bắt đầu trưởng. Không sai, Tần Sĩ Ngọc với nội lực hấp súc thành công. Nếu như nói Tần Sĩ Ngọc thành tiểu Cự Tháp Cự Đăng 9 về sau nội lực là bội bẩm, như vậy lúc này nội lực của hắn liền là xương mù mai. Đương nhiên, hạt tròn là bí lớn, bất quá cũng không phải là âm mưu mà là hơi có vẻ bẩn cũ a. Nói ngay thẳng một chút, liền là theo ban đầu mắt thường không thể gặp biến thành cảm giác có chút ấu vàng. lập tức tần sĩ ngọc có thể tương đương với sáu gái đan điền làm việc với nhau, nội lực này áp suất hiệu suất cũng sẽ không cần nói. làm tần sĩ ngọc triệt để đem một thân bụi bẩm triệt để áp suất về sau. tu vi trở lại cựu tháp cựu đăng, mà nội lực của hắn hình thái cũng là biến thành nhàn nhạt sương mù, có một kia không có như vậy nồng đậm hoàng hôn hương vị. đầu sách chúng ta có thể nói, tần sĩ ngọc đột phá đến cựu tháp cựu đăng chính về sau là xuất hiện hai cái dị tượng, một là tần sĩ ngọc tự thân, hai liền là ái nhân hư ảnh mà tần sĩ ngọc biểu lộ cảm xúc là phát sinh ở hai cái dị tượng ở giữa thời gian này thế nhưng là tương đương vi diệu trong tháp tại chính chúng mà phía đông nam thì là ruộng đồng cùng đồ uống khu chỗ giao giới nơi này ít có dân cư có lời nói cũng chính là một chút nhà trệt hoặc là lấy tầng hai lầu nhỏ chiếm đa số theo tân trực tiếp liền lựa chọn nơi này bởi vì hắn thấy nếu như là đi lấy hạ phạm thượng đột phá pháp tắc đại lịch bất đạo sự tình vậy khẳng định là không thể tại nhiều người địa phương bởi vì chuyện này không thể lộ ra ngoài ánh sáng a cho nên nói người ít địa phương mới có khả năng nhất phát sinh cứ như vậy ánh nhân là một đường theo đông nam tìm tới đông bắc. Á nhân vừa mới thanh âm trạng thái thực ra liền là hư thể hiện, lúc này hắn khẳng định không thể trở lại. Nếu như trở về, hắn tất nhiên sẽ nói cho theo tân người kia là tại đông bắc, mà lại hiện tại đã không dễ tìm cho lắm, bởi vì tu vi đã trở về. Cũng nói ác nhân tự có ngày thu, tại phía đông bắc dân cư bên trong thế nhưng là nhường theo tân bắt được dấu vết để lại a. Lại nói, vương nguyên quê quán ngay tại phía đông bắc tới. Của ta nhà tại đông bắc, thùng hoa giang lên a. Ku ku, nói về chuyện chính. Tân sĩ ngọc là vững vàng cố định tại cựu tháp cựu đăng, hơn nữa còn là một cái linh khí tính chất có thể so với cựu tháp cựu đăng chín cựu tháp cựu đăng. Lúc này chớ nói Vương Nguyên là Cựu Tháp Cựu Đăng, coi như Vương Nguyên đồng dạng đột phá đến Cựu Tháp Cựu Đăng chín tần sĩ ngọc cũng không sợ hắn. Đi qua áp xúc nội lực thế nhưng là càng thêm lưng thực cơ sở cũng là càng thêm kiên cố, đánh một cái toàn thân chột dạ Vương Nguyên cái kia thật có thể nói là là giống như láo tẩu hí hài đồng. Tần Sĩ Ngọc theo trên núi đi ra, sau đó nghiêng thẳng đến trong tháp mà đi. Lúc này Tần Sĩ Ngọc thế nhưng là lấy ngụy trang phương pháp giấu rơi tu vi của mình, chỉ cần không phải theo tân linh khí nhập thể dò xét hắn hư thực kia tuyệt đối sẽ không phát hiện thực lực chân chính của hắn. Mà Vương Nguyên tên kia đâu, đang ở nhà bên trong dùng sức đâu. Hắn ý nghĩ rất đơn giản. Người phát ngôn là cựu tháp cựu đăng trung kỳ thực lực, vậy ta cũng đừng quá càng giận dỡ. Trên lệch như vậy né một cái mắt không đến cựu tháp cựu đăng trung kỳ cũng liền có thể. Không có cùng người phát ngôn sánh vai không coi là là lấy hạ phản thượng, chúng chi ta còn có lên chủ quan hệ ở đây. Cho nên nói vương nguyên cái thằng này là dùng đem hết toàn lực, một lòng tất cả đều nhào vào đột phá phía trên. Đúng vậy, không cần toàn lực cũng không được a lấy hắn tích xúc thẳng tới cựu tháp cựu đăng chính cũng là có thể, mấu chốt vẫn là ở tại một cái không chế. Không chế khó a, thậm chí so trực tiếp hấp thu linh khí thẳng tới đỉnh phong còn muốn hao tâm tổn sức tố lực. Ngay tại vương nguyên đang ra sức thời điểm cũng chính là tại cựu tháp cựu đăng chín trung kỳ tả hữu bồi hồi công phu theo tân đến mà lại là trực tiếp rơi vào nhà bọn hắn trên nóc nhà muốn nói khống chế nào có đơn giản như vậy a đều là tháp tu cái này áp suất phương pháp vương nguyên cũng biết cho nên nói có lúc vượt tuyến hắn còn phải là cưỡng ép lại trò kéo trở về mà cái này tới tới lui lui vương nguyên cũng là có mình ý nghĩ đó chính là áp suất số lần càng nhiều nội lực của hắn liền sẽ càng hùng hậu hơn bất quá có một chút vương nguyên lại là cả một đời đều khó có khả năng mới đến hắn một cái đan điền mặt hàng làm sao có thể cùng tương đương với có sáu cái đan điền tần sĩ ngọc so sánh a ngươi cái không biết xấu hổ xuất sinh Theo Tân cưỡng chế lửa giận trong lòng, gầm lên giận dữ ngay tại trên nóc nhà nổ tung. Vương Nguyên không thể chết tại theo Tân trong tay, liền xem như vậy cũng phải là định hắn lấy hạ phạm thượng đại tội mới được. Nếu như bây giờ tùy tiện động thủ, lên chủ phương diện tuyệt đối sẽ đối theo Tân có ý tưởng. Nhân gia vừa tìm tới chúng ta ngươi liền chơi chết nhân gia, cái này tâm nhãn có phải là cũng không quá lớn à? Vấn đề mấu chốt là, dạng này thế nhưng là sẽ ảnh hưởng theo Tân tiến giai lên chủ cấp độ. Nếu không phải lo lắng tẩu hỏa nhập ma, theo Tân đã sớm đi vào một cái thai to lôi tự có tới. Ngươi nào? Thật to gan. Dám quấy nhiễu con ta tu luyện, ngươi cho ta để mà quản đặc neo vương nguyên ngay tại đột phá mấu chốt theo tân cái này một cuống họng cũng là giống loạn chân khí trong cơ thể hắn phun ra một ngụm máu tới suýt nữa tẩu hỏa nhập ma tiếp xuống vội vàng tập trung ý chí bắt đầu khôi phục vương nguyên cũng không cần lo lắng cái gì bởi vì hắn biết người nhà cũng đang vì hắn hộ pháp vương nguyên kiêu căng như thế không coi ai ra gì cái kia cùng gia cảnh của hắn là có tuyệt đối quan hệ bởi vì cái gọi là gia trưởng mới là đối hải tử lực ảnh hưởng lớn nhất trực tiếp nhất đạo sư a bởi vậy có thể thấy được trong nhà hắn người cũng không phải là hiền lành gì liền không nói cái gì thất đại cô bác đại gì đi vương nguyên phụ mẫu đi ra huynh đệ tỷ muội cũng đi ra cuối cùng thậm chí ngay cả vợ hắn cũng ôm hải tử đi ra theo tân xem xét cười trong lòng tự nhủ được rồi người một nhà này giấu thế nhưng là thật là sâu cái này tu vi từng cái cũng so với ta đoàn trưởng cao trốn ở cái này phía đông bắc dân cư bên trong có phải là bao phủ người mới đâu đúng vậy à vận linh khu đại đội trưởng cái này rất nhiều trong ngoài khâu đều là muốn đúng tay trong đó một chút không muốn người biết sự tình tuyệt đối sẽ không ít bởi vì cái gọi là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên trong nhà người có thể không cùng được nhờ sao kết quả rất đơn giản quá trình rất thô bạo vương nguyên nhà phong sụp đổ một mảnh Trừ nàng dâu cùng hài tử không có bị đánh cái khác tất cả đều thổ huyết ngã xuống đất. Đây là theo Tân lưu thủ, nếu không tại chỗ không có một cái có thể sống. Hộ vệ đội ở đâu? Theo Tân là thật tức giận, chỉ là cư dân cũng dám có người cùng người phát ngôn độc thủ. Tại? A, người phát ngôn? Phụ trách khu vực này hộ vệ đội trung đội trưởng Hoàng sợ nói. Cái? Cái gì? Vương Nguyên người nhà nháy mắt ngốc đợt, bọn hắn là thế nào cũng không nghĩ tới Thông Thiên Linh Lung Tháp người phát ngôn vậy mà lại rơi vào nhà mình trên nóc nhà máng chửi người a. Những người này cho ta tất cả đều bắt lại, cho ta thật tốt điều tra thêm bọn hắn linh quý nơi phát ra. Mặt khác, đứa bé này, 30 tuổi trước đó không thể đột phá đến cửu tháp, nếu không trực tiếp đánh về cái khác mặt khác cả nhà cùng một chỗ bị phạt. Theo tân cả giận nói, sau đó rơi vào phế tích bên trong nhìn về phía cái kia một thân bụi đất vương nguyên. Quy một chương 677, phán. Theo tân là thật tức giận, cũng không phải bởi vì vương gia nhân xuất hiện vô lễ cử động, bảo hộ người nhà đây là nhân chi thường tình, thế nhưng là làm theo tân nhìn thấy bọn hắn cái đỉnh cái đều là cựu tháp năm đèn trở lên tu vi thời điểm đúng thật là giống không được. Theo Tân nghĩ Thẩm Vương Nguyên ngươi mẹ nó thật là dấu quá kỹ, à, ngươi tại trong tháp chơi điệu thấp cục bơi chứa một cái cựu tháp người thành thật, trong nhà cũng mẹ nó muốn lên ngày. Còn nữa nói, theo Tân nhưng cũng là hơn 60 tuổi người, mà lại trà trộn giang hồ hơn 10 năm, cựu cư cao vị cũng đã vượt qua 20 năm, trong này sự tình hắn còn nhìn không rõ sao? Cái này một cái cựu tháp năm đèn cần bao nhiêu linh khí hắn sẽ không biết sao? Đúng vậy a, theo Tân là chân thực động chân hỏa. Như như bằng không thì cũng không thể để cho Vương Nguyên nhi tử 30 tuổi trước đó không thể đột phá cựu tháp, đây chính là hủy người căn cơ hành vi a. Người sống một đời có thể có mấy cái 30 năm? Tung chi tại tháp vực nơi này, người không có tu vi người có thể đổi lấy linh khí thu nhập cũng là không được a. Người bình thường 16 tuổi liền cự tháp, cái này vừa vặn rất tốt, 30 mới cự tháp, tôi sống chậm trễ 14 năm đây chính là đại lượng linh khí thu nhập a. Lại nói theo tân đã đứng trước mặt Vương Nguyên, cái này ngốc hiếu bảo còn không biết chuyện gì xảy ra đâu. Trong lòng còn tại lầm bầm lầu bầu mang lấy, nói chờ ta triệt để ổn định nhìn xem là cái nào tư dáng quấy rầy lao tử ta bế quan. Đúng vậy a, Vương Nguyên đang nuôi là ta, xuất quan nhưng chính là cự tháp cũ đang cấp độ, hơn nữa còn là như vậy tiếp cận người phát luôn. Có loại tâm tính này coi như không dễ chơi bởi vì vương nguyên viên kia khát vọng cường đại tâm lần nữa dối loạn lên, cái này xương sở tu vi cũng là trực tiếp vào lên, lại còn từng có cựu tháp cựu đăng trung kỳ còn không xuống ý tứ đâu. theo tân chờ đến có gần nửa canh giờ, xem xét vương nguyên cái thẳng này thật sự là con rùa an đòn cân sát tâm, muốn cũng không cần đợi thêm, liền hắn cái này một cái lấy hạ phạm thượng tội đáng trận trị chết hắn đều không có vấn đề. quan hương bùa lớn bàn tay nhẹ nhàng một cái, vương nguyên trực tiếp liền chết ngất. ai? là ai? vương nguyên một cái lý ngư đả lĩnh đứng người lên, một thân nội lực buộc phát liền muốn tìm kiếm mục tiêu. nhìn vương nguyên dáng vẻ, vậy nhưng thật sự là trạng thái tốt lắm. Đúng vậy, Vương Nguyên Triệt để ổn định, mà lại hắn còn rõ ràng cảm giác được bên người có một cái cùng mình tu vi không sai biệt lắm người tại, mà lại khí chàng thập phần cường đại. Theo Vương Nguyên, tất nhiên là Tần Sĩ Ngọc sớm mình một bước đột phá đến đây đánh lén mình. Thực ra mới vừa từ Tân vẫn là thủ hạ lưu tình không có hạ sát thủ, á nhân cũng nói, muốn để hai người bọn họ trong đó một cái chết tại một cái khác trong tay, hắn lại để cho mình tay dính máu vậy coi như là dư thừa. Cho nên nói vừa mới một bàn tay cũng tương đương với giúp Vương Nguyên một chút sức lực, đem hắn tu vi triệt để đánh xuống Cửu Tháp Cựu Đăng trung kỳ. Là đánh bại, mà không phải trợ giúp áp xúc. Người? A theo chủ, ngài làm sao tới? vương nguyên sử sở. còn theo chủ, ta mẹ nó còn chủ tới đâu? theo tân đi lên liền là một trận hài to lôi tử. vương nguyên mở môi cũng sưng thành là sượng. theo chủ, ta, ta làm sao a? vương nguyên cũng rơi nước mắt. ngươi làm sao? ngươi làm gì chứ? theo tân nói. a, đây không phải muốn cùng tần sĩ ngọc tỷ võ sao? ta tại đột phá a, ngài quên. vương nguyên nói. đột phá? ta nhìn ngươi không giống như là muốn cùng tần sĩ ngọc tỷ võ. ngươi là muốn cùng ta tỷ võ a? có phải là a? theo tân chừng hai mắt. Không có a, nhỏ tuyệt đối không dám. Vương Nguyên phủ phụ một tiếng liền quỳ xuống đất bắt đầu dập đầu, cái này miệng bên trong máu a răng a cũng là lưu một chỗ. Ngươi không dám? Ta nhìn ngươi cũng vượt qua Cửu Tháp Cửu Đăng Chu Kỳ, nếu không phải ta một trường đem ngươi đập trở về, liền ngươi vừa mới cử động liền đủ trực tiếp tử tử. Theo Tân nói, theo chủ a, cũng không phải ngài nghĩ như vậy a? Là như thế. Như thế. Vương Nguyên ngay trước theo Tân mặt đương nhiên không dám có cái gì dấu diếm, cũng là đem mình muốn áp xúc đè tiềm co lại sự tình nói ra. Ngươi bây giờ lập tức cùng ta về trong tháp, cái khác hết thảy cũng không cần quan cho đến tỉ võ kết thúc ngươi cũng không thể về nhà, nếu không ta liền tự mình hành hình tiễn ngươi một đoạn đường." Theo Tân nói, "Là, nhỏ không dám." Vương Nguyên lại ken két bắt đầu dập đầu. Sau đó, Vương Nguyên cùng Theo Tân đi. Hai người kia là đi, thế nhưng là phụ trách phía đông bắc khu vực đội trưởng đã bắt đầu tập kết người. Đại lượng hộ vệ đội hướng Vương Nguyên nhà tập hợp, cái này muốn bắt đầu động thủ. Đúng vậy, Theo Tân vừa liếc mắt cũng liền biết, cái này Vương Nguyên nhà tuyệt đối có vấn đề, ngươi nếu nói hắn Liêm Khiết Thanh Bạch nói phá thiên cũng là sẽ không có người tin tưởng. Bất quá trước khi đi theo Tân đã cho người phụ trách truyền âm, đó chính là lao hấu phụ nữ trẻ em tạm cũng không truy cứu. Theo Tân biết, một trận chiến này Vương Nguyên là nhất định phải chết. Hắn không thể hung ác đến thật đem Vương Nguyên nhà trạm thảo trừ căn, coi như Vương Nguyên lại miệng tiện đầu lưỡi dài chừng cũng không có đạt tới diện môn trình độ. Tại thời khắc này, Theo Tân đã nhận định Vương Nguyên liền là á nhân trong miệng nói người kia. Nhìn thấy Vương Nguyên người nhà, lại nhìn thấy Vương Nguyên tình trạng liền không khó phân tích ra, Vương gia thực sự là quá giàu có, mà lại mình vừa mới một tiếng giống thế nhưng là mang theo nội lực. Liên Vương Nguyên loại kia mang thương tình huống dưới đều có thể vượt qua cựu tháp cựu đăng trung kỳ, cái kia nghĩ cũng không cần nghĩ á nhân nói người kia tất nhiên liền là hắn. Nếu không nói thế nào làm người phải khiêm tốn đâu, có lúc cái đuôi vểnh lên quá cao liền dễ dàng để người ta đối ngươi có ý tưởng. Bên này hai người trở lại trong tháp thời điểm, Tần Sĩ Ngọc đã bắt đầu hắn tại tập linh khu thường ngày. Mặc dù năm trước không có quá nhiều linh khí cần quay vòng, có thể hắn ý nguyên đến thủ vững tại cương vị của mình. Sĩ Ngọc A. Theo tân sau khi trở về trực tiếp liền đến tập linh khu. Trước đó theo tân cố ý sắp xếp người nhìn xem vương Nguyên, đó chính là tại tỷ võ trước đó tuyệt đối không thể nhường hắn rời đi trong tháp một bước. Người phát luôn, ngài tới. Tần Sĩ Ngọc đội vàng đứng dậy. Thế nào? Theo Tần nói, còn không tệ đã đến cửu tháp cửu đăng. Tần sĩ ngọc cười nói, ồ, ta xem một chút. Theo tân nói, ngay nhìn. Tần sĩ ngọc mỉm cười, bản mệnh bảo tháp xuất hiện lên đỉnh đầu. Ừ, ừ không sai, thật là một cái hảo hại tự a. Theo tân gật gật đầu, sau đó ý vị thông trường nói, hai ngày này buông lỏng tâm tình, nhưng tu luyện cũng đừng rơi xuống. Tại tỷ võ thời điểm ta có trọng yếu nhiệm vụ tác chiến quân bố trí, chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại. Theo tân một câu nói kia, thế nhưng tương đương với cho vương nguyên phán tử hình. Vâng, tất nhiên không cố phụ người phát luôn. Tấn sĩ ngọc nói. Theo Tân gật gật đầu sau đó đi, nghĩ thầm tiểu tử này vẫn là rất ngon nha. Đúng vậy à, lúc đầu theo Tân là muốn tìm kiếm Tần Sĩ Ngọc hư thực. Thế nhưng là nghĩ lại không được à, kể từ đó nếu như náo ra hiểu lầm sau này, người này còn thế nào đối với mình khăng khăng một mực. Mà Tần Sĩ Ngọc cũng là mười phần nhu thuận, trực tiếp liền phóng ra mình bản mệnh linh tháp cùng một thân khí tức. Đúng vậy, Tần Sĩ Ngọc một thân nội lực tính chất mặc dù thay đổi, bất quá dùng mắt thường thế nhưng là không thấy được, vì lẽ đó tại theo Tân trong mắt Tần Sĩ Ngọc liền là một cái cự tháp cũ đang bé ngoan a quy 1 chương 678, tỉ vọ bên trong biến động. Hết thấy tất cả đều trở về bình tĩnh. Năm mới trước tỉ võ phảng phất như là trước tờ mở sáng hắc ám đồng dạng bao phủ một số người, cũng như trước bao táp yên tĩnh nhường một số người cảm giác được bất an. Những này đối với tần sĩ ngọc mà nói cũng đều không quan trọng. Hắn mặc dù lập tức là cửu tháp tu vi, cho dù hắn không phải là á nhân loại kiêu biến thái đối thủ, thế nhưng là trên cơ bản cũng coi là trong tháp bên ngoài vô địch thủ. Trong tháp bên ngoài, đương nhiên cũng bao quát tháp vực bên ngoài. Đương nhiên, đây cũng là tần sĩ ngọc lập tức mong muốn đơn phương ý nghĩ. Khi hắn đi ra đi về sau mới biết được thế giới này cũng không có hắn tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Những này ở phía sau văn bên trong sẽ có mệnh biểu. Người khác không nói, liền lấy lập tức người phát ngôn theo tân mà nói đi. Chỉ cần hắn không có hưởng thụ tháp vực pháp tác đặc thù chiếu cố, cái kia tần sĩ ngọc hai thương của xuống dưới cũng không nhất định liền gõ không chết hắn. Rốt cục, tỷ võ bắt đầu. Thực ra cái này bắt đầu cũng chính là đấu bán kết, trong tháp liền hơn một vạn người. Ngoài tháp coi như không chỉ trường này, ai có chút thời gian xem trọng mấy vạn người đấu vòng loại a? Trên cơ bản liền là nhìn xem đặc biệt chú ý tiểu tổ thi đấu, sau đó liền là bắt cường tứ cường. Thực ra trừ chơi cá độ liền vòng bán kết bên trong tranh đấu ba, bốn tên tất cả mọi người không tính quá chú ý, chú ý nhất vẫn là cái kia tranh đoạt một hai đại quyết thi đấu a. Lần tranh tài này có quy tắc, trừ người phát ngôn cùng đoàn trưởng vị trí, cái khác vị trí đều có thể khởi xướng khiêu chiến. Dù là ngươi là một ngoài tháp bình dân, chỉ cần ngươi có thực lực đi đến đại đội trưởng giai đoạn, vậy ngươi liền có hướng mũi mộ một vị đại đội trưởng khởi xướng khiêu chiến đem thay vào đó quyền lợi. Tỷ võ bên trong cũng là có một chút biến động, liền trước theo tần sĩ ngọc tập linh khu bắt đầu nói lên đi. Tập linh khu là một ngàn người, người trung đội trưởng này nhưng chính là có mười vị. Hai năm trước, trong đó một vị lớn tuổi trung đội trưởng đến niên kỳ tá giáp quy điển, sau đó đi lên một vị mười phần giả dạng đại tỷ. Mà lần này tỷ võ bên trong liền có một người thay thế vị đại tỷ này vị trí. Người này tên là Anh Trăng, là một cái mập mạp mười phần đáng yêu nam nhân. Giang thịt có chút dài, cười một tiếng thời điểm sẽ còn lộ ra một loạt tiểu hoàng răng. Dung Tần Sĩ Ngọc mà nói, hình dạng của hắn đặc biệt giống một đầu đại hùng. Mà lại người này cũng mười phần thích ngủ, ngủ thời điểm giữ lại nước bọt hai tay sẽ còn không tự chủ được đặt ở mình trên bụng. Bự. Tháng này huy kỳ thật vẫn là Tần Sĩ Ngọc tiến cử, bởi vì vị kia đại tỷ đã là ngoài mạnh trong yếu. Thân thể của nàng Dương đang đổi bạn Tần Sĩ Ngọc đi qua 2 năm mưa gió bên trong mà chết, mẫu chốt còn là bởi vì một lần lơ ý muốn miệng mạo phạm theo Tần Tại tần sĩ Ngọc có thể an bài phía dưới hai người tại tỷ võ bên trong trạng mặt, đây cũng là biến tướng giúp đại tỷ một thanh. Tần sĩ Ngọc biết, theo tân là một cái tuyệt đối lòng dạ hẹp hòi người. Nếu như lúc này đại tỷ không đi, cái kia đằng sau nhưng liền không có ngày tốt lành. Mà đại tỷ cách tá giáp quy điển thời gian còn có hơn một năm, lần thi đấu này võ chính là cái cơ hội tốt. Không chỉ có thể dẫn tới một bút không tệ linh khí phụ cấp sớm về nhà dưỡng lao, càng là tránh thoát ma chảo a. Mặt khác, tập linh khu lại tới một vị không có danh tiếng gì trung đội trưởng người này tên là lữ nhân nghĩa cũng không biết là lúc nào xuất hiện nghe nói cũng là nếm khắp nhân gian khó khăn a trong tháp việc cần làm hắn không sai biệt lắm cũng đã làm lần mà lại đối ngoại danh tiếng cũng không khá lắm đi qua địa phương đại đội trưởng đối với hắn đánh giá đều không phải rất cao cái gọi là danh tiếng không tính rất tốt cũng là người này cùng lý nhu có chút giống nhau liền là thích báo ốm về nhà tránh quấy giày a đợi cho trong tháp hỗn loạn kỳ qua trở lại huyền toa hắn đã làm qua tại số không linh khu tương truyền cũng không biết là bởi vì tư tàng linh khí còn là bởi vì chống đối thượng tầng dù sao là nhường lý nhu cho lấy xuống nghe nói đầu bếp hắn cũng đã từng làm tay nghề coi như là qua được. bất quá nghe nói là tại đại đội trưởng dưới mí mắt dở trò chơi đoàn nhỏ kết liêu, tự mình cấu kết một nhóm người mà lại sau lưng chú ý đại đội trưởng, cuối cùng bị người cho tố giác, sau đó hắn lại về nhà tránh quay rời đi. cái này lữ nhân nghĩa có thể như thế, nghe nói cũng là bởi vì hắn là lên chủ cấp độ nào đó một vị con bất hiếu. vì lẽ đó bởi vì đủ loại đi, lần này cũng là trở thành tập linh khu trung đội trưởng. nơi này nhưng phải nói lời miệng, tập linh khu là có 10 tên trung đội trưởng, có thể cũng không phải là nói tất cả đều muốn tần sĩ ngọc đi quan tâm. tại chuyển tập dao giao cái này bốn cái khâu cũng là có bốn cái tổng phụ trách trung đội trưởng bốn người này mới là thẳng đối tần sĩ ngọc mà sáu người khác chỉ cần không có đặc thù công việc tất cả mọi chuyện cũng phải cần trước thông qua bốn người này mới có thể báo lên tới tần sĩ ngọc nơi đó tần sĩ ngọc gọi đùa bốn người này làm tứ đại kim cương mà lần này thị võ bên trong vừa mới thăng cấp ánh trăng cùng lữ nhân nghĩa liền là cầm xuống cái này tứ đại kim cương bên trong hai vị bởi vì ánh trăng là tần sĩ ngọc để danh vì lẽ đó cũng không có cái gì dễ nói bất quá cái này lữ nhân nghĩa tới thế nhưng là có chút đột nhiên tần sĩ ngọc có tự mình nói cho bạch chính nhường hắn đặc biệt chú ý một chút người này. Tỷ võ dự tính ban đầu là vì linh lung tháp thay máu, nhưng cũng là cho chư vị đoàn trưởng cùng đại đội trưởng một lần tẩy bài cơ hội. Càng quan trọng hơn là, nơi này có từng đầu mơ hồ có thể thấy được lợi ích liên. Huyền tòa, Lý Ngưu cũng nói một vị mới trợ thủ tên là Tô Như, lại nói người này đã làm bạn Lý Ngưu thời gian không ngắn, bất quá trước kia liền là một cái tiểu tùy tùng. Nhưng là hắn tại hiếu thuận phương diện làm đặc biệt đúng chỗ, nghe nói mỗi tháng vậy mà bỏ được ra 53000 dương linh khí an bài cái này Lý Ngưu. Kết quả kia cũng không cần nghĩ, nhiều như vậy linh khí cũng ném ra còn mua không được một cái đại đội trưởng trợ thủ sao? Bất quá cũng là bởi vì như thế, cái này Tôn Như Tu Vi cũng là miễn miễn cưỡng cưỡng vừa mới đánh tới Cửu Tháp ba đèn trình độ. Đây là bởi vì Lý Ngưu muốn kéo hắn một thành, nếu không hắn còn tại Cửu Tháp nhất đăng lắc lư đâu. Mà Huyền tòa một chỗ khác cũng là xuất hiện một cái mười phần thú vị biến động, đó chính là rất nhạy cảm khu. Cái này rất nhạy cảm khu cũng là tại Huyền tòa bên trong, cũng về huyền phong quản. Nhưng là nó lại là một nơi đặc thủ, trong đó chứa đựng liền là là tinh thuần nhất linh khí của thiên địa. Mà chuyên trở ra ngoài thời điểm cũng là như thế, là cho những cái kia đối tháp vực cùng bạch tính có đặc biệt công hiến địa phương dùng. Tỷ như nói công lực tín hiệu thuốc hoặc là thiện đường a Hoặc là loại kia không vì lợi nhuận chỉ vì tạo phúc dân chúng sản xuất, kiến trúc quần xã thể. Cái này rất nhạy cảm khu đại đội trưởng để Dương Quảng Kính, một vị nhân vật không tầm thường. Nghe nói năm đó còn tham dự trong tháp kiến thiết, cái này số tuổi đến cùng bao nhiêu nhưng liền không có bao nhiêu người biết. Cái này Dương Quảng Kính còn không phải ngoại nhân, chính là trong tháp phong ấn khu địch mưa phu quần. Cái này chồng già vợ trẻ đã từng cũng là tại trong tháp truyền thành một đoạn giai thoại, cũng không biết là có người tham luyến sắc đẹp vẫn là có người ham thế lực. à. Cái này Dương Quảng Kính không biết nguyên nhân gì đột nhiên rời đi, hơn nữa còn là trực tiếp rời đi tháp vực. Thời điểm ra đi nháy mắt đột phá cửu tháp cũ đang chín tốc độ cũng chính là tại phá vỡ tháp vực pháp tắc về sau mới đi ra khỏi tháp vực kể từ đó dương quảng kính cũng liền có thể không nhận tháp vực pháp tắc hạn chế ra ngoài nhân gia cũng là cựu tháp cựu đăng chín năng lực mà hắn liền là tại năm trước rời đi so tần sĩ ngọc đột phá còn phải sớm hơn lên một chút tần sĩ ngọc cùng người này quan hệ cũng không tệ lắm bởi vì cái này rất nhạy cảm khu cùng tập linh khu là liền nhau hắn trước khi đi tự mình nói cho tần sĩ ngọc cũng lưu lại đặc thủ phương thức liên lạc nói ngày sau hữu duyên ở bên ngoài lại gặp nhau tần sĩ ngọc rất cảm động cũng là ghi lại người này bởi vì hắn sớm tối cũng là muốn đi Có lẽ tương lai không lâu hắn có thể là một phần của mình trợ lực cũng có nói. Giống Dương Quảng kính loại hành vi này, đó chính là đến chân trời góc biển cũng là muốn bị Tháp vực truy sát, thế nhưng là bất đắc dĩ à, vị này cũng là thông lên chủ cấp độ người, nghe nói cùng Huyền Phong vẫn là họ Hạ Sa. Mà khắc liền là Vạn Toa, tần Sĩ Ngọc lúc trước cự tuyệt theo Tân, đây cũng là chính chúng theo Tân ý muốn, bởi vì rất nhanh liền có một vị đoàn trưởng trợ thủ xuất hiện, Quy 1 chương 679, thật sự là người tốt. Vị này nhân tài mới nổi tần Sĩ Ngọc cũng không lạ lắm, hắn để vương nước mới, có tài đức vẹn toàn ý, đã từng là Vạn Toa vật linh sa đội xe một vị hết sức ưu tú sa trưởng vì cái gì nói hắn lưu tú đâu, cái này còn phải nói là bạch chính sau khi xuất hiện tần sĩ ngọc mới biết. tại tài nguyên vận chuyển phương diện, trừ tần sĩ ngọc chỗ chủ tháp vực, cái khác tháp vực linh khí tiếp tế thế nhưng từ trong tháp hoàn thành, dù sao cái này tháp vực nội cũng chỉ có một tòa thông thiên linh lung tháp à. bất quá cái này đều là đối bên ngoài bảo mật, cho nên nói người này là thường xuyên đến tập linh khu kéo cái dương, luôn luôn cùng tần sĩ ngọc liên hệ. về phần linh khí chỉ dương đưa đến chỗ nào cái này coi như không về tần sĩ ngọc quản. lại nói tần sĩ ngọc cùng người này kết giao cũng là tại gần nhất, cũng chính là ái nhân tấp nập độ kiếp, người phát ngôn tấp nập thay đổi giai đoạn bởi vì lúc này là tập linh khu nhất loạn thời điểm. mà Vương Đức mới vừa đến lời nói liền là gấp công việc, không thể trì hoãn. vì lẽ đó Tần Sĩ Ngọc ở trên người hắn dụng tâm tương đối nhiều, hai người kết giao tự nhiên cũng liền nhiều. Dung Tần Sĩ Ngọc đối Vương Đức mới đánh giá, người này tương đối tốt ở chung, rất khôi hài, rất sáng sủa. thế nhưng là có một chút à, cái này vàng tòa liền đoàn trưởng cũng không có chứ, cái này trực tiếp liền đến một cái đoàn trưởng trợ thủ, đây là muốn náo loạn nào? hơn nữa còn có một điểm, đoàn trưởng trợ thủ cũng không phải đoàn trợ thủ a, vị trí của hắn tại phó đoàn trưởng phía dưới, thế nhưng là quyền lợi lại tại phó đoàn trưởng phía trên đoàn trưởng trợ thủ, tại một ít trên ý nghĩa mà nói cái kia cũng có thể nói là đoàn trưởng hóa thân. hắn không về phó đoàn trưởng quản, thậm chí tại hào thi lệnh thời điểm còn có thể chỉ huy phó đoàn trưởng. vấn đề mấu chốt là hiện tại không có đoàn trưởng, vậy cái này đoàn trưởng trợ thủ đi ra cũng không liền tương đương với vàng tòa quan lớn nhất sao? xem ra người này không đơn giản a. tóm lại một câu đi, lần thi đấu này võ cũng thật là thể hiện ra thay máu. có người dưới có người bên trên, có người khóc có người cười. bất quá đây đều là thứ yếu, bởi vì lần này tỷ võ cùng càng nhiều người vẫn là không có quan hệ. cái kia tỷ võ nhìn cái gì a? còn không phải xem náo nhiệt nha một đường dốc sức làm xuống tứ cường rốt cục sinh ra 3. bốn tên tranh đấu là bạch chính cùng vương đức mới kết quả này không cần nghĩ bên ngoài tổn thương chỉ nhìn thực lực bạch chính là cựu tháp 8 đèn vương đức mới là cựu tháp 5 đèn vậy cái này thứ 3 khẳng định liền là bạch chính mà lại nhìn âm thầm cái này bạch chính thế nhưng là lấy cho con thân phận một đường đi theo theo tần tới vương đức mới xem như sau xuất ra vì lẽ đó trước đây tam giáp nên là cùng vương đức mới vô duyên Còn nữa nói theo một cái cái gì cũng không phải xa trưởng thả người nhảy lên biến thành vàng tòa không có đoàn trưởng đoàn trưởng trợ thủ còn muốn cái gì xe đã à hắn đã kiếm muộn mà trận chung kết cũng là đã sớm an bài tốt, chính là Tần Sĩ Ngọc cùng Vương Nguyên. Trận này tỷ võ liền là bởi vì hai người này mà lên, vì lẽ đó tự nhiên cũng muốn dùng cái này hai người kết thúc. Sĩ Ngọc tới nói hai câu. Theo Tân nói, theo Tân là tới trước Vương Nguyên nơi đó, dặn dò hai câu, cái gì mặc dù ký kết giấy sinh tử nhưng cũng là trong tháp tinh anh không thể hạ sát thủ, đừng có áp lực cùng gánh vác vân vân. Cũng nói cho Vương Nguyên hắn cũng biết căn dặn Tần Sĩ Ngọc, đây cũng là theo Tân cố ý gây nên. Tới trước Vương Nguyên nơi đó thể hiện ra theo Tân đối Vương Nguyên coi trọng, dù sao nhân gia là cấp trên có người nhà mọi người tất cả đều là cho là như vậy, bởi vì theo tân tự mình có trọng yếu nhiệm vụ tác chiến giao cho tần sĩ ngọc sự tình những người khác thế nhưng là không biết. người phát ngôn xin chỉ thị. tần sĩ ngọc nói, nhiệm vụ hôm nay chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại. nếu không ta muốn định tội của ngươi. theo tân nói, là. tần sĩ ngọc nói, ta đã âm thầm sắp xếp người đi thăm dò vương nguyên, nhà bọn họ thế nhưng là giàu đến chảy mỡ. tiểu tử này những năm này tuyệt đối là lấy công nhu tư không phải sối, đã là phạm tội chết. theo tân nói, cái kia. người phát ngôn có ý tứ là. tần sĩ ngọc cũng không nói thêm gì mà là lần nữa trưng cầu theo tân ý kiến. tân sĩ ngọc trong lòng tự đủ, giống như ngươi mẹ nó so với hắn liêu tư lợi ít giống như nếu như hắn là tử tội, cái tiên đoán chừng ngươi cũng phải là nghiền xương thành cho vĩnh thế không thể sinh. đây chỉ là một, hai, ngay tại trước đó định ra tỷ võ sự tình về sau, vương nguyên vậy mà tự mình thông đến cựu tháp cựu đăng chín cảnh giới. theo tân nói, cái gì? tân sĩ ngọc giật mình, đây chính là hắn không có nghĩ tới. bất quá ngươi không cần lo lắng, ta đã đem đánh về cựu tháp cựu đăng sơ kỳ. bất quá có một chút cách làm của hắn đã là đạt tới đại lịch bất đạo lấy hạ phạm thượng trình độ. Ta chủ mới có thể là tháp vượt nội người mạnh nhất, cho dù là ta cũng không dám vượt qua một chút xíu. Như thế, ngươi hiểu chưa? Theo Tân nói, ý của ngài là, nhường ta vì hắn hành hình. Tân sĩ ngọc nói, bất quá trong lòng thế nhưng là lởm bởm. Tân sĩ ngọc cũng không phải đồ đần à, nếu như Vương Nguyên thật giống Theo Tân lời nói như vậy, cái này một cái tham một cái lấy hạ phạm thượng cũng đã đầy đủ chơi chết hắn, không phải phí tuần này gãy để cho mình tại tỷ võ bên trong động thủ làm gì? Thế nhưng là cái này Theo Tân hết lần này tới lần khác trước khi quyết chiến tịch tìm tới chính mình nói những này, xem ra nơi này có mở ám. Ta lại cùng ngươi nói một chuyện bí mật chuyện này chỉ có ngươi biết ta biết, tại ta nói trước đó cũng chỉ có một mình ta biết mà thôi. ngươi biết chúng ta tháp vực pháp ta? Theo tân cuối cùng hỏi. biết. tân sĩ ngọc gật gật đầu. cái này vương nguyên không biết có phải hay không là có cái gì đặc thù ý nghĩ, bất quá lấy tư lịch của hắn muốn tấn thăng lên chủ cấp độ quả nhiên là quá khó. thế nhưng là hắn liền là tại năm trước đột phá đến cùng ta chủ ái nhân sánh vai trình độ, cho nên nói tháp vực pháp tắc đã không cách nào hạn chế hắn. theo tân nói. cái gì? tân sĩ ngọc sững sờ. đây chính là vì cái gì ta không cách nào hành hình chân chính nguyên nhân nếu như nói thật sự là cưỡng ép đội thủ, chỉ sợ tháp vực nội có rất ít người là đối thủ của hắn, mà hắn cũng đã đột phá tháp vực nội pháp tắc. Nếu như hắn đi ra ngoài, chúng ta khả năng cũng liền mãi mãi cũng không có khả năng bắt hắn lại. Theo tân nói, đúng vậy, tháp vực nội người chỉ cần không có đạt tới có thể đột phá pháp tắc trình độ, đi ra ngoài rơi ba tháp đây là nhất định. Nếu như vương nguyên chạy vậy cũng không liền là ai cũng bắt không được hắn. ngài, ngài xác định sao? tân sĩ ngọc lại hỏi. đương nhiên, bởi vì hắn đột phá ngày ta chủ á nhân lấy thần lực hư không dám lầm. Lên một lần ta nhìn ngươi thực ra cũng là làm tìm kiếm ngươi hư thực, thực lực của ngươi vẹn vẹn cửu tháp cửu đăng sơ kỳ, mà ta đến vương nguyên nhà thời điểm, tu vi của hắn vậy mà đã đột phá trung kỳ. Hai chọn một phương pháp bài trừ, ngươi nói không phải hắn còn có thể là ai? Theo tân nói, minh mệnh, định không có nhục sứ mệnh. Tân sĩ ngọc dùng sức gật gật đầu. Chuyện này, ngươi biết ta biết ta chủ biết, nhớ lấy, tuyệt đối không thể chuyển vào người thứ tư mà thôi. Theo tân nói, ngài yên tâm, ta tất nhiên không biết, ta ngài là hiểu, chỉ là, Tân sĩ ngọc muốn nói lại thôi, chỉ là cái gì? Theo tân hỏi. Ta là cựu tháp chủ Đằng Sơ Kỳ a, có thể, có thể Vương Nguyên cũng trình độ kia. Nếu như ta thất thủ làm sao bây giờ? Dù sao hắn là mạnh hơn ta a." Tân sĩ Ngọc ra vẻ khổ tường nói. "Ừm. Dạng này, ngươi coi như giết không hắn, dù là nhường hắn trọng thương cũng tốt, mục đích là không cho hắn có sức lực lại chạy ra tháp vực." Theo Tân nói. Tốt. nhất định hoàn thành nhiệm vụ." Tân sĩ Ngọc chắp tay nói. Tốt, hết thệ cẩn thận." Theo Tân gật gật đầu đi. "Vương Nguyên, ngươi cũng thật là người tốt ta. Lần này không chỉ giúp ta, cũng coi là gián tiếp bảo trụ chính ngươi mệnh đâu." Tần Sĩ Ngọc nheo mắt lại nhìn về phía Vương Nguyên, chính nên tiếp hắn cũng nhìn qua khiêu khích ánh mắt. Quy một chương 680, Tần Sĩ Ngọc đối chiến Vương Nguyên. Tần Sĩ Ngọc cũng thật là phát ra từ nội tâm cảm tạ Vương Nguyên đâu, nếu không mình coi như lớn khó trước mắt. Đúng vậy à, mới vừa từ tân cũng nói, hai chọn một phương pháp bài trừ tuyển định chính là Vương Nguyên, nếu như không phải cái kia Vương Nguyên thái gia bên trong không sạch sẽ chỉ sợ mình liền toàn bộ xong. Cũng chính bởi vì vậy, Tần Sĩ Ngọc mới là triệt để bạn đối Vương Nguyên sát tâm. Có người đột phá tháp vực giới hạn, cái kia nói tự nhiên là Tần Sĩ Ngọc. Mà Tần Sĩ Ngọc sở dĩ lập tức không có việc gì, trừ Vương Nguyên cái này dễ thế tội bên ngoài mấu chốt còn là bởi vì ái nhân tấp ngập độ kiếp thất bại. Nếu như ái nhân thân ở trong tháp chỉ sợ tần sĩ ngọc nháy mắt nhớ ký bị sự tử, mà nếu như tần sĩ ngọc giết vương nguyên, cái kia tháp vực nội coi như ít một vị đột phá tháp vực pháp tắc người am mà ngày nào ái nhân trở về hoặc là lại đến một cái dáng lâm, tất nhiên sẽ còn phát hiện tháp vực nội có đột phá pháp tắc người tồn tại. đến lúc ấy còn cái dám hai chọn một phương pháp bài trừ, tội danh trực tiếp liền có thể rơi vào tần sĩ ngọc trên đầu. tần sĩ ngọc nhìn vương nguyên một chút cũng không để ý đến, mà là bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. đâu nhấc chuyện, tần sĩ ngọc cũng là nghĩ đến phương pháp giải quyết vấn đề tốt nhất trận chung kết rốt cục bắt đầu, bất quá trong tràng đại bộ phận đều là người một nhà, sân bãi có hạn, không có khả năng làm cho tất cả mọi người cũng tiến đến. bất quá cái này cũng khó không được trong tháp, thông thiên linh lung tháp cái kia bốn đại môn nhưng thật ra là tứ phía lấy linh thạch làm nguồn năng lượng linh khí thể, là có thể thể hiện trong tràng nội dung. lại nói lúc này tứ đại môn bên ngoài đã kín người hết chỗ, trừ cá độ, lại còn có hoàng lưu chiếm vị trí phía trước hướng bên ngoài bán. tần sĩ ngọc, ngươi phải ngã nấm mốc. vương nguyên mười phần phách lối, nắm nắm song quyền, ngươi dùng binh khí vẫn là tay không. tần sĩ ngọc nói, tựa hồ cũng không nghe thấy vương nguyên ta nói ngươi phải nã nấm mốc, vương nguyên có chút hỏa, đã như vậy, tùy tiện đi. Tần sĩ ngọc lắc đầu, lắc một cái tay linh dương bút xuất hiện. tốt, ta vốn định kết quả trực tiếp ngươi, thế nhưng là ai nghĩ tới ngươi vậy mà mình tìm cho mình không được tự nhiên, vậy ta liền nhiều để ngươi hưởng thụ một chút đi. vương nguyên cắn răng hung tỵ nói, ta người này quen thuộc hậu phát chế nhân, xin bắt đầu ngươi biểu diễn. Tần sĩ ngọc cười nói, lắc một cái cổ tay linh dương bút nhắm ngay vương nguyên. đúng vậy, tần sĩ ngọc cũng vô dụng linh dương thương. hậu phát chế nhân nha, đột nhiên giải ra hiệu quả mới tốt đâu, cái này tân sĩ ngọc quả nhiên không đơn giản a. Theo tân cười nói. Đúng vậy à, thế nhưng là một cái không tệ hậu sinh. Cười thầm nói. Ồ, ngươi rất xem trọng hắn sao? Theo tân nhiều hứng thú hỏi. Ta xem trọng vẫn là theo chủ ngài à, ta đều bao lớn nhân kỷ, hắn chỉ là một tên tiểu đệ đệ thôi, ta nói là hắn rất làm người khác cơ thích. Ngầm lại bắt đầu phát lãng. Hắn đánh thế nhưng là ngươi người à? Theo tân nói. Chỗ nào là người của ta, ta chủ không có ở đây, cái kia toàn bộ tháp vực đều là người của ngài, không phải sao theo chủ. Ngầm một cái mị nhãn ném đi qua. Như thế cũng không sai bất quá dạng này có sai lầm lễ tiết lời nói về sau thế, nhưng là tuyệt đối không thể nói a. Theo Tân mặc dù ngoài miệng nói như vậy, có thể trên mặt lại là mười phần đắc ý. Người xem một chút a, cái này còn không có động thủ đâu, Trần Sĩ Ngọc liền trước trên khí thế chiếm tiên cơ, Vương Nguyên Tiểu Tử này không giữ được bình tĩnh nha. Nôn nôn nóng nóng, nói hắn nhiều lần cũng vô dụng. Ngầm lắc đầu. Ta nghe nói người này miệng không tốt lắm, cả người cũng là ngang ngược. Lấy mặt hàng này làm cái trung đội trưởng đều có chút không xứng trước, làm sao trở thành đại đội trưởng? Theo Tân nói, còn không phải bởi vì cái kia nha. Ngầm con mắt khẽ động, nhìn về phía Huyền Phong bên kia. Cung huyền Phong đoàn trưởng có quan hệ. Theo Tân Sư Sở, truyền âm nói, không phải cùng hắn có quan hệ, mà là cùng bọn hắn nhà cấp trên vị kia có quan hệ. Ngâm cũng đổi thành truyền âm nói. Không thể nào. Nhiều như vậy thân thích? Theo Tân Sư Sở, không phải, bất quá nghe nói năm đó lên chủ còn không phải lên chủ thời điểm, Vương Nguyên đi theo làm tùy tùng không ít hầu hạ, nghe nói tư lịch của hắn thế nhưng là so ta còn già hơn đâu. Thầm nghĩ, không thể nào, hắn mới 2 3 10 tuổi à. Theo Tân Sư Sở, cũng không chỉ như thế, mà lại hắn vẫn là tại không đến 20 thời điểm liền đủ kịp tốt kỳ ngộ. Cũng chính là lên chủ vừa mới phát lực còn không có phát lực giai đoạn, cho nên mới có hắn hôm nay. Thầm nghĩ, còn tốt có muội tử ta tại, nếu không ta còn thực sự là không biết nơi này còn có nhiều như vậy sự tình." Theo Tân gật gật đầu. Theo Tân có muốn để Tần Sĩ Ngọc thu tay lại dự định, bất quá suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn là không có chuyên âm. Hắn cũng muốn thật tốt hiểu một chút Tần Sĩ Ngọc, bởi vì dù sao hắn nhưng là không có thấy tận mắt đến Vương Nguyên xung kích Cửu Tháp Cửu Đăng chín a vạn nhất là Tần Sĩ Ngọc tiểu tử này đóng vai heo đâu. Vạn nhất Vương Nguyên không chết á nhân trở về giáng tội tại ta đây. Đây chính là Thông Thiên Linh Lung Tháp a, cái giám đại nhất chuyện gì đều có thể lật ra nhờ người không tưởng tượng được đông hoa tới. Giải quyết ngươi, không cần binh khí. Vương Nguyên cũng biết trước khi chiến đấu tức giận là tối kỵ, cường ép tháp chế tâm tình của mình. Vương Nguyên xong quyền đối hoành, sau đó một cỗ cực kỳ nồng nặng nội lực liền ở trên người hắn bộc phát. Nha. Toàn trường xôn xao. Trong tràng bên ngoài, trong sân bên ngoài đều không thiếu khuyết người sáng suốt à, phải biết tháp vực nội trừ hài tử đều là cựu tháp cao thủ. Mọi người xem xét tất cả đều chấn kinh, bởi vì Vương Nguyên tầng thứ 9 bản mệnh trên bảo tháp rõ ràng là sáng lên 9 ngọn điện hỏa. Đây chính là đặt ở lập tức Vương Nguyên người nhà cũng bị cách ly là nửa người cũng không đến. Nếu không, cái này lại đủ nhà bọn hắn nói khoác đến hạ cái năm mới. Rống đạt, dùng nội lực hóa thực thể, nước ở hai tay lấy thay mặt binh khí, ngươi coi ta là đầu gốc của ngươi đâu. Tần Sĩ Ngọc lắc đầu cười một tiếng, linh dương bút bày ra một cái trước giọ xét tư thế. Oa nha nha nha, ngươi thật sự là muốn chết à? Vương Nguyên cảm xúc mới vừa vặn ổn định, cái này lại nhường Tần Sĩ Ngọc một câu cho châm. Tất cả linh khí vận tại hai tay, một cái hổ phát liền bay qua. Tần Sĩ Ngọc cũng không yếu thế, chân đạp linh khí ngự không mà lên. Hai người đánh nhau phải có 50 cái hiệp đi bên ngoài sân người gọi là tốt âm thanh không dứt. tần sĩ ngọc là ánh lửa, mà cái kia vương nguyên nội lực thì là không màu. bất quá vận tại hai tay về sau cũng là xuất hiện hai cái như là không gian vạn mèo đại đoàn tử. nhìn cái kia đường kính cũng đuổi kịp hai thanh đại truy. cái này nếu là cho tần sĩ ngọc đánh tới trên thân, tần sĩ ngọc tuyệt đối bỏ không nổi. đúng vậy à, đến cựu tháp cựu đăng cấp độ này, cũng không có cái gì có thể ăn trúng gà. một chiêu một thức liền có thể quyết định đối phương sinh tử. mà tần sĩ ngọc cũng muốn minh bạch, lúc trước cũng nghe nói cựu tháp đại năng cái gì bàn tay lớn một cái thiên băng địa liệt, kia cũng là kéo độc tử. tại cấp độ này hai người đánh nhau sức tưởng tượng đã là không dùng được. Dù là không có chút điểm hảo quang xuất hiện, thế nhưng chính là như vậy trong nháy mắt lập tức liền có thể muốn mạng người. Đúng vậy, càng cao cao thủ đối kháng thực ra muốn liền là đối phương một nháy mắt lỗ thủng. Tới. Đánh 50 cái hiệp, Tần Sĩ Ngọc xem xét không thể lại tiếp tục. Vương Nguyên cái thằng này mặc dù người chán ghét, nhưng cũng là có bản lĩnh của mình, á nội lực của hắn là một loại biến dị, là tinh thần lực thực thể hóa tồn tại. Không chỉ có là gần bên trong lực đạt thương người, càng là có thể tại thời điểm đụng chạm áp dụng cái nhiêu. Nếu không phải Tần Sĩ Ngọc tinh thần lực sớm đã đến cực điểm, chỉ sợ rất khó tại Vương Nguyên thủ hạ chống nổi 10 cái hiệp. Ngươi đi chết đi cho ta. Vương Nguyên cảm giác mình bộ phát cũng là không sai biệt lắm, đột nhiên song quyền đụng một cái một cỗ tinh thần lực ba động liền đánh ra tới. Song long xuất hải, tần sĩ Ngọc cũng là hai bút điểm ra đi. Ngoành, không trung xuất hiện to lớn quan hoàn, có ánh lửa, cũng có tinh thần lực ba động, sau đó hai cái bóng đen như là diều bị đứt dây đồng dạng trực tiếp rơi trên mặt đất. Quy một chương 681, linh khí bộ phát. Chớ có nhìn trước đó hai người đánh nhau không có cái gì sức tưởng tượng địa phương, nhất quyền nhất cước mặc dù nhìn qua vô cùng hung ác, liền là chiêu chiêu muốn mạng người dáng vẻ, bất quá cũng không khó nhìn ra hai người mục đích đều là nhất trí. Đó chính là ổn bên trong câu thắng. Đến bọn hắn cấp độ này ai cũng không muốn để lại cho đối phương bất luận cái gì một tia khe hở. Thế nhưng là cuối cùng này nhất bạo, thật có thể nói là là kinh thiên động địa a. Vì cái gì trong tháp muốn đem như thế xưa nay chưa từng có thay máu thức tỷ võ đặt ở trong tháp mà không phải càng thêm khoáng đạt công khai khu vực đâu. Chính là vì cuối cùng này định phong một trận chiến a. Tại tháp vực, trừ trong tháp bên ngoài, địa phương khác đều là khu bình thường vực a, không có bất kỳ cái gì một nơi thừa nhận được nổi hai cái cự tháp cự đằng cao thủ toàn lực đối bính phía dưới một kích. Đúng vậy, chỉ có trong tháp. Đầu sách chúng ta nói qua, Tần sĩ ngọc mới tới trong tháp thời điểm khu vực trung ương là một cái sâu không thấy đáy hố to. Hiện nay cái này hố đường kính mặc dù không có mở rộng bao nhiêu, thế nhưng là chiều sâu hiển nhiên là càng thêm sâu. Thậm chí cửa hang khi thì liền sẽ có một cỗ sóng nhiệt xông lên. Bao nhiêu lần Tần sĩ ngọc ngăn chặn lòng hiếu kỳ của mình, muốn qua nhìn xem mà không có hành động thiếu suy nghĩ. Hắn đang suy nghĩ có thể hay không nơi này đều đã thông đến địa hỏa thế giới đâu. Đúng vậy a, địa hỏa thế giới còn tại đại địa tầng dưới chốt nham tương phía dưới. Trong tháp liền hủy thiên diệt địa phá tháp thông thiên độ kiếp sau khi thất bại sóng linh khí đều có thể kháng được. Vậy thì càng không cần phải nói hai cái cựu tháp cựu đăng tháp tu lợi binh cuối cùng này một chút, không gian bên trong vậy mà bộc phát ra một cái gần như muốn che ghẻ ở tắc bên trong một cái lớn quang hoàn. Trong đó có cực kỳ mãnh liệt tinh thần lực ba động, có kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm loại linh khí ba động, còn có một số bởi vì hỗn loạn cảm thụ không ra là cái gì sóng linh khí, tóm lại là mạnh đến không được a. Tại cái này ba động phía dưới, đừng nói là người phía dưới, bao quát tần sĩ Ngọc cùng Vương Nguyên ở bên trong, thậm chí liền toàn bộ trong tháp khu vực cũng tại quang hoàn xuống lộ ra nhỏ bé như vậy. Bóng người sau khi hạ xuống, không trung sóng linh khí thật lâu không thể lắng lại. Mà lúc này đây, theo Tân mang theo cái khác ba vị đoạn trưởng lên không, Tại trong tháp đông, nam, tây, bắc là cái phương hướng xuất hiện bốn đạo của sáng. Sau đó huyền hoa trở thành bốn tòa gần như thông thiên linh lung bảo tháp. Sau đó không trung linh khí dần dần bị linh lung bảo tháp hấp thu, như là thiên địa tựa là hủy diệt tất cả mới dần dần trở thành ạt. Cái này, đây chính là cựu tháp cựu đăng lực lượng mạnh nhất sao? Vừa mới trong tháp phía trên bầu trời đen, đen. Các ngươi nhìn thấy sao? Vì cái gì cũng chỉ thể hiện tại trong tháp trên không đâu. Vì cái gì bầu trời của chúng ta vẫn là thật tốt. Cái này còn muốn đa tại trong tháp à? Lần này các ngươi biết vì cái gì đại quyết thi đấu muốn an bài tại trong tháp đi? Những cái kia không rõ nội tình tàu nhỏ người. Nếu thật là ở bên ngoài, ta xem các ngươi còn có mấy cái có thể sống. Không đến nơi đi, chúng ta nhưng cũng là Cửu Tháp trở lên tu vi a coi như kém quá nhiều, có thể cửu đẳng trên lệch cũng sẽ không quá lớn a. Sẽ không quá lớn. Ta hỏi một chút ngươi, đừng nói là hai người, bên ngoài 200 người chung vào một chỗ có thể chế tạo ra trước đó cái chủ loại kia sao? Liên Lai chính là, còn Cửu Tháp, hai tử cũng đều là Cửu Tháp sao? Ngươi chỉ riêng cân nhắc chính ngươi không cân nhắc nhà mình căn con a. Dù sao bên ngoài cái gì cũng nói đi, nhưng là cuối cùng cũng đối hai người cùng tháp tu đỉnh phong thực lực có một cái chân chính khẳng định lại nói hai cái từ không trung rơi xuống người cũng chính là tần sĩ ngọc cùng vương nguyên làm bụi mù tán đi về sau trên mặt đất đã không thấy bóng dáng thay vào đó là hai cái đường kính vượt qua 10 mét hô to đúng vậy à hai người trong nháy mắt phát động có thể nói là mười tháp phía dưới một kích mạnh nhất hai người kia cho dù là tại đối bính về sau ngất đi thế nhưng là trên thân cũng là treo linh khí đâu cái này vừa rơi xuống một động trong tháp mặt đất làm sao chịu đựng được thật sự là không thể à xem ra dạng này tỷ võ thỉnh thoảng thật muốn nhiều tới mấy lần chứ đâu theo tân cười nói đúng vậy theo tân cũng không có để ý tần sĩ ngọc cùng vương nguyên chết sống tại một cái thượng vị giả, hoặc là nói là trong tháp trừ ái nhân bên ngoài đỉnh cấp tồn tại, hai người mạnh hơn trong mắt hắn cũng bất quá là sâu kiến đồng dạng công cụ, hắn muốn chỉ là giá trị lợi dụng à? Không sai, trong tháp có thể nhường tần sĩ ngọc cùng vương nguyên trong khoảng thời gian ngắn trực tiếp đạt tới cửu tháp cựu đăng trình độ. Nếu như là đổi lại người khác, đồng dạng có thể, mà lại tần sĩ ngọc cùng vương nguyên dùng đều là mình tích xuất à? bọn hắn người cùng thông thiên linh lung tháp so sánh chỉ sợ liền một quạng lông cũng không tính. Không sai, vẫn là câu cách ngôn kia, thế giới này không có ai cũng cùng dạng sẽ chuyển cho dù là một cái 16 tuổi hài đồng trong tháp cũng có thể không giằng được cung cấp linh khí đem bọn hắn thúc đến cựu tháp cựu đăng định phong. Nếu như ái nhân thông thiên mà đi, lại bồi dưỡng được tới một cái cựu tháp cựu đăng chín cao thủ cũng không phải là việc khó gì. Làm sao theo chủ? Thâm hỏi nói. Lúc này trong tháp táo bạo sóng linh khí đã triệt để bị bốn tòa tháp cao không chế, không chung bốn người ngự không phi hành nhận lấy dư ba tẩy lễ. Đúng vậy à? Dứt bỏ linh khí ba động, đó cũng đều là giữa thiên địa nhất thuần linh khí à? Đây chính là đối tháp tu có lấy trực tiếp chỗ tốt. Không sai, liền là giữa thiên địa nhất thuần sóng linh khí trước đó hai người một kích mạnh nhất và chạm dẫn phát thiên địa linh khí lúc này thậm chí so thông thiên linh lung thắp trực tiếp hấp thu mà đến linh khí còn muốn có hàm kim lượng biết do còn cố hỏi ngươi đạt được chỗ tốt còn thiếu sao? theo tân cười nói hắn có thể cảm giác được tu vi của mình ngay tại vững vàng tăng trưởng ta lại làm sao không cũng là theo chủ ngài nha. ngầm khinh khách một tiếng truyền âm nói thật sự là nghĩ không ra a hai cái tiểu gia hỏa lại có thể làm được như thế sắt trời cảm khái nói đúng vậy à, sĩ ngọc đứa nhỏ này lúc trước tới thời điểm còn có chút phong mang tất lộ cảm giác có thể các ngươi nhìn lại một chút lập tức Cùng Vương Nguyên cái này, giả vô lại đối bính thời điểm hoàn toàn không có rơi vào hạ phong a. Đứa nhỏ này lớn lên, mà lại ta nhìn trước đó hắn tuệ hồ còn còn mạnh hơn Vương Nguyên lên như vậy ném một cái mất đâu. Theo tân cái này trong lòng lúc này thế nhưng là đẹp nở hoa, bởi vì hắn đã thu được cá nhân truyền âm. Rất tốt, Linh ký tích lũy lại muốn đẩy. Lần này nhớ ngươi đại công một lần, nếu như loại chuyện tốt này thường có đến lúc đó ta sẽ đem ta độ kiếp kinh nghiệm cùng ngươi chia sẻ. Đã vừa mới xác nhận, đột phá pháp tắc người chính là Vương Nguyên. Tại hai người cuối cùng thời điểm đụng chạm hắn không có khống chế lại, trực tiếp lộ ra cựu tháp cựu đăng chín cái đuôi bất quá hắn hiện tại đã yếu ớt đến cũng được. ngươi sau đó lưu ý một chút liền tốt. còn có, lên chủ có mệnh vương nguyên mệnh không thể cầm. làm trong tháp sóng linh khí triệt để ổn định về sau. trong hồ lớn hai người đã bị cứu đi lên. vương nguyên là ngã chồng váo nằm, mà tần sĩ ngọc thì là nằm nghiêng. vương nguyên thất khiếu chảy máu, trên bụng mở một cái lớn chừng quả đấm đậu. lại nhìn tần sĩ ngọc, trên thân không biết lúc nào đã thêm ra một thân hắc giáp. hắc giáp ngực phải khải trên có một cái một quyền sâu lõm, mà tại tần sĩ ngọc phía sau lưng giống nhau vị trí lại có một cái một quyền cao nho lên. khó trách tần sĩ ngọc không thể nằm nửa. nguyên lai là bên trong vương nguyên một quyền. Một quyền này nếu như là đánh vào ngực trái, chỉ sợ tần sĩ ngọc trái tim liền bị chững nữa, quy một chương 682, nghịch hướng thi triển cùng trọng sinh phủ. Hai người cũng tiến vào sắp chết trả thái, theo tân ngưỡng người đem bọn hắn tất cả đều cho ném tiến trong tháp trung ương trong hố lớn đi. Đầu sách có nói qua, cái này hố to tiền thân liền là thông thiên linh lung tháp bản thể, hoặc là nói là á nhân bản thể đi, á nhân không có ở đây cái này nơi này chính là tốt nhất tính dưỡng nơi. Mà nói là ném vào, trên thực tế liền là dựng lên một cây cầu, mà hai người hiện tại liền đang nằm tại trên cầu, chịu phía dưới linh khí hung đúc. Ném vào thế nhưng là không được bởi vì nội bộ liền là hấp thu linh khí của thiên địa địa phương. nếu như hai người dám hạ đi, cái kia dùng không được bao lâu liền phải bị thiên lôi cho trực tiếp bổ tới tan thành mây khói. xoay đầu lại, hay nói một chút trước đó hai người dừng ở 50 hiệp mạnh nhất và chạm. muốn nói tần sĩ ngọc có thể đánh được vương nguyên sao? đáp án là khẳng định. mặc dù sẽ không thái quá hời hợt đi, dù sao vương nguyên cũng là cửu tháp cửu đăng tuyệt thủ. bất quá chỉ cần tần sĩ ngọc nguyện ý, như vậy hắn đem vương nguyên đánh ra liệm tới vẫn là có thể. chỉ là bởi vì cửu tháp cửu đăng hắn lại thi triển huyền môn ba thức thời điểm đã không có bất luận cái gì giới hạn. nói câu không khách khí đừng nói là tần hai thương lắc một cái liền có thể đánh ra mười tháp phía dưới một kích mạnh nhất liền là thi triển linh dương ba thức cái kia một kích cuối cùng số ảnh điệp ra sát thức cũng là có thể xử lý vương nguyên. bất quá tần sĩ ngọc cũng không có làm như vậy, kêu là đóng bài. bất quá hổ giấy hắn cũng không có ăn, bởi vì lúc trước theo tân lời nói cũng là gián tiếp nói cho hắn biết vương nguyên mệnh là nhất định phải lưu, vì lẽ đó tần sĩ ngọc mới có thể bên trong vương nguyên một quyền mà lại một quyền này thế nhưng không phải làm bộ bên trong là thật sự một quyền, càng là suýt nữa chí mạng một quyền nếu không phải tại thời khắc cuối cùng tần sĩ ngọc tính xong thời cơ một sai thần, cái kia đoán chừng lúc này hắn đều đã là lệch đấu. một cái là theo cựu tháp cựu đăng chín áp suất đến cựu tháp cựu đăng tần sĩ ngọc, một cái là tại cựu tháp cựu đăng trung kỳ bị theo tân một bàn tay đập về cựu tháp cựu đăng sơ kỳ vương nguyên. cái này đều không cần quá mức so sánh, ai mạnh ai yếu xem xét liền biết. nhưng là không thể làm như vậy được a, bởi vì tần sĩ ngọc muốn trị vương nguyên tội. còn có cái gì nhường vương nguyên tại trận chung kết thời điểm thể hiện ra cựu tháp cựu đăng chín thực lực còn muốn càng thêm chân từ đâu? vì lẽ đó tại sau cùng khẩn yếu quan đầu tần sĩ ngọc là chân thực rút vương nguyên một chút sức lực. Không sai, là Tần Sĩ Ngọc gắng gượng đem Vương Nguyên tốc đến Cửu Tháp Cửu Đan chín. Lại nói Tần Sĩ Ngọc có cái này năng lực sao? Hắn còn có thể đem linh khí của mình đánh vào Vương Nguyên trong cơ thể sao? Đương nhiên không thể, bất quá Tần Sĩ Ngọc lại là có phương pháp của mình. Còn nhớ rõ đầu sách thời điểm nói qua, Tần Sĩ Ngọc tại tới tháp vực trước đó, thế nhưng là cùng Hỏa Ca tại Phượng Linh Sơn đỉnh núi hoàn thành mình lại một lần biến hóa, mà lúc kia Hỏa Ca thế nhưng là báo cho Tần Sĩ Ngọc một cái phụ năng lượng nghịch hướng thi triển phương pháp. Không sai, Tần Sĩ Ngọc dùng liền là chiêu này. Hắc Giáp mới là phụ năng lượng nhà a. Vừa mới hai người va chạm cũng không phải nói một quyền một bút đụng nhau liền xong việc, đây chính là cần lẫn nhau tiêu hao, giữa bầu trời kia to lớn quang hoàn thực ra liền là hai người tràn ra ngoài linh khí. Mà liên tại quang hoàn xuất hiện linh khí của thiên địa cực kỳ hỗn loạn máy mắt, Tần Sĩ Ngọc xem trọng thời cơ triệu hồi ra Hắc Giáp. Sau đó mặt trái năng lượng nghịch hướng thi triển, Vương Nguyên lúc ấy liền nháy mắt cảm giác tốt lắm. Đúng vậy à, Vương Nguyên là mặt hàng gì không khó lý giải, loại người này coi như không cần tu luyện có một cái phụ năng lượng cũng đủ hắn ăn hết, cái này Tần Sĩ Ngọc phát ra giữa thiên địa mạnh nhất phụ năng lượng hắn còn không đẹp đẹp đắc sao? Mà lập tức Tần Sĩ Ngọc trên người phụ năng lượng cũng có thể nói là giữa thiên địa mạnh nhất, đó cũng không phải đang khoác lác, mà là lời nói thật, những này cũng cùng Tần Sĩ Ngọc đạt tới Cựu Tháp Cựu Đăng Trình có nhất định quan hệ. Nếu như nói ân đoán cá nhân thích hận tình cũ không coi vào đâu lời nói, như vậy nếu như tăng thêm một kiện đến từ Minh giới Hắc Giáp coi như không thể. Đây chính là Đại Ma Quân Hắc Giáp, mà Đại Ma Quân lại là thiên hạ đệ nhất đại ma đầu. Lại thêm Tần Sĩ Ngọc trước đó đột phá, vậy cái này Hắc Giáp lên phụ năng lượng cũng không liền là giữa thiên địa mạnh nhất. Cái kia Vương Nguyên lúc bắt đầu còn có chút phòng bị, thấy Tần Sĩ Ngọc đột nhiên xuất hiện một thân Hắc Giáp thậm chí cũng sau khi nghĩ xong mặt biến tiêu thế nhưng là làm đen tăng thêm bộ phát ra mãnh liệt phụ năng lượng về sau Vương Nguyên cái thằng này coi như không chế không nổi mình trong lòng còn tại nói tiểu tử ngươi không nghĩ tới ngươi có thể thành toàn ta đem chứ những này đương nhiên cũng có tần sĩ ngọc cái kia đến cực điểm tinh thần lực thôi miên tác dụng Vương Nguyên xem xét được rồi anh mặt nhanh cũng tới đi chỉ như vậy một cái nháy mắt Vương Nguyên trực tiếp liền đạt tới cựu tháp cựu đăng chín trình độ cái này cũng chưa hết cả người hắn cũng là tại loại này bị phụ năng lượng thúc đến đỉnh phong hiệu quả xuống triệt để điên mà cuối cùng một quyền tần sĩ ngọc cũng là nhất định phải chịu hai cái địa vị ngang nhau van ra cùng một chỗ đối phương vẫn là cựu tháp cựu đăng chín đỉnh phong mình không bị đánh sao có thể nói còn nghe được mà tần sĩ ngọc đánh vương nguyên có thể cũng không phải là trong tay linh dương muốt mà là trong tay hắn ít có mấy loại đỉnh cấp phù lục một trong trọng sinh phù cũng không phải nhường người phục sinh phù lục A, mà một loại đối với tháp tu mà nói sống không bằng chết phù lục mà lại không người có thể đào thoát nay phù lục không chung là tuyệt đối chỉ cần là đụng phải đối phương cho dù là chỉ đụng phải tóc vậy cũng sẽ trong nháy mắt có hiệu lực mà chỉ có hai cái hiệu quả một trong chính là tuyệt đối phá hủy đối phương đan điển. Tần sĩ Ngọc là cựu tháp kiểu đăng tu vi, mà cái này trọng sinh phù lại là ít có đỉnh cấp phù lục một trong, hiệu quả cũng sẽ không cần nói quá nhiều, nói một cách khác liền là mười tháp phía dưới không một may mắn thoát khỏi. Bất quá loại bùa chú này cần tài nguyên rất rất nhiều, tần sĩ Ngọc tính toán trong đoạn thời gian chỉ sợ cũng không còn có thể làm ra viên thứ hai. Bất quá cái này cũng không có cách nào, bởi vì tần sĩ Ngọc muốn tạo ra biểu hiện giả dối bảo vệ tính mạng à. Trọng sinh phù hủy là đan điện, cái kia phù lục mặt chữ lên có ý tứ là cái gì đâu. Sở Dĩ nói cái này trọng sinh phụ là đỉnh cấp phụ lục, đó chính là bởi vì nó là nhất định phải lấy đan quyết cùng phù quyết hai bút cùng vẽ mới có thể làm đi ra. Phù quyết hủy là tháp tu đan điển cùng một thân tu vi, mà đan quyết hiệu quả thì là nhường tháp tu tại đan điển bị hủy về sau sẽ không mất mạng. Đây là một cái song trăm phần trăm hiệu quả phù lục, trăm phần trăm chúng mục tiêu cùng hủy đi, còn có liền là trăm phần trăm bảo vệ tính mạng, cũng tương đương với phù lục trọng thương về sau lại trở lên mặt dự hiệu cấp cứu công việc. Kể từ đó, Tấn Sĩ Ngọc đột phá tháp vực pháp tác bí mật cũng liền có thể tính là triệt để che giấu lại nói đây cũng là tần sĩ ngọc tháp quan vượt pháp tắc một cái chỗ trống, bởi vì hắn đột phá tháp vực pháp tắc cũng chính là chuyện trong né mắt, mà lại lập tức liền đem nội lực của mình cho áp súc trở về, cho nên nói ái nhân mới chỉ có thể kết luận vương vị mà không cách nào rơi xuống đầu người lên. mà lúc này đâu, vương nguyên tại phụ năng lượng tác dụng dưới lần nữa thể hiện ra mình cựu tháp cựu đăng chín thực lực, đây cũng là tại trước mắt bao người lại một lần đột phá tháp vực pháp tắc, cái tội danh này hắn đã để tần sĩ ngọc cho hắn ngồi vững. tần sĩ ngọc thậm chí đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác, cũng chính là mình không có xử lý vương nguyên lấy cớ bất quá lúc này cũng sẽ không cần, bởi vì vương nguyên cấp trên cũng chính là huyền phong nhà vị tia thân ở lên chủ vị nhạc phụ, vương nguyên mệnh xem như bảo trụ. Mà kết cục này á nhân cũng là tương đương hài lòng, bởi vì mặc dù người này mệnh bảo trụ, nhưng lại là bởi vì tỷ võ bên trong ngoài ý muốn mà mất đi một thân tu vi, có lẽ đây mới là một loại người tốt ta thật lớn nhà tốt kết quả cuối cùng. Khổ liên khổ vương nguyên, tu vi không, người cũng điên, mà nhà đoán trường lập tức cũng liền muốn bị chép. Không có cách nào a, ai bảo hắn không làm một người tốt đâu. Quy 1 chương 683, người đã thay đổi Tần sĩ ngọc cái này qua tuổi đến thật sự là quá dễ chịu, là theo năm trước một đường nằm đến tháng riêng mười năm a. Mười năm qua đi, Tần sĩ ngọc đây mới là thật dài phun ra một ngụm trọc khí từ từ mở mắt. Cải bó xôi la nhỏ nói, thực ra Tần sĩ ngọc cũng không có mặt ngoài như vậy không chịu nổi, lúc đầu một quyền kia liền là chính hắn muốn chịu, chúng chi còn có hất giác hộ thể, cái này lại thêm đại thành ngụy trang phương pháp cũng liền có hắn cái này nhỏ một tháng đãi ngộ. Không sai, Tần sĩ ngọc chính là vì nhìn xem nếu như chính mình thật không được cái kia theo tân sẽ đối với mình như thế nào. Quả thật không có nhường hắn thất vọng a, Tần sĩ ngọc cùng Vương Nguyên cũng trồng trong đất, tên kia lại còn có thời gian càng khái còn có thời gian cùng ngầm liếc mắt đưa tình nếu như nói theo tân vẹn vẹn trước ổn định trong tháp sóng linh khí tần sĩ ngọc đều có thể lý giải thân là người phát ngôn hắn ăn liền là chén cơm này nhưng ai nghĩ tới không có cách nào ai cầm quyền ai tiện tay miệng rộng lớn cuối cùng có thể đem tần sĩ ngọc cùng vương nguyên ném ở tháp hồ phía trên cũng không tệ nếu như không phải hai người kia coi như có chút giá trị đoán chừng không phải bị ném vào tháp vực ngoại trong hư không không thể tần sĩ ngọc dùng cái này nhỏ một tháng thời gian tiếp tục lắng đọng mình bất quá có thể từ đầu đến cuối không dám để cho tu vi của mình tăng trưởng quá phận a theo tân là cựu tháp cựu đăng trung kỳ Cái kia Tần Sĩ Ngọc liền coi đây là giới. Dù sao cũng là theo Tân đem hắn cùng Vương Nguyên ném lên tới, chỉ cần không quá không hợp tối thường sau khi ra ngoài làm sao cũng tốt giải thích. Tần Sĩ Ngọc làm một đường hấp thu một đường tu luyện, mỗi khi nội lực đến Cựu Tháp Cựu Đăng trung kỳ về sau, hắn liền sẽ toàn thân phát lực lại đem áp xúc trở về, như thế lập đi lập lại. Cuối cùng, làm Tần Sĩ Ngọc nội lực trong cơ thể còn kém như vậy ném một cái mất liền đạt tới Cựu Tháp Cựu Đăng trung kỳ thời điểm hắn liền đình chỉ. Mở to mắt cảm thụ một chút, bị người chuẩn bị rời đi. Ta đi con em ngươi. Tần Sĩ Ngọc vừa ngồi xuống chuẩn bị đứng dậy, đột nhiên một đầu lão cẩu móng đuốt đưa qua tới. Ai? Hắc hắc. Đường đường. An kẹo đường. Ta có đường đường người không có. Một cái bẩn thiệu người cười ngây ngô nói. Tần sĩ Ngọc nhìn đường này, về sau vẫn là mang theo cao cùng trên vết sẹo nhìn ra tường tận xem xét. Người này không phải người khác, chính là Vương Nguyên. Tần sĩ Ngọc tại tỉ võ trong trận chung kết một viên trọng sinh phụ liền triệt để đánh phế Vương Nguyên, mà chính hắn thì là trọng thương. Không quá nặng tổn thương thế nhưng là trọng thương, cùng phế đây tuyệt đối là hai việc khác nhau. Cái này nhỏ một tháng thời gian tần sĩ Ngọc thế nhưng là từ đầu đến cuối cũng không có đình chỉ tu luyện a Trong ngoài nội lực vận chuyển linh khí lập đi lập lại liền là đối thân thể lớn nhất cũng là tốt nhất phải lễ. Chuyến này một tháng qua, không chỉ tu làm lần nữa tăng trưởng, một thân vết bẩn cũng là tùy theo mà đi, tần sĩ Ngọc hiện tại trừ quần áo bẩn một chút ra quả thực liền là tốt không thể tốt hơn. Lại nhìn Vô Nguyên, vậy coi như không được. Nói hắn là ăn mày, cái kia cái băng đều không cần hắn dạng này. Bởi vì mất đi một thân nội lực, hắn cái này trên thân trừ thương thế tại linh khí phía dưới khép lại bên ngoài là cái gì cũng không thay đổi a. Nhất là phần bụng, hiện tại đã là thêm ra một cái lớn chừng miệng chén thịt heo bánh kia là đan điền bị hủy về sau lấy linh khí tẩm bổ chữa trị sau dấu vết lưu lại không có nội lực hộ thể hắn cũng không còn có thể làm được khôi phục như lúc ban đầu tần sĩ ngọc ngây người công phu cái này vương nguyên đều không ngừng ở trên người hắn sở muốn nói hắn thật điên đi hắn nhưng cũng là biết người khác chỗ nào tốt hơn chính mình nhìn xem bụng của mình về sau lại đi sờ tần sĩ ngọc bụng phát hiện tần sĩ ngọc trên bụng lại có quần áo cái này muốn giúp lấy tần sĩ ngọc cởi ảo nối dây lưng đi tần sĩ ngọc bị hắn tao đến một trận ngứa vung tay lên đem hắn ngay mở lớn mật làm lập tức ca. vương nguyên nói tần sĩ ngọc xem xét vương nguyên bộ dạng này cười một loại cảm giác nói không ra lời. Ta đánh. Vương Nguyên cấp tốc hướng miệng bên trong ném một cục đường, sau đó như là tiểu nhi chơi đùa, hướng phía trước vừa lên bước đem giấy gói kẹo nét vào tần sĩ Ngọc trong lực, sau đó lại nhảy trở về tại cái kia cười xấu xa. Ngươi nói. Tần sĩ Ngọc nhìn về phía Vương Nguyên, lắc đầu. Mặc dù trong lòng có vẻ bất nhẫn, nhưng không có biện pháp, đây là một ác nhân tới, nếu không hắn cũng không có khả năng bên trong mình phụ năng lượng nghịch hướng thi triển chiêu ám mà lại cái thằng này thế, nhưng là từ đầu đến cuối cũng không muốn mình tốt qua, sống tới ngày nay chỉ có thể nói là gieo gió gặt bão. Ta nói. Thế nào ngươi không phục a? Vương Nguyên nói, sau đó lại nuốt một cục đường, sau đó đem giấy gói kẹo đoàn thành đoàn ném về phía Tần Sĩ Ngọc, như thế lặp đi lặp lại cái thằng này, miệng bên trong cũng là nhồi vào cục đường nước bọt chảy ròng ròng a. Tốt, hôm nay công sau khi hoàn thành ta đúng hạn rời đi, ta cùng ngươi về nhà, ta thật tốt chăm sóc chăm sóc cả nhà các ngươi. Tần Sĩ Ngọc trong lòng hơi động, nói, a, ta. Vương Nguyên đột nhiên sững sờ, sau đó thở dài một tiếng, ai? Đây coi là thứ đồ gì đâu? Đánh không lại liền muốn tìm ra trưởng a. Sau đó Vương Nguyên hướng nơi xa đi đến, Tần Sĩ Ngọc cũng không lý tới hắn quay người rời đi. Bất quá vừa mới tần sĩ Ngọc Thế nhưng là phát hiện một điểm à, cái này Vương Nguyên tựa hồ cũng không có điên điên. Liên Voi mới một ánh mắt, một cái kia cực kỳ ngắn ngủi chần chờ, tần sĩ Ngọc đột nhiên bắt được một kia yêu đớt tinh thần lực ba động, xem ra Vương Nguyên cái thằng này ngay tại đóng vai heo. Bất quá cái này cũng không quan trọng, đóng vai heo, có lẽ hắn đều không cần đóng vai, đang điền bị hủy Vương Nguyên thật đã biến thành một đầu heo. Ngang ngược miệng đầy phun phân Vương Nguyên thay đổi, hết thảy đều bởi vì ác nhân có á báo. Đằng sau cũng không có cái gì, tần sĩ Ngọc sau khi trở về theo tân tự nhiên là Hàn Nguyên một fan, lại tìm kiếm tần sĩ Ngọc TV liên tục căng dặn không thể lại làm sau khi đột phá liền thả tần sĩ ngọc một thắng giả không sai theo tân liền là vẹn vẹn lấy nghỉ ngơi làm đối tần sĩ ngọc ban thưởng lại nói tần sĩ ngọc còn cần phần thưởng của hắn sao đương nhiên không không nói trước chính tần sĩ ngọc tích xúc liền là lấy tần sĩ ngọc lập tức loại này nội lực áp xúc đến cực điểm tình trạng nếu như hắn cùng theo tân độ thủ cái kia đoán chừng theo tân cũng sẽ trở thành kế tiếp vương nguyên cũng khó nói đương nhiên tần sĩ ngọc không thể như thế bởi vì theo tân mặt trên còn có á nhân mà á nhân mặt trên còn có những cái kiêng lịch thiên cấp độ cái gọi là lên chủ a Sau đó không nói chuyện, Tần Sĩ Ngọc là thư thư phục phục trong nhà nuôi một tháng. Mà tại đoạn thời gian này bên trong, có ba người biến hóa truyền đến Tần Sĩ Ngọc trong hai. Đầu tiên là Lý Ngưu, cái thằng này thật có thể nói là là tại tỷ võ về sau lại tới một lần lộng lây quay người a không còn có trước đó đủ loại, nhìn qua liền là một vị chi kỷ hảo đại ca. Cũng không có việc gì còn đi tìm Tần Sĩ Ngọc nói chuyện tâm tình, thậm chí hắn cũng bởi vì bọn thủ hạ vẫn để cùng theo Tân đại sả một khung kém chút độc thủ. Mà người thứ hai, chính là cái kia nhân tài mới nổi Vương Đức mới. Vương Đức mới nhảy lên theo một cái vật linh xa xa trưởng trở thành vảng tọa đoàn trưởng trợ thủ. Cái kia thật có thể nói là là bài phong lẫm liệt Quan Uy 10 phần a. Tần Sĩ Ngọc nhìn ra được, cái này thật sự rõ ràng là một cái tiểu nhân tới. Lúc trước cái kia nhìn như hào giao sa trưởng bây giờ cũng thay đổi thành hoàng lôi lúc trước bộ dạng kia, cũng chính là ngửa mặt chỉ lên trời không coi ai ra gì a tốt nhiều lần cái thằng này, tại trước công chúng trước mắt bao người trực tiếp dùng cực kỳ khó nghe nói bậy nhộp mạ người khác, càng thậm chí là động thủ đánh người. Bất quá đây đều là mây bay, bởi vì Tần Sĩ Ngọc phát hiện cái này Lý Như cùng Vương Đức mới tại theo tân nơi đó là càng ngày càng nổi tiếng. Bởi vì Vương Đức mới xuất hiện, vàng tòa cũng là xuất hiện một cái biến động thật lớn. Vàng toa phó đoàn trưởng Chim Quyên, một vị từng vì thông thiên linh lung tháp khai cương thác thổ đại công thần, nghe nói là một vị nào đó người phát ngôn tận lực đem theo cái khác tháp vực đảo tới, hơn nữa còn là một vị cân quắc nữ anh hùng tới. Mặt đen, mặt lạnh, tính tình nóng nảy, Chim Quyên là một vị năng trinh thiện chiến mà lại cũng không tốt gây nữ tướng. Mà liên tại Hoàng Lôi bị xử lý trước đó, Chim Quyên không biết nguyên nhân gì nghỉ nghỉ dài hạn. Mà ra tháng riêng về sau Chim Quyên mới trở về, mà trở về về sau chuyện thứ nhất liền là cùng cái kia Vương Đức mới ra tay đánh nhau. Uy một chương sáu sát Chim Quyên. Cái kia Chim Quyên là thân phận gì? Phó đoàn trưởng a đừng nói là làm thông thiên lệnh linh lung tháp khai cương thất thổ, cho dù là lúc trước có cái kia mắt không mở ngoại địch xâm lấn thời điểm nặng cũng là không ít lãnh binh xuất trình. Nếu không phải tháp vực cùng thông thiên đại lục đồng dạng, có nam tôn nữ ti áp tụ, cái kia chim viên đã sớm đưa thân tại đoàn trưởng liệt kê, đây tuyệt đối là tháp vực nội một thanh bàn tay lão tử. lại nói cái này vương nước mới à, đó là cái gì mặt hàng? kia là xa trưởng xuất thân dựa vào quan hệ lên mới có hôm nay, hiện tại hắn tại vàng tòa cũng là dưới một người trên vạn người đoàn trợ thủ à? không sai, cái kia dưới một người một người chỉ liền là theo tân. tại hoàng lôi bị xử lý về sau theo tân trực tiếp thống lĩnh vào tòa lại nói vàng tòa hiện tại liền là vương đức mới lớn nhất. Tại tu vốn là một giới nữ lưu, đối cái này cái gọi là quyền thế tranh đoạt cũng không quá cảm mạo. Nữ nhân nha, giúp chồng dạy con hưởng thụ sinh hoạt. Tương truyền chim quên phu quân cũng là một vị đoàn trưởng, bất quá cụ thể là cái gì đoàn cái gì dài chừng là không người biết được. Thậm chí á nhân nhắc lên hắn thời điểm đều chỉ là ngậm miệng lắc đầu, chỉ là không biết là cũng không quá hiểu vẫn là không dám nhiều lời. Đúng vậy à, thông thiên linh lung tháp tứ đại kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng tần sĩ ngọc đều biết, hoàng lôi hiện tại trực tiếp liền bị cả không, còn lại mấy cái cũng đều cùng chim quên không có quan hệ gì thực ra chim quyên nghỉ ngơi là bởi vì theo quân mà đi đây cũng là quân tẩu không dễ dàng chỗ làm bạn phu quân sau một thời gian ngắn quay về tháp vực ai nghĩ tới trở lại trong tháp đã là cảnh còn người mất lẽ ra chim quyên cũng không có khả năng đối cái kia nhân tài mới nổi như thế nào người trẻ tuổi nhà, muốn nhảy nhót liền nhường hắn nhảy nhót tôi ai còn không có tuổi trẻ qua không có cái kia lòng cầu tiền a thế nhưng là vương nước mới cái thằng này cũng là thật không biết trời cao đất rộng a vô số lần giả truyền thánh chỉ trị một ít chuyện cuối cùng rốt cục đem cái này sắt chim quyên cho chọc giận trực tiếp ngay tại vàng tòa thủy tinh trong phòng đấu thủ sắt chim quyên là chim quyên tên hiệu có sắt đương tự ý ha ha ha ha! Vương Đức Mới cười đến mười phần càn rỡ, dùng ngón tay chỉ lấy Chim quên, đường đường trong truyền thuyết sắt Chim quên, cũng chỉ là chỉ là cựu tháp thực lực. Làm sao? Linh khí cũng cho cầm đi làm việc thiện sao? Vương Đức Mới vốn định lại nói điểm lời khó nghe, thế nhưng là vừa nghĩ tới Chim quên cái kia thần bí phu quân cũng là như vậy dừng lại, hắn thậm chí liền thô tục cũng không dám nói, bất quá biểu lộ lại là mười phần kinh thường. Đem ngươi vớt cho cất kỹ, cẩn thận lao nương cho ngươi bẻ gãy nó. Chim quên lạnh mặt nói, không sai, cái này Chim Quyên liền là một cái mặt đen bất quá cũng không phải là như là mãnh liệt trương phi như vậy a thực ra cũng không khó nhìn chỉ là ngày bình thường nhìn không ra nàng hỉ nộ nhìn cái kia một trương âm trầm mặt đen luôn cảm giác nàng là đang tức giận đâu đỗ phó đoàn trưởng miệng xuống lưu đức a vương đức mới nghĩ lại không đúng ta đến buộc nàng trước đi vào khuôn khổ lại nói cái này chim quên đi vào khuôn khổ về sau vương đức tài cán cái gì đâu đương nhiên là đi cáo ra trưởng trong tháp từng có một đoạn tin đồn thú vị truyền ra lại nói cái này vương đức mới còn là một vị đại hiếu tử tới chớ có nhìn vương đức mới trước mặt người khác là không coi ai ra gì cái kia ở sau lưng thế nhưng là đi theo làm tùy tùng a Tương truyền có một lần hạch tâm tầng yến hội, theo tân mang theo vương đức mới cùng đi. Nghe nói lên chủ cấp độ liền có mấy vị, có người nói theo tân đối đại vương đức mới cũng là đủ ý tứ. đương nhiên, dẫn hắn đi cũng không phải ăn uống hưởng thụ, mà là đi phụng dưỡng. Loại kia trường hợp nào có hắn chỉ là tiểu nhi ngồi vào a. Cái thằng này quả nhiên là có đủ tận tâm tận lực, cái gì rót rượu thu giác dời cũng không cần nói, bàn này thượng nhân tay cũng cho sáng bóng sạch sẽ, Nếu như không phải sợ thất lễ liền tranh lệnh cho người ta lau miệng. đương nhiên, cái thằng này cũng không phải ai cũng hầu hạ. Ngồi cùng bàn cũng có những người khác tại, cũng coi như là cùng hắn cùng cấp người đi cái này vương đức mới vậy mà có thể qua làm được nhìn như không thấy xem như trong suốt còn tận lực để người ta cho đi vòng qua trên bàn có lên chủ cười giỡn nói nói tháp vực thật sự là đến một thất lương câu á đi theo làm tùy tùng ngựa là xem còn có lên chủ cho đùa hỏi nói tài đức ngươi trong nhà cũng nhất định là như thế hiếu thuận lao phụ à thanh này vương đức mới đẹp liền trinh lệnh cho người ta lên chủ quỳ xuống muốn nói đầu gốc đây tuyệt đối là cái thứ tốt thế nhưng là vương đức mới cái thằng này sọ nao bên trong chỉ sợ không đủ hai lượng à cái kia lên chủ rõ ràng liền là tại trâm chọc nói móc hắn có thể hắn lại xem như lợi hữu ích Về sau cũng có trên bàn người đánh giá, nói Vương Đức mới có thể không phải là không có đầu óc, nhân gia là một cái có đại trí tuệ người a, cái này để chịu đủ. Đúng vậy a, nhìn hắn cái này bên ngoài hiếu kính người khác bộ dáng chỉ sợ liền tra hắn để cái gì cũng không nhớ rõ đi. Nói về chuyện chính, Vương Đức mới đi liền là nước cờ này, làm cũng là một bước này dự định, hắn liền là muốn trước hết để cho chim quên tức giận sau đó lại đến theo tân nơi đó đi cáo chim quên hát trạng. Thế nhưng là Vương Đức mới cuối cùng vẫn là xem thường chim quên a, nhân gia còn sợ hắn cáo hát trạng sao? Chim quên quản hắn cái kia sao? Trực tiếp đánh hắn là được. Xiêu xiêu xiêu. Ba ba ba. Chớ có nhìn chim quên chỉ là cựu tháp tu vi, cái này khẽ động lên tay tới thế nhưng là nghiêm túc. Vương Đức mới cái kia cựu tháp 5 đèn tu vi lại bị nhân gia đánh một cái trợ tay không kịp, vừa động thủ vậy mà chỉ có thể liên tục bại lui. Chim quên ta cho ngươi biết, đây chính là ngươi động thủ trước. Ngươi đây coi là chủ động lên đấu võ, quên cước không có mắt ta làm bị thương ngươi cũng chỉ có thể tính tác hợp lý tự vệ. Vương Đức mới nói, từ con em ngươi vệ đi thôi, ngươi ít mẹ nó cùng lão nương ta nói nhảm. Chim quên mắng, ngươi, ngươi vậy mà mắng chửi ngươi, ngươi cũng dám mắng ta. Vương Đức mới cả giận nói, ngươi mẹ nó tính là cái gì chứ a? Ngươi tại lao nương chỗ này liền cái giấm cũng không tính. Nếu không phải sợ bẩn miệng của ta, ta mẹ nó phun chết ngươi. Chim Quyên thầm nghĩ, sau đó quyền này chân tương ra trực tiếp liền đem Vương Đức Mới từ thủy tinh trong phòng bức cho ra ngoài. "Tiểu Nhi, ngươi cho ta để mặt lại." "Tốt, ngươi đừng hối hận." Hoa nha nha. Vương Đức Mới cũng giận, một thân nội lực bạo. Lại nói cái này Vương Đức Mới đối chim Quyên cũng là có chút điểm tình kết, tại sao nói như vậy chứ? Còn là bởi vì người đoàn trưởng này vị chi a, nếu như không phải vì cân nhắc vị lao thần chim quên cảm thụ cái kia có lẽ Vương Đức Mới đã sớm trở thành vảng tòa đoàn trưởng. Đương nhiên Vàng tòa đoàn trưởng cũng không đại biểu tứ đại kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng. Vương Đức mới bao nhiêu cân lượng theo tân tự nhiên trong lòng hiểu rõ, hắn có thể ngồi vào vàng tòa đoàn trưởng vị trí nhưng lại là trưởng quan không binh quyền. Từ xưa đến nay, cái kia chừng mắt lạnh lùng nhìn nhau có thể mang binh, có thể xông chiến xa trường, có thể lập công cũng có thể kháng mệnh. Thế nhưng là lại nhìn cái kia đê mi thuận nhãn chạy cần liếm ngông hạng người, vậy cũng chỉ có thể lưu tại chủ tử bên người nhiều nhất là một miu sĩ am mà lại liền loại người này, tuyệt độ là ra không cái gì tốt miu càng bạch không cái gì tốt sách hoạn quan đủ. Đúng vậy à, nếu quả thật loại người này ra ngoài đánh trận đây tuyệt đối là khi thắng khi bại vĩnh viễn không ngày yên tĩnh vẫn là câu cách nuốt kia, năng lực là không may, chạy cần liếm mông tinh thông hiếu đạo người để ở nhà mình dùng liền có thể, xuất ra đi không phải mất mặt nha, liền lấy hai người trước mắt mà nói đi, chim quên có thể mang binh có thể vương đức mới liền tuyệt đối không được, hai cái này đặt chung một chỗ, cái trước làm đại chúng người cái sau làm tiểu nhân đấy. cho nên nói cái này vương đức mới ở trong lòng vẫn còn có chút ghen ghét chim quên. nội lực này vừa mới đánh ra đến, đột nhiên xuất hiện chim quên khí thế vậy mà làm sao còn ép mình một đầu đâu, sao, làm sao có thể, vương đức mới kinh hãi, lại nhìn chim viên đỉnh đầu bản mệnh linh hấp, vẫn là cựu tháp không sai a thế nhưng là cái này trong lúc phất tay vì cái gì đánh ra lực đạo thậm chí cũng có kiểu tháp sáu đèn cảm giác vương đức mới nhận mấy lần liền xương cánh tay đầu đã nứt ra quy một trường 685, đức tài tổn thương vương đức tài giật mình sau đó nội lực nói cho vận chuyển tới cánh tay muốn dùng nội lực chữa trị vừa mới xuất hiện nứt xương nhưng mà ai biết nội lực vừa mới vừa đến vị xương cốt lại là càng thêm đau mà đúng lúc này một trận ác phong đập vào mặt đánh trói mặt đỗ quý nói ừ vương đức tài vội vàng nhấc lên mặt khác một đầu tốt cánh tay ngăn lại mặt phía trước ba một tiếng vang dòn vương đức tài phun ra ba viên răng hai hàng, người trước mặt mặt dáng dấp không tính cái mũi miệng là mặt ta. người có mặt sao? Con mẹ nó cản phía trước. Đỗ quên cười nói, nguyên lai nàng vừa mới làm một cái thai to lôi tử cho Vương Đức Tài phiến trên mặt, đánh chó ngực. ta cản. Vương Đức Tài dưới cánh tay trưởng hỗ trợ trước ngực. ba, lại là một tiếng vang dòn, lại là bốn năm cái răng. người mẹ nó là đàn bà a. người có ngực sao? Đỗ quên cười to, mà hậu chiêu lại động. đã chân chó. a, Vương Đức Tài điên, hai tay bảo vệ mặt. ẩm lần này sắt đố Quyên nói lời giữ lời, một cái quét ngang liền cho Vương Đức Tài trèo trên ủi. cái gì gọi là không chung quay người ba độ, cái gì gọi là huyết sắc đại phong sa. liền là Vương Đức Tài lập tức, sau khi rơi xuống đất một cái chân đã biến hình. lần sau như còn dám mạo phạm lão đương, kết quả của ngươi chỉ có chết. còn đoan trợ thủ, ta nhổ vào. Đỗ Quyên thu hồi bản mệnh linh tháp, xì một cái đi nhà để xe. a, Vương Đức Tài sụp đổ. nhanh, nhanh đi truyền lý lưu cùng Tần Xỉ Ngọc. Tong Tơ gấp, nhìn xem trên mặt đất một thanh nước mũi một thanh nước mắt Vương Đức Tài. Vương Đức Tài là hiếu tử hiển tôn cái kia vàng tỏa tự nhiên ít không hắn tiểu tùy tùng hai đầu chó săn đem vương đức tài nhấp tới sau đó tại một trận bạo tiếng mắng bên trong rời đi tổng chủ làm sao lý nhu hùng hùng hổ hổ tới người phát luôn. tần sĩ ngọc vừa chắc tay không kiêu ngạo không tự ti nhanh lý nhu ngươi ra linh khí sĩ ngọc ngươi ra đan dược nhanh mau cứu con ta a thong tân gấp đúng vậy tự mình vương đức tài cũng biết xưng hô tổng tân một tiếng chán bôi a lý nhu xem xét lập tức giận mình sau đó có chút hơi khó nhìn về phía tổng tân tổng chủ ta linh khí đều tại huyền tòa khóa lại đâu đi lấy. Ngươi mẹ nó làm sao không mang ở trên người a? Ngươi mẹ nó làm sao bỏ được ném huyền tọa a? Thong Tân nổi giận mắng. Cái này vừa xuất ruột, nói thật đi ra. đúng vậy à, chớ có nhìn Lý Nhu lộng lấy quay người hai lần, đều tận xương tùy đồ vật có thể nào cải biến. hắn những cái kia việc không thể lộ ra ngoài thực ra Thong Tân đều là lòng biết rõ. người phát ngôn chớ buồn bực, lấy hắn lập tức tình trạng là không thích hợp dùng linh khí. Tần sĩ Ngọc nói. a. vì cái gì a? Thong Tân nói. làm. Tông chủ cứu ta a, đừng nghe tiểu nhân nói bậy nói bạn, cứu ta. Vương Đức Tài đầu tiên là lấy con cháu tướng ngăn nghỉ, sau đó lại lấy mặt chó nhìn về phía Tần Sĩ Ngọc. Tần Sĩ Ngọc không khỏi hơi nhũ mày, trong lòng tự đủ người mẹ nó làm sao không chết đâu. Sĩ Ngọc, hán, Thong Tấn khó xử. Người phát ngôn, ta không biết là ai cùng Vương Đức Tài đấu võ, nhưng là người kia tuyệt đối là thủ hạ Lưu tình, bởi vì hắn chịu đều là ngoại thương à? Tần Sĩ Ngọc nói. A, ngoại thương. Thong Tấn sững sờ. Sau đó túi người dò xét, cái này. Đúng vậy à, vừa mới thấy Vương Đức Tài bộ này bộ dạng cho Thong Tấn đều quan tâm sẽ bị loạn. Ta có thể cảm giác được một cách rõ ràng, tại má của hắn sương cẳng tay, trên xương đùi còn có phi thường cuồng bạo linh khí lưu lại. Sở dĩ hắn đau đớn không chịu nổi cũng là bởi vì như thế, bất quá ra thì xương đau nhất cũng không thể chí mạng, mà nếu như lập tức vì đó dốc vào linh khí, sợ rằng sẽ cùng nó trong cơ thể linh khí lẫn nhau bài xích, kẻ nhẹ hỗn loạn thương thế tăng thêm, kẻ nặng chỉ sợ. Tần Sĩ Ngọc muốn nói lại thôi. Chỉ sợ cái gì?" Lý Ngưu hỏi. "Chỉ sợ là sẽ bạo chết." Tần Sĩ Ngọc gật đầu nói. "A." Tông Tân cùng Lý Ngưu mắt trợn tròn, mà Vương Đức Tại thì vẫn là một bộ mặt chó nhìn về phía Tần Sĩ Ngọc. "Ý kiếm lơi hữu chiêu ngươi nhanh a, con mẹ nó chậm chế ta cung phù." nếu như không tin, cứ việc tới thử xem. ta cái này còn có chút tháng trước phát hạ tới linh khí vô dụng, không ràng buộc cung cấp. tân sĩ ngọc nhìn thấy vương đức tài bộ dạng chó lắc đầu cười một tiếng, sau đó ném xuống đất một cái hụt chỉ. cái này. vương đức tài vừa muốn đưa tay đi bắt, suy nghĩ một chút tay dừng ở giữa không trung thế nhưng là không dám hạ xuống. hắn là nghĩ đến trước đó cùng đố quyên động thủ sương cánh tay nứt sự tình, linh khí của mình lấy đi qua cũng không liền là đau đớn không chịu nổi. ai nha của ta sĩ ngọc a, vậy nên như thế nào ngươi ngược lại là mau nói a. thong tân nói. ta nhìn hắn cái này giống như đầu heo dáng vẻ, giang hẳn là chọc ra không ý chỉ cần tìm tới một cái tinh thông ngoại hình chữa trị khôi phục tiên sinh, đem răng một lần nữa khám nạm, sau đó đem tứ chi lên thương thế cố định, ba tháng liền có thể khỏi hẳn. Tần sĩ ngọc nói, chỉ đơn giản như vậy. Lý nhu sử sở, đương nhiên, trong vòng ba tháng không thể ăn lớn ăn mặt, không thể uống rượu muốn kỵ tay động, hơn nữa còn không thể hành phóng sự. Như như nếu không, khôi phục sợ rằng sẽ kéo dài thời hạn. đúng, cũng không thể tự tiện vận dụng linh khí. Ta cũng không biết là vị cao nhân nào hạ thủ, vương đức tài trong cơ thể linh khí lưu lại thế nhưng là sẽ kéo dài. nếu như hắn tự thân linh khí cùng cái kia ngoại lai linh khí phát sinh phản ứng nửa năm đều rất cũng coi nói. Tần sĩ ngọc nói, thúc, nhanh đi đem Vương Tiên sinh mời đến. Thong Tân nói, Vương Tiên sinh là một nữ tử, bản danh Vương Linh Trì, là Thong Tân ngự dụng đại phu, cũng là trong tháp y thuật đệ nhất nhân. Bất quá Tần sĩ ngọc có nhìn qua nàng làm nghề y, nếu như nói ném ở bên ngoài cho bách tính xem bệnh, nhiều nhất được sương tụng là trung thượng gần đi. Thế nhưng là tại Tần sĩ ngọc cái này, đàn quyết đại thành mắt người bên trong coi như không lên được mặt bản. đương nhiên, Tần sĩ ngọc biết luyện đan sự tình ít có người biết, mà lại cũng không ai biết hắn đến cùng là bao nhiêu cân lượng. Về phần biết trị bệnh sự tình càng là không người biết được. Đây chính là tần sĩ Ngọc tận lực giấu giếm, nếu như mình cái gì đều để nhân gia biết, kia tuyệt đối sẽ không bởi vì hắn đa tài đa nghệ mà bị nhận trọng dụng, tương phản càng là sẽ để cho nhân gia xem như tiểu công tượng đúng dịp sai sự. Còn nữa nói, tần sĩ Ngọc cũng không cần ở đây đạt được trọng dụng. Sở dĩ đến lập tức trình độ còn không có lựa chọn rời đi, đó chính là bởi vì hắn đối thông tiên linh lung tháp còn không có triệt để giải. Muốn lật đổ tất biết rõ, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng nha. Lại nói tần sĩ Ngọc không phải còn có thân tín tại trong tháp sao? Cũng chính là vậy chính. Đầu sách chúng ta nói, có ba người tại tỉ võ qua đi thay đổi. Lý Nhu cùng Vương Đức Tài liền là trong đó hai cái, mà người cuối cùng chính là cái kia chó con mà chính. Lại nói có một lần Lý Nhu bởi vì bọn thủ hạ sự tình cùng Tỏng Tân đại Sảo, cũng không biết là hai người quan hệ thật tốt, còn là bởi vì Lý Nhu giải Tỏng Tân quá nhiều Tỏng Tân có chỗ cố kỵ, nếu không một cái lấy hạ phạm thượng liền đầy đủ Lý Nhu chơi xong. Cãi nhau về sau Lý Nhu còn ba hoa trích trè, xưng muốn động thủ, mình có thể nháy mắt đạt tới cái gì cấp độ cao nhất, sau đó lấy thế xét đánh không kịp bưng thay một quyền đem Tỏng Tần chơi ngã vân vân. Đương nhiên, đây đều là Lý Nhu đang khoác lá đợt. Chỉ cần hắn không thể làm được một quyền làm chết tòng tân cùng đem mình hết thệ tất cả đều bỏ trình độ, vậy hắn liền tuyệt đối không dám một quyền đi qua. Một quyền đánh bại cũng không, không chỉ là người phát luôn a, càng là Tháp vực Tôn Nghiêm, còn có Lý Nhu Mệnh cùng trong nhà hắn hết thệ. Mà liên tại Tần Sĩ Ngọc Hàn Nguyên hai câu muốn rời đi thời điểm, có thể Bạch Chính đột nhiên mở miệng, nói đại ca không bằng ta cùng sư phụ ban đêm vì ngươi giải giải tâm rộng đi, ta biết một nơi tốt chúng ta uống hai cái. Quy một chương 686, danh phủ kỳ thực sắc nương tử. Bạch Chính nói xin, mời Lý Nhu uống rượu hiểu tâm rộng địa phương thực ra liền là Tần Sĩ Ngọc cùng hắn thường đi địa phương đây là một nhà rất có đặc sắc tiệm cơm. Nhân gia tiệm cơm đều là đại sư phó ở phía sau chủ bận rộn, thức ăn ngon ra nổi lại đến bàn. Mà nhà này tiệm cơm thì là đem một cái nồi sắt lớn trực tiếp khảm tại phiến đá trên mặt bàn, dưới mặt bàn cũng không phải trống không, mà là một cái phong bế lò, trên dưới hai cái cửa dùng để châm tuổi cùng móc cho bếp. Tân sĩ ngọc sở dĩ thích tới đây, đó chính là bởi vì nhà này tiệm cơm cùng hắn đời trước thích ăn nồi sắt hầm cực kỳ giống nhau. Khác nhau ngay tại ở nơi này là thông tiên đại lục, trừ hầm đi ra mùi tôm bên ngoài, lại còn sẽ có thịt nướng hương vị ở bên trong, cũng không biết là dùng biện pháp gì. Tần Sĩ Ngọc cùng Bạch Chính tự mình tâm sự thời điểm liền sẽ tới đây, cũng coi là sư đồ hai người một cái nhỏ cứ điểm. Tần Sĩ Ngọc làm sao cũng không nghĩ tới Bạch Chính sẽ đem Lý Ngưu đưa đến nơi này, trong lòng cũng là mười phần không thể tưởng tượng. Cái này nồi sắt lớn ở trên bàn ngự ngực bốc hơi nóng, phía dưới còn có lò lửa tại đốt, nhiệt độ cao phía dưới huyết khí dâng lên, vốn là cùng lẫn nhau uống không đến một cái trong chén rượu ba người rất nhanh liền đều say chuyên choáng. Tần Sĩ Ngọc xem xét a, Bạch Chính tốt nhìn quen mắt ra đúng vậy à, cái kia dáng tại Lý Ngưu bên người lệnh nọ dáng vẻ, cái này cùng những cái kia chạy cần liếm nông hạng người còn có cái gì khác nhau? Tần sĩ ngọc trong lòng tự đủ ta cũng không dạy qua hắn những này a. Mặc dù sau đó bạch chính giải thích là tại nội bộ tan rã, có thể tần sĩ ngọc lại là nhìn thấy một chút ngoài ý muốn đồ vật. Nói về chuyện chính, xoay đầu lại nói tiếp đi vương đức tài bị vương linh chi thi pháp cứu chữa. Tần sĩ ngọc còn nói ba tháng không thể ăn cái này ăn cái kia, nhìn vương tiên sinh thủ pháp đoán chừng cái này vương đức tài liền là muốn ăn đồ vật cũng khó khăn. Giang khảm nạm tốt về sau cần cố định, miệng bên trong cũng là bị vương tiên sinh nhồi vào các loại đồ vật. Tên là là cố định lại có thể tăng tốc tương thế khép lại, không tới nửa tháng giang liền có thể mọc tốt. Tiến sĩ Ngọc nói cho bọn hắn biết mình có thể lấy phù quyết thủ pháp làm được răng nhờ sao? Sẽ nói cho Vương Đức Tài trong miệng ngươi nhét những vật kia răng tại trong vòng nửa tháng căn bản là rất sao? Đương nhiên sẽ không. Sau đó Vương Đức Tài cánh tay cùng đùi đều lên thanh nẹp, không sai, liền là toàn bộ chân, lại nói sát đương tử cái tiên một chân quất đến thế, nhưng là điên rồi, trực tiếp đá vào Vương Đức Tài bên cạnh đầu gối, nếu không phải thủ hạ Lưu Tình đoán trường Vương Đức Tài coi như tốt cũng phải là cái sơn núi tử. Tiến sĩ Ngọc xem xét, nói dạng này sao có thể đi, Vương Đức Tài cánh tay liên quan cổ tay đều có tổn thương đùi càng là khớp nối trọng thương toàn bộ cũng không thể động, thanh nẹp chỉ có thể bảo vệ tả hữu nhưng vẫn là không thể triệt để cố định, còn phải là lần nữa ra cố mới được à? Vương Linh Chi nói vậy nên như thế nào? Tần Sĩ Ngọc tại bên hai khe nói vài câu. Sau đó Vương Linh Chi lại hỉ, đi ra ngoài. Ai? Ngươi nói ngươi gây ai không tốt? hết lần này tới lần khác đi gây con kia sắt đố quên. Thông Tấn thở dài một tiếng. Về phần Tần Sĩ Ngọc nói cho Vương Linh Chi lời nói, Tỏng Tấn cũng không hỏi. Tần Sĩ Ngọc làm việc hắn tuyệt đối yên tâm, mà lại hắn cũng biết Tần Sĩ Ngọc là gia tốt chiêu mà không phải chủ ý ngu ngốc, nếu không Vương Linh Chi cũng không có khả năng lộ ra một mặt kinh hỉ. "Tông chủ, ta đối Đỗ quyên hiểu cũng là không nhiều." Nàng Lý Nưu trong lòng hơi động, cũng là động lên biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng tâm tư. Nàng liền là một cái cựu tháp bắt phụ, còn Phó đoàn trưởng, ta đổ vào. Vương Đức Tài thật sự là thuộc con viện chết mạnh nữa à? Nhớ tới Đỗ quyên câu nói sau cùng lại còn học nhân ra dáng vẻ, lại nói đây cũng chính là bởi vì Đỗ quyên không tại, nếu không mượn hắn tám trăm cái lá gan hắn cũng không dám. Ngươi nha, chết đều không ăn. Trong Tân Chỉ tiết rèn sắt không thành thép địa đạo. A. Nghe xong phòng Tân nói mình, Vương Đức Tài nghi cơn. Con cựu tháp, ngươi gặp qua cựu tháp phó đoàn trưởng sao?" đừng nói là ngươi, cho dù là ta cũng không dám cùng nó lâu đâu. Thong Tấn nói, ý gì a Tòng Chủ? Lý Nhu nói, bối cảnh sau lưng của nàng ta liền không nói nhiều, chắc hẳn các ngươi cũng là có châu nghe thấy. cái này Đỗ quên thế nhưng là đi lên chiến trường người, là một cái chân chân chính chính sát đường từ đâu. Thong Tấn nói, Tòng Chủ, nhưng có thể ta nhìn nàng liền là cựu Tháp Tu Vi a. Vương Đức Tài nói, đều nói mắt thấy mới là thật, ngươi liền xác định con mắt của ngươi sẽ không lừa ngươi sao? Thong Tấn nói, sau đó không biết vì cái gì còn nhìn Tần Sĩ Ngọc một chút. Cửu Tháp. Cửu Tháp có thể đem Cửu Tháp Năm Đèn ngươi đánh thành cái này hình dạng, cái kia, kia rốt cuộc là vì cái gì a? Vương Đức Tài đều muốn khóc. Cái này sát đấu quyền đối thể thuật cực kỳ tinh thông, ngươi nói nàng chỉ là cuối cùng cho ngươi một cước, xem ra nàng quả nhiên là lưu tình. Nàng, cái kia một thân công phu có thể tất cả đều tại hai chân phía trên. Thong Tấn nói, ta nghĩ. Lý Niu đột nhiên hoảng sợ nói, đại ca, ngươi nhớ tới cái gì tới? Vương Đức Tài nói, Tần Sĩ Ngọc nghe được cái này lông mày níu lại, trong lòng tự đủ đều mẹ nó xưng minh gọi đệ. Xem ra hai người kia quả nhiên đều là hạch tâm nhân và ta ngày sau nhất định phải nhiều hơn để phòng. một hơi buôn tập trăm rằng mà mặt không biến sắc tim không động hẳn là đố quên. Lý Ngưu cảm khái nói. cái, cái gì? Vương Đức Tài nốc. không sai, chính là nàng. mà lại chớ có nhìn nàng là cựu tháp tu vi công pháp của nàng tu luyện thế nhưng là từ nàng phu quân truyền lại là một loại càng đánh càng hăng công pháp đánh tới cuối cùng chỉ sợ cũng liền ta chủ ái nhân cũng không phải là đối thủ của nàng. Thong Tấn nói. cái gì? Lý Ngưu kinh hãi, Tần Sĩ Ngọc trong lòng cũng là hơi hồi hộp một chút tử. không thể nào tổng chủ. Vương Đức Tài nước mắt đều muốn đến rơi xuống ta có cần phải cùng các ngươi đùa giỡn hay sao? nếu như không tin các ngươi có thể đi hỏi một chút sát trời, hắn là tứ đại đoàn trưởng lão đại, ngươi hỏi một chút hắn hắn có thể hay không tại đỗ quên thủ hạ chống nổi ba mươi hiệp. thông tân nói, cái kia, như thế nói đến, chỉ cần tốc chiến tốc thắng cũng liền có thể. a, vương đức tài hung tận nói, ai biết một cái cắn này răng nghiến răng đem vương tiên sinh vừa mới chuẩn bị xong răng lại cho căn sụn tới, nên, thông tân mắng đầy miệng, chứng vương đức tài một chút, nàng có thể một đường đánh tới cựu tháp cựu đăng chín, còn sợ ngươi tốc chiến tốc thắng sao? còn tốc chiến tốc thắng? nếu nói như vậy chỉ sợ trong nháy mắt ngươi liền phải bị nàng một cước đá nát chết không toàn thân. ta nghĩ vị này sát nương tử hẳn là sẽ một loại gọi là nháy mắt giải phong bí pháp đi. tần sĩ ngọc nói không sai, bí pháp của nàng tên là mở ra, liền là nháy mắt đánh ra mình một kích mạnh nhất. mặc dù kéo dài thời gian sẽ không quá lâu, có thể cựu tháp cựu đăng chín đến cực điểm lực đạo một kích cũng đã là đầy đủ. ai có thể nhớ được? thong tân nói ti, lý Như hít sâu một hơi, vương đức tài cũng muốn hút, vừa hút một nửa đến rơi xuống răng thẻ của hậu. quả thật là danh phủ kỳ thực sát nương tử a. Tần sĩ Ngọc gật đầu nói, trong lòng vậy mà đối vị này chưa từng gặp mặt đại tỷ có một loại không hiểu thấu hảo cảm. Bởi vì cái gọi là địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu, chỉ là không biết cái này sát đương tử đến cùng là tùy hứng một chút, vẫn là thật sự là không quen nhìn một chút không khỏe mạnh đồ đâu. Sau đó Vương Tiên sinh trở về, mang về một chút bùn, mà bước nhỏ là đem Vương Đức tải cánh tay cùng đùi dùng băng gạc cuốn tốt, sau đó xoa bùn, lại lấy hỏa hồng khô, sau đó lại lên băng gạc bao thành bánh trưng mới tính chuyện. Sĩ Ngọc, ngươi được làm đấy. Vương Linh Chi đánh một cái ngón cái, không có gì, đều là người một nhà hả? Tân sĩ Ngọc cười nói. Không sai, Tân Sĩ Ngọc nói cho Vương Linh Chi chính là đánh thạch cao phương pháp. Bất quá nha. Còn ba tháng về sau, Vương Đức Tài một cánh tay cùng một cái chân có thể hay không trở nên rất nhỏ liền không nói được. Tân Sĩ Ngọc sẽ nói cho chính Vương Đức Tài trong tay có đỉnh tốt đăng lược, ba ngày là có thể trị cảng một thân thương thế bao quát rằng sao. Đương nhiên sẽ không.